đã sớm pháo hảo Đỗ Quyên trong tay bưng hai cái tráng ly, đặt ở tiểu trên bàn cơm trí thành tứ tỷ ta không đi qua thành phố nhưng ta ở báo chí thượng gặp qua ngươi đặc biệt lợi hại Bạch đại sư Bạch lộ châu cười cười tẩu tử khách khí đại gia kêu ta lộ châu kêu hắn kỳ thâm hoặc là tiểu hạ đều được lộ châu ngụy tử đây là nhà mình phơi đến khoai lang khô ngươi nếm thử Diêm đại lưu đôi tay phủ khoai lang khô phóng tới nàng trước mặt vỗ vỗ tay lại từ áo trên trong túi móc ra hai điều thuốc Triều thượng kia căn đưa cho Hạ Kỳ Thâm, tiểu hạ huynh đệ, rít điếu thuốc. Hạ Kỳ Thâm tiếp nhận tới đường ở trên lốt hai, ta không hút thuốc lá, nhưng đại ca cấp Hỉ Yên đến nhận lấy. Diêm đại Ngưu ha ha cười, đem yên sủy hồi trong túi. Lập tức niên đại kết hôn đều là hết thể giản lược, trong nhà thu thập sạch sẽ, có tiền xả điểm vải đỏ đoàn thành hồng treo ở trong nhà, xong việc lại kéo ra làm thành y y phục, bằng không tựa như bạch trí thành giống nhau, xả mấy tấm bố, cắt thành từng cây ngón tay khoan lửa đỏ tử treo ở các loại quà tặng tượng, không có tiền liền lấy hồng giấy cắt thành đôi hỉ tự, dính hồi nhau dán ở cửa sổ cùng trên tường, như vậy bố trí là được. Diêm gia dùng chính là một khối vải đỏ, có thể thấy được nhị hoa ở nhà rất chịu coi trọng, có bạch trí thanh ở, hoàn toàn không lo lắng kẻ ngắt. Một lát sau, nhị hoa ra thân cận thân thích đều tới, bạch lộ châu mượn cơ hội chuẩn ra tới, chuẩn bị dạo một vòng. Hạ kỳ thâm sau lưng đi theo ra tới, đi đâu? Trong phòng thân thích hẳn là cũng là thật lâu không gặp. Làm nhân ra hàn huyên hàn huyên. Bạch Lộ Châu chuyển xem bốn phía, nhìn đến vài tòa núi lớn, có đỉnh núi trùi lủi, có đỉnh núi trồng đầy rừng tây, khoảng cách có điểm xa, nhưng nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn đến gần nhất một tòa đại sơn lâm tử, bãi một đám dương gỗ. Theo bản năng hướng tới này tòa núi lớn đi đến, đi đến một cái hả phía trước liền không lộ, quay đầu nhìn đến bên cạnh có hai cái dùng lam gạch cái thành đại chuồng heo, bên trong dưỡng 10 địa vị hát heo, nhị hoa thường bồi đến cung tiêu xã đi đổi thịt khô hẳn là chính là này đó hắc heo chế thành bạch lộ châu đi đến chuồng heo bên cạnh đôi tay chống đỡ tưởng vây hướng lên trên bò làm gì làm gì hạ kỳ thâm chỉ chớp mắt liền nhìn đến tức phụ muốn hướng chuồng heo bò vội vàng duỗi tay đem nàng túm xuống dưới ngươi coi trọng nào chỉ heo thật vất vả mau bỏ lên trên đi bạch lộ châu lại bị túm đi xuống cả giận ngươi kéo ta làm gì ta liền chạm đi lên hướng đối diện trên núi nhìn xem đối diện trên núi hạ kỳ thâm quay đầu hướng đối diện nhìn nhìn nhìn cái gì? Ta tới bỏ, ngươi ăn mặc váy cũng không chú ý điểm. Ta váy đến mắt cá chân, không có việc gì. Bạch lộ châu phủi phủi quần áo, vậy ngươi đi lên đi, đi lên xem một cái trên núi những cái đó dương gỗ có phải hay không tách ra bãi, lại bày nhiều ít cái. Hạ kỳ thâm nghe xong, không giống bạch lộ châu như vậy đôi tay chống đỡ tưởng vây hướng lên trên bò, có nghĩ thẩm chơi cái xoáy, ngươi tránh ra, ta muốn lao tới trực tiếp nhảy lên đi. Bạch lộ châu mắt trợn trắng, ngươi hảo hảo bỏ được đừng lại quăng ngã. Tránh ra tránh ra. Hạ kỳ thâm trên chân ăn mặc là tỷ phu mới từ Hải ngoại mang về tới giày thể thao, sau này chạy 10m xa, tại chỗ hoạt động hoạt động khớp xương, tiếp theo làm ra lao tới tư thế, ta tới. Giọng nói rơi xuống, nam nhân giống nói gió xoé giống nhau song tới, khoảng cách chuồng heo 1m xa thời điểm nhảy lấy đà, hai chân buộc chặt vốn lượn hướng về phía trước nhảy lên, dáng người nhanh nhẹn, trực tiếp vững vàng dừng ở nửa người cao trên tường rây, sợ tới mức bên trong vốn dĩ chính nằm liệt ngủ mấy đầu heo. Một tổ ong điên cuồng hướng góc tường toàn, phát ra từng trận heo hừ thanh. Ngươi có phải hay không đầu góc có Bạch Lộ Châu nói một nửa, phát hiện không thích hợp, cả người lông tơ dựng thẳng lên, tiến lên nhanh chóng một tay đem người kéo xuống tới. May hạ kỳ thâm chân trường, đột nhiên bị kéo xuống tới, một chút liền chống đỡ mà, lão đảo hai hạ, làm ta sợ. anh Đông." Ngừng ngẩn hừ ngẩn. Tường Vây đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, ầm ầm sập, sợ tới mức mấy đầu heo phát ra càng vì kịch liệt heo tiếng kêu cuộn tròn ở góc tường. Hạ Kỳ thâm trợn tròn mắt, ngốc tại tại chỗ. "Là ngươi không cần nhảy, may mắn heo bị ngươi trước tiên dọa chạy, không bị tập đến." Bạch Lộ Châu lườm đến lại chất vấn, xoa xoa kịch liệt nhảy lên ngực, bên cạnh có động tĩnh, đám người tới buổi thường đi. "Ta sai rồi." Hạ Kỳ thâm thấp giọng nói một câu, lại đi đến chuồng heo bên cạnh, đang muốn nói chuyện, mấy đầu heo nhìn hắn phát ra giết heo tiếng thét chói tai, heo trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Hạ Kỳ thâm tự bế, "Thực xin lỗi." Các vị heo hình, hai cái 12-13 tuổi tiểu nam hài trước xuất hiện, vóc dáng cao hỏi trước, chúng heo như thế nào đổ. Vóc dáng thấp tắc lập tức quay đầu lại, hướng trong thôn chạy vội, hô lớn, người tới A. Có người sống tạm bỡ sản đội heo. Cái này liền bạch lộ châu đều trợn tròn mắt. trộm heo tặc ở đâu? Thời buổi này dám trộm đồ vật, bắt lại dạ phố. Ai dám chạy đến chúng ta diêm ra thôn tới trộn heo? Có phải hay không không muốn sống nữa? Con mẹ nó... Ta đảo muốn nhìn là cái nào vương bắt dê con. Có phải hay không cách vách vương già chôn người. Sẻn thiết xoa đều cho ta mang lên. Đi đem dân binh đội mấy người kia đi cửa thôn thủ. Bắt được không thể phóng. Dây thừng. Đem dây thừng cung cấp lấy tới. Bắt được liền bó chết không thể phóng. Một đám người nổi giận đùng đùng. Mênh mông quần quận khiêng nông cụ đi đến bắt chuồng heo. Chờ nhìn đến chuồng heo phía trước đứng hai người sau. Các thôn dân cả người lao tới chiến trường khí thế chợt dừng lại hai đám người mắt to chừng mắt nhỏ răng co rồi sau đó ngươi chớp chớp mắt ta cũng chớp chớp mắt dẫn đầu nam nhân thử hỏi trộm heo tặng sao có thể hai người còn chưa nói lời nói bên cạnh tiểu tử liền liền đánh gãy ngươi không thấy nhân ra cái gì trang điểm cô nương bối bao ít nhất đến muốn mấy chục đồng tiền còn có kia tiểu dẻ ra cũng đến hai ba mươi tiểu tử này một thân nhận không ra cái gì vải rệt, nhưng ta biết khẳng định không phải người bình thường ăn mặc khởi mẫu chốt liền này hai người diện mạo Liên cung điện ảnh mình tinh giống nhau, phỏng trừng liền heo cũng chưa gặp qua vài lần, trộm heo làm gì. Trộm heo tặc bắt được không có. Diêm đại ngưu lột ra đám người tê đến phía trước, cái nào thôn vương bác. dọa Này! Lộ châu mội tử, tiểu hạ huynh đệ. Đối! Ta vừa rồi còn không có tới kịp nói, tiểu tử chính là hôm nay mở ra xe hơi nhỏ tới đón thân A. Ta đang muốn nói, đội trưởng liền tới rồi, cái gì trộm heo tặc, ai kêu Bạch lộ châu sống hai đời cũng chưa như vậy xấu hổ cười quá, Đại Nưu ca, hiểu lầm, chúng ta không phải trộm heo tặng. Hạ Kỳ thâm trên mặt đồng dạng treo xấu hổ tươi cười, thật sự ngượng ngùng, ta vừa rồi hướng trên tường vây nhảy một chút, ai biết đem tường vây nhảy đổ, tạo thành tổn thất, ta gấp đôi bồi thường. Ha, ha ha ha ha ha ha ha. Diêm Đại Nưu sang sảng cười đi tới, hướng chuồng heo nhìn thoáng qua, xác định heo đều không có việc gì sau, cười đến lớn hơn nữa thành, "Tiểu hạ huynh đệ, không cần cái gì bồi thường, đổ liền đổ." Quan trọng nhất chính là ngươi cùng heo đều không có việc gì liền hảo. Heo không có việc gì, ta cũng không có việc gì, chúng ta đều thực hảo. Hạ kỳ thâm móc ra bóc ra, đếm 10 chương đại đoàn kết, đại ngư ca, ta mới vừa nhìn đến có chút gạch đều chặt nước, không biết 100 đồng tiền có đủ hay không, thật sự xin lỗi. Diêm đại ngư đem hắn tay ấn trở về, tiểu hạ huynh đệ, này liền khách khí, ngươi là thân thích, tới trong thôn tuyệt đối không có khả năng làm ngươi bỏ tiền, ngươi kêu ta một tiếng đại ca. Liền đều giao cho đại ca đi xử lý, ra trong viện còn có tân gạch, ta tìm vài người một lần nữa cái một chút là được. Hạ kỳ thâm lại đem tiền đẩy qua đi, đại ngư ca, vậy ngươi liền cầm, mua chút rượu thịt, thỉnh hỗ trợ trọng cái các vinh đệ ăn đốn vất vả cơm. Thật không cần, mau thu hồi tới, trong nhà không thiếu rượu thịt. Diêm đại ngư nói xong, mặt sau các thôn dân tất cả đều ra tiếng. Không cần đưa tiền, chính là nửa cái giờ sự, không uổng cái gì công phu. Không sai, trùng heo nền không xong. Ta còn cả ngày lo lắng trời mưa đổ sẽ tạp đến heo, đã sớm tưởng trọng che lại. Ha ha ha, chính là, cái này còn bất việc, đỡ phải chúng ta lại đẩy, thu hồi đến đây đi, không cần tiền. Cảm giác được người trong thôn đều thực nhiệt thành, không có gì tâm cơ, đặc biệt là diêm đại nghiêu, có thể thấy được làm người nghĩa khí, hơn nữa địa vị giống như ở trong thôn cũng không thấp, nghe người khác xưng hô hắn vì đội trưởng, tựa hồ là trong thôn trưởng đội sản xuất. Kỳ thâm, đại nghiêu ca nói không cần, liền thu hồi đến đây đi. Bạch Lộ Châu đi lên trước, cho đại gia thêm phiền toái thật sự xin lỗi, ta là tưởng chiếm được chuồng heo trên tường vây, nhìn xem đối diện có phải hay không Dương Long chẳng. Phần 82 Diêm Đại Ngưu tò mò hỏi, Lisa như vậy, Lộ Châu muội tử như thế nào biết đối diện là Dương Long Sơn? Có thể mơ hồ nhìn đến mấy cái dương gỗ, cho nên muốn chạm đi lên nhìn xem rõ ràng. Bạch Lộ Châu cười cười, phía trước nhị hoa luôn là cho ta đưa mặt ong, biết trong thôn phụ cận có dạng ong. Diêm Đại Ngư bề ngoài là cái hàm hậu thành thật trắng hán, nhưng đầu góc lại đặc biệt linh hoạt, tâm cũng đặc biệt tế, nếu không cũng đương không thượng trưởng đội sản xuất, còn đem người trong thôn quản lý đến dễ bảo. Phía trước xem qua Bạch Lộ Châu thượng báo chí, biết đối phương như vậy vừa hỏi, khẳng định có khác ý nghĩa, cười nói, Lộ Châu mội tử, người là đi đối diện nhìn xem. Vẫn là về nhà ngồi. Bạch Lộ Châu hiểu ý cười, thời gian đủ nói, tốt nhất có thể đi đối diện xem một chút. Có thời gian, 11 giờ mới khai tịch. Diêm Đại Ngưu quay đầu lại nói, các ngươi trước quay xi mang đem tường một lần nữa lấp lên, gạch không đủ đi nhà của chúng ta trong việc dọn, tường xây hảo, buổi tối đều đến ta kia ăn cơm. Giao đái xong lúc sau, Diêm Đại Ngưu dẫn đầu vòng một vòng, xuyên qua một cái cầu gỗ, đi vào đối diện trên núi. Trên núi tổng cộng có 10 cái dương gỗ, mỗi cái cái dương chi dàn cách ra hơn 2 thước khoảng cách, dương gỗ trải qua gió thổi mưa sối, biên rắc đã mốc mèo biến sắc. trên đỉnh cái một tầng giản dị ngói A Mi -ang. Không thể lại đi phía trước đi, hiện tại tân lão hong chúa đang ở sinh tử quyết đấu nháo phân liệt, ly đến gần có khả năng bị công kích đến. Diêm đại ngưu đi ở phía trước, dừng lại bước chân, lộ châu mội tử, ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng. Đại ngưu ca, ta quan tâm không phải mật hong, là sắp hong. Bạch lộ châu luôn luôn trực tiếp, không có quanh coi lòng vòng, xem này dương gỗ tỷ lệ, trong thôn hẳn là dương long rất nhiều năm, không biết ngày thường có thể hay không đem sáp hong chia liễu bảo tồn xuống dưới. Sắp hong. Diêm đại ngư thực sự sửng sốt một chút, hoàn toàn cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Người muốn sắp vòng. Kia có thể làm gì, chúng ta một năm mới có thể ngao cái một lần, lưu trữ đương dực dùng, tiết hầu đau nhai một ngày, hoa thương đổ máu mạt một chút, hiệu quả không lớn, nhưng tiểu ma bệnh liền đỡ phải tiêu tiền lấy dược. Bạch lộ châu phi thường lý giải, 10 cân mật 1 cân sáp, chia lịa phương pháp lại phi thường tiêu hao thời gian, giống nhau sắp vòng nếu là chất lượng không cao, liền không có gì đặc biệt đại tác dụng. Cả nước liền như vậy mấy cái đồ trang điểm đại sưởng, có rất nhiều có chính mình chuyên môn long tràng, có thành phần căn bản không nghĩ tới quá dùng sáp ong. Cho nên không đi phí tinh lực ngao sáp ong là phi thường bình thường sự. Đại ngư ca, một cái thùng nuôi ong có thể ra nhiều ít cần mật ong. Cung tiêu xã thực phẩm sưởng ra công thu về giới lại là nhiều ít. Này đó cũng không có gì không thể nói, huống chi vẫn là thân thích, diêm đại ngư nói, chúng ta này nguồn mật sung túc, chủ yếu là xem khí hậu. Khí hậu hảo một cái thùng nuôi ong có thể lấy 6-7 chục cân, khí hậu không hảo cũng chỉ có 3-40 cân, một năm thải 2 lần, bán cho cung tiêu xã là 8 mao một cân, chính là trong đội một cái nghề phụ, chủ yếu còn phải trồng chọt dưỡng heo. Diêm gia thôn tổng cộng liền 10 cái thùng nuôi ong, một năm căn bản sản không ra nhiều ít sáp ong, huống chi này đó đều là rã ong, Diêm gia thôn chỉ là làm mấy cái thùng nuôi ong, tùy ý chúng nó dã man sinh trưởng, tự do tương sát, thải phấn hoa đều là trên núi tùy ý sinh trưởng hoa dại đương nhiên này đó hoa dại là thiên nhiên hồi quỹ nguồn mật cũng thuyết minh địa phương thích hợp làm dưỡng long chẳng. nhưng không có chính thức quy mô hóa quản lý đại diện tích gieo trồng bốn mùa mật phấn nguyên là bồi dưỡng không gia cường thịnh ong đàn sản không gia phong phú mật tỷ liền càng chia lìa không gia đủ tư cách sắc vòng. bạch lộ châu chỉ vào bên cạnh hai tòa núi lớn đại lưu ca mặt khác hai tòa núi lớn cũng thuộc về diêm gia thôn sao diêm đại lưu nhìn xa liếc mắt một cái hướng tới này hà sơn mặt đều thuộc về diêm gia thôn Có một mảnh loại thượng cây ăn quả, kia phiến có điểm xa, trong đội lười đến phí thời gian, còn không có nghĩ đến muốn loại cái gì. Đại ngư ca, trí thành ở thiên hà đi làm, ngươi hẳn là biết ta một ít tình huống. Bạch lộ châu thấy hắn sau khi gật đầu, tiếp tục nói. Ngươi có phong phú dưỡng long kinh nghiệm, ta muốn đem này ba hòn núi lớn cải tạo thành đại hình dưỡng long tràng, quy mô hóa quản lý, một tòa núi lớn một năm tiền thuê 500, ta thu về giới mật ong một khối một cân, sắp ong mười khối một cân. Nguồn thu nhập đều là giao cho các ngươi trong thôn, mặt khác cong chàng giao cho ngươi phụ trách, một tháng phó ngươi 30 đồng tiền tiền lương, ngươi có thể tìm người giúp ngươi cùng nhau làm, công nhân phí dụng một tháng 20, nhưng muốn ở hợp lý trong. Phạm vi đi mời người, ngươi xem thế nào. Diêm đại ngưu chấn trụ, trong đầu vận tốc ánh sáng ở tính, lấy hiện tại tới nói, 10 cái thùng nuôi ong một năm cũng liền ở một ngàn đồng tiền thu vào, hiện tại lộ châu mội tử chỉ là núi lớn tiền thuê, một năm liền cho 500. Càng đừng nói sản xuất mật ong so cung tiêu xã cấp giá cả còn muốn cao, sắp ong cũng coi như tiền, còn mặt khác cấp tiền lương. Này còn có cái gì nhưng suy xét. Lộ châu mội tử, trong thôn chiếm tiện nghi sự, ta chiếm tiện nghi sự, ta đương nhiên nguyện ý. Diêm đại ngưu nhìn ong chàng, chỉ là nghe tới ngươi giống như thực có hại, bằng không cái gì núi lớn tiền thuê liền không cần cho, trực tiếp bán mật ong sáp ong cho ngươi liền thành. Đại ngữ ca, ngươi không cần thay ta lo lắng. Bạch lộ châu cười nói. Cấp núi lớn tiền thuê tự nhiên là có ý nghĩa, quy mô hóa quản lý sau, núi lớn khẳng định muốn loại thượng mật phân nguyên, lại bồi dưỡng ra một đám ông chúa, ít nhất đến muốn cái 1-2 năm, nếu không ký hợp đồng, trong thôn nếu là có nhị tâm, ta chẳng phải là mệnh lớn. Trừ cái này ra, còn có sang năm quốc gia liền phải cải cách ruộng đất, thực hành bao sản đến hộ, này đó mà đều không hề thuộc về tập thể trong thôn, sơn giống nhau không quá sẽ phân, nhưng ai đều không thể bảo đảm không có ngoài ý muốn. Tất cả đều yêu cầu viết ở hợp đồng bên trong mới được. Ha ha ha. Diêm đại ngưu lại phát ra sang sảng tiếng cười, lộ châu mội tử suy xét thực chú đáo. Thật là như vậy, trong thôn cán bộ nhiều, công xã còn có rất nhiều lãnh đạo, ký hợp đồng rất đúng. Đại ngưu ca, ở ngươi đồng ý phía trước, ta còn phải nói điểm khó nghe lời nói. Bạch lộ châu sắc mặt không nghiêm khắc, thanh âm cũng thực mềm nhẹ. Mật ong là thứ yếu, ta sở dĩ bao hạ ba hòn núi lớn, vì chính là làm ngươi bồi dưỡng ra cường thịnh ông đàn. Sách ra đủ tư cách sáp ong nếu là sáp ông không đủ tiêu chuẩn, trăm là ông chúa không có đào tạo hảo. Đương nhiên, muốn thật gặp gỡ thiên thai cũng không có biện pháp sự, nhưng nếu là ra ở nhân vi vấn đề thượng, ta chẳng những sẽ không ra tiền thu về, còn sẽ trái lại phát tiền, điểm này đều sẽ viết ở hợp đồng. Lý giải, phi thường lý giải, Diêm Đại Ngưu trong lòng thực kích động, trên mặt đi chầm được, ngày thường chính là ta và người tẩu tử ở chăn nuôi thùng nuôi ông, liền tính là một trăm thùng nuôi ông cũng vội đến lại đây trồng hoa thải ong thời điểm lại thỉnh tin được người hỗ trợ diêm gia thôn người ta đều thực hiểu biết ở trong thôn cũng còn có thể nói chuyện được điểm này người hoàn toàn yên tâm nếu là đại ca đại tẩu dưỡng ta đây liền phóng một trăm tâm bạch lộ châu nói đến xinh đẹp đại ca lại đi tìm trong thôn cán bộ thương lượng một chút xem có hay không dị nghị ba ngày sau nhị hoa hồi môn ta sẽ mang theo hợp đồng lại đây khẳng định sẽ không có cái gì dị nghị bạch làm cho bọn họ kiếm tiền sự diêm đại lưu cất cao giọng nói lộ châu tử Không sai biệt lắm khai tịch, chúng ta trở về đi. Hảo, đi thôi. Diêm đại ngưu cười ở phía trước dẫn đường, hạ kỳ thâm tiến đến tức phụ bên người, nhỏ giọng nói, nhân heo đi nọng, ít nhiều ai. chương 62 hỷ sự. Bạch lộ châu chừng hắn một cái, bao lớn người, người nào tế bảo khẳng định là thẳng. Hạ kỳ thâm cơ linh không run thành công, thanh âm trở nên càng tiểu, ta sai rồi. Đi mau, đừng cỏ tới cọ lui. Hai người cùng nhau trở lại nhị hoa trong nhà, ăn giữa chưa hỷ yến Pháo phóng vang, kêu mừng giải lên thiên, dẫn tới toàn thôn già trẻ hoàn thiên hỉ địa điên loạn khi, xe thúc đẩy, tiếp đi rồi tân nương tử. Một đường khai hồi thành phố, tới rồi Thiên Hà đồ trang điểm xưởng công nhân viên trước đại viện, nhìn đến đại bá đứng ở cửa, trong tay cầm một cây treo pháo cây gậy chúc, sắc mặt khó được cười ra nếp gấp, tàn thuốc đối với pháo tim một chút, bùng bùm thanh âm nháy mắt vang vọng toàn bộ đại viện. Đại bá mẫu cùng mẫu thân trong tay bưng chính màu đỏ khay, nắm lên kẹo mừng hướng trong đám người giải. Bạch Lộ Châu trước xuống xe, căng ra trong tay hùng dù lại nên đón nhị hoa xuống xe xung quanh tức khắc vang lên ồn ào thanh âm hô to tân lương tử tới lạc bạch trí thành giữa mày thần thái phi dương móc ra một hộp lại một hộp tiền phân cho trong xưởng nhận thức cùng không quen biết người nhân cơ hội xoát xoát mặt kéo một đợt hảo cảm độ hạ kỳ thâm đỉnh hảo xe sau khi trở về lắc lắc đầu đều kết hôn còn không quên cùng người chấp nối an viên kẹo mừng bạch lộ châu mới từ ngầm nhặt hai viên quả quyết đường chính mình trong miệng đã hàm một viên Lột ra một khắc viên đưa tới hắn bên ngôi. Trước hai ngày ta còn tính toán hôm nay uống ly rượu mừng, không nghĩ tới lái xe tới. Cho nên trí thành là dùng cái gì phương pháp cho người đi mượn xe. Vô dụng cái gì phương pháp à, hắn vốn là muốn tìm chiếc trong xưởng tiểu xe tải, nhưng nhân ra đều có cố định hành trình, 10 tới phút còn hành, chậm chễ ban ngày khẳng định không thể. Hạ kỳ thâm nuốt nuốt nước đường, dựa gần tức phụ bả vai nói, ta xem ngươi đối trí thành không tồi, vừa lúc sở trường mới ra kém trở về, liền đi mượn. Hắn ở tức phụ trong lòng như vậy quan trọng, vì kết hôn liền thừa thiên môn biểu diễn đều từ bỏ, khẳng định phải đối tức phụ càng càng càng tốt. Bạch Lộ Châu cong lên khỏe miệng, vất vả. Lộ Châu, kỳ thâm, hai người các ngươi chạm bên ngoài làm gì, mau tiến vào. Bạch Việt Minh đứng ở cửa sổ vây tay, trên mặt đồng dạng mang theo không khí vui mừng. Đi vào tân phòng, là một phòng một sảnh nhà ở, bình thản xi măng mà phối hợp Bạch lục vệ sinh tường, nhìn sạch sẽ ngăn nắp. Giống nhau trong xưởng công nhân viên trước phòng đều không mang theo phòng bếp phòng vệ sinh, nấu cơm ở hành lang, thượng vê đút cờ đến bên ngoài nhà vệ sinh công cộng, nhưng Bạch Trí Thành này gian mang theo một cái tiểu phòng vệ sinh, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Tiệc tối là muốn 6 giờ mới bắt đầu, không có chính mình nấu ăn, đều là trước tiên đi tiệm cơm quốc doanh cùng nhà ăn đánh tốt đồ ăn, trở về dùng bếp lò lại nhiệt một chút, này sẽ người vừa đến, Bạch Trí Thành mang theo tân tức phụ đổi giọng gọi người. Bạch Việt Quang hai vợ chồng khó được một bộ thực hảo nói chuyện bộ dáng, cười tủm tỉm nhìn Tiểu Nhi tức phụ, trả lại cho dùng hồng giấy bao lên 10 đồng tiền. Nhị Hoa, đây là ta cùng ngươi ba đi cung tiêu xã riêng mua một đôi gối đầu khăn. Từ Hồng Mai Tử trong túi lấy ra một đôi viên ương mẫu đơn in hoa hồng nhạt khăn lông, hy vọng các ngươi hai vợ chồng nhật tử tốt tốt đẹp đẹp, sớm một chút sinh cái hài tử. Cảm ơn mẹ. Diêm Nhị Hoa trên mặt vẫn là treo thẹn thùng tươi cười, thái độ chưa từng có phần nhiệt tình, cũng không có quá độ lãnh đạm đúng mực vừa và tốt. Lộ Châu, Tiểu Hạ, đại bá mẫu lại từ trong túi lấy ra một đôi cá vàng thủy thảo hoa màu đỏ gối đầu khăn. Từ Bạch Chí Thành đi làm sau. Đối với nàng Mặc Kệ là ánh mắt vẫn là tươi cười đều mang theo một tia lấy lòng. Gần đây khả năng biết Tiểu Nhi tử tiền lương cầm rất cao tiền lương, lấy lòng ý vị liền càng đậm. Các ngươi tháng sau liền phải kết hôn, sợ ngươi sẽ không đi đại viện kêu chúng ta. Cho nên hôm nay liền đem này gối đầu khăn mang đến. Mặc Kệ lời tốt lời xấu. Tóm lại sẽ làm người nghe xong không thoải mái, tự còn muốn hôn loạn điểm tiểu tâm cơ, đây là đại bá mẫu tiêu chuẩn đặc tính. Bạch Lộ Châu không đi dối tay tiếp, các thường tuệ cười nói, đại tẩu, khẳng định sẽ tiêu của các người, chờ đến lúc đó lại đưa lại đây đi. Nghe xong lời này, không ngừng từ hồng mai nhẹ nhàng thở ra, Bạch Việt Quang cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, khỏe mắt lộ ra tươi cười, sờ soạn điếu thuốc ra tới điểm thượng. Chí thành, này ra cụ đều là trong sướng cấp. Các thường tuệ nhìn phòng khách cao thấp luồn quài tới một ít bệnh nghề nghiệp, nhìn kỹ nếu là cái gì tài chất. đúng vậy, bạch trí thành đi qua đi từng cái vô giới thiệu, người khác phân đến phòng ở cơ bản đều là trống không, đến chính mình mua ngăn tủ, ta này vốn dĩ cũng là trống không, nhưng ai làm tứ tỷ lợi hại, là chúng ta sưởng cổ đông, vừa lúc sưởng trưởng biết ta trong tay không có tiền, liền dịch một bộ khách quý chiêu đãi phòng ra cụ cho ta dùng. nhị thẩm, ngươi nhìn xem, này ngăn tủ, nha, cư nhiên là hoàng gỗ đàn. cát thường tuệ đi đến một cái trường lùn trước quay mặt. Nhìn một vòng nói, này ngăn tủ muốn phóng ra cụ trong tiệm, ít nhất đến muốn hơn 400 đồng tiền, trừ bỏ gỗ đỏ, tử đàn, liền thuộc nó đáng giá nhất, lại còn có bảo đảm giá trị tiền gửi. Ha ha ha ha ha. Bạch trí thành khí phách hăng hái cười, nhị thẩm, nhà chúng ta liền thuộc ngươi kiến thức nhất quảng, trước đó không lâu ta còn ở ngủ bàn công lạn giường gỗ, hiện tại lấy tứ tỷ phúc, trực tiếp dùng tới xa hoa gia cụ. Hắn nhị thẩm, cái này thật như vậy quý. Bạch Việt quang ngồi không yên. Tiến đến trước mặt nhẹ nhàng sờ sờ ngăn tủ, giống như xúc cảm là không giống nhau, Chí Thành, các ngươi ngày thường sử dụng tới cẩn thận chút. Từ Hồng Mai vốn dĩ liền vẫn luôn đi theo Tiểu Nhi tử mặt sau, đúng vậy, nhất định đến nhẹ lấy nhẹ phóng, không cần lại giống như ở nhà giống nhau. Ly đến thật xa liền đem đổ vật hướng trên bàn một ném. Biết, ta khẳng định sẽ không có ngã, không thấy phô gen khăn trải bàn sao, thật đẹp, nhị hoa riêng đi mua. Bạch Chí Thành lại xoay người đi trong phòng dọn ra cái mới tinh quạt điện ra tới, luyến tiết phóng trên mặt đất lắc qua trên bàn cơm, khoe con nói, ba mẹ, nhị thuốc nhị thẩm, ngươi xem, đây là chúng ta sưởng trưởng riêng đưa ta quạt điện, mới nhất khoảng, đến mấy chục đâu, lập tức thiên nhiệt liền có thể sử dụng tới, ba cái đơn vị, gió to tiểu phong đều được, ta thí cho các ngươi nhìn xem. Trong nhà đều có quạt điện, nhưng các trưởng bối vẫn là đặc biệt cảm thấy hứng thú vây quanh qua đi. Đối với Bạch Việt Quang hai vợ chồng tới nói, đây là tiểu nhi tử tiền đồ, tư nhiên có thể thu được sưởng trưởng lễ vật, vừa thấy liền rất chịu coi trọng. Đối với Bạch Việt Minh hai vợ chồng tới nói, trong lòng thực minh Bạch sưởng trưởng vì cái gì tặng lễ vật, đương nhiên là bởi vì bọn họ có khả năng nữ nhi, lễ vật tự nhiên đến hảo hảo xem. Mà đối với Triệu Thúy Nga tới nói, thích nhất nhìn đến chính là con cháu hậu bối lẫn nhau giúp cho nhau, hòa thuận, nhiều xem vài lần tiểu tôn tử hiện tại cỡ nào có năng lực, nàng là có thể nhiều vài phần an tâm ở tiểu nhi tử gia trụ hạ, không cần lại đi quản đại nhi tử gia bên kia. Trong phòng đều ở vô cùng náo nhiệt đàm luận lễ vật, chỉ có một người Sắc mặt âm trầm đến có thể bài trừ mặt tới. Bạch trí thành ngồi khoe khoang một câu, Bạch trí đỉnh sắc mặt liền trầm một phân, ngồi ở duy nhất đơn người sofa, không rên một tiếng, cả người tản ra hoán hận chi khí, thẳng đến bị tức phụ đẩy một chút, mới hơi chút khống chế thu liễm. Hít sâu một hơi, lòng nửa thanh khi, vừa nhấc đầu đối thượng Bạch Lộ Châu nhàn nhạt mà ánh mắt, hô hấp tức khắc trở nên thăng loạn, trước mắt một mảnh đen nhánh, Liều mạng bóp chính mình đuổi mới phục hồi tinh thần lại. Trước mắt mới vừa khôi phục thanh minh, Tiếp theo lại đối thượng mới vừa vào cửa Vu Cẩm Khang trảo phúng ánh mắt, may bóp đùi tay vẫn luôn liền không buông tay, mới không giống vừa rồi giống nhau, thiếu chút nữa hô hấp thác loạn xỉu qua đi. "Gì? Tam tỷ phu tới." Bạch Lộ Châu nghe được thanh âm quay đầu, nhìn đến Vu Cẩm Khang trên tay cầm dùng giấy bao tốt khăn trải giường, "Tam tỷ phu, tới." "Ai, tứ muội, tới." Vu Cẩm Khang cười vào cửa, từng cái kêu trường bối, "Chí Thành, tuyển một kiện đúng mốt in hoa khăn trải giường, chúc ngươi cùng em dâu tân hôn vui sướng." Muốn gắt trước kia bạch trí thành khẳng định không tiền đồ đương trường liền mở ra đến xem nhìn lên, lại nói một ít nịnh hót đến cực điểm nói, biểu hiện ra bạch chiếm được tiện nghi bộ dáng. Nhưng hiện tại chỉ là ánh mắt ý bảo nhị hoa tiếp nhận đi, chính mình tắt móc ra trong tu yên, không mất lễ tiết kẹp hai căn, mặt trên một cây đưa qua đi, cười nói, tam tỷ phu tiêu phà, đại thật xa lại đây, buổi tối đến uống nhiều hai ly, trong xưởng nhà khách đã khai hảo phòng, không cần phải gấp gáp trở về. Vụ cẩm khang trong mắt hiện lên một tia ngoài ý mướn. Tiếp theo liền lộ ra thưởng thức tươi cười nói, Trí Thành, người đến thành phố đi làm sao, cả người đều thoát thai hoàn cốt. Quả thật là dựa vào tứ muội lên, nhưng cậu em vợ nếu có thể hôn ra cái dạng tới, hắn đương nhiên cử đôi tay duy trì, lại nói thông qua bạch Trí Thành hiện giờ bộ dáng, cũng thuyết minh hắn ba lúc trước quyết định không có gì sai. Đến nỗi vì cái gì là không có gì sai, là bởi vì hắn ba lúc trước nhìn chúng chính là hạ ra, nhưng không nghĩ tới này tứ mội còn không có gả qua đi, chính mình liền đứng lên tới. Hơn nữa cư nhiên có thể đem một cái phố du thủ du thực mang thành hiện tại dáng vẻ này, càng đừng nói còn đem vương dũng nữ nhi từ đáy cốc bùn lầy trong đàm lôi ra tới, quá thượng hảo nhật tử. Có tình có nghĩa có năng lực, làm hắn đánh đáy lòng bội phục, đồng thời làm hắn thay đổi đối giống nhau nữ nhân cái nhìn Thành ra lập nghiệp, tự nhiên mà vậy liền thành thục. Bạch trí thành hô, tam tỷ phu, ngươi ngồi, ta cho ngươi phao ly trà. Vũ Cẩm Khang nhìn một vòng gia cụ, trí thành, ngươi hiện tại một tháng có thể lấy bao nhiêu tiền Này đó ra cụ mua tới nhưng không ngừng một chút số lượng nhỏ. Hại, đều là dính ta tứ tỷ quang, trong sưởng phân. Bạch trí thành bưng một ly trà lại đây, một tháng làm tốt lắm có thể có 5-60 đồng tiền đi, tam tỷ phu, cũng là đương ngươi là người trong nhà, người khác hỏi ta mới không nói. 5-60. vu Cẩm Khang kinh ngạc nói, ngươi có thể a Mới đến đi làm 1-2 tháng, là có thể lấy 5-60 một tháng. Chúng ta trong sưởng rất nhiều công nhân làm 2-30 năm cũng chưa như vậy cao tiền lương, đúng không? Bạch Việt Quang cười gật đầu, biểu tình tự hào không chút nào che giấu, "Ta làm mo 20 năm, đến bây giờ 1 tháng cũng mới lấy 36 đồng tiền, tiểu tử này đi làm tháng thứ nhất liền mò phiên ta gấp 2." Kia còn không đều là ít nhiều lộ châu, đem nàng tiểu đệ cấp kéo rút đi lên. Lão thái thái cắn tiểu ma bánh, vui tươi hớn hở nói, "Lộ châu mới nhất có bản lĩnh, từ khi ta trụ qua đi, sợ ta nhàm chán, trước tiêu tiền mua cái radio, ra tranh kém lại mang về tới cái tivi, kia đến muốn hơn trăm đồng tiền mới có thể mua được." Mỗi ngày hàng xóm láng giềng tất cả đều tới xem, trong nhà tất cả đều là người, ta liền không cảm thấy nhàm chán nhạt nhó quá, các ngươi mấy cái tôn tử, liền thuộc lộ châu nhất hiếu thuận. Là là, lộ châu là nhất có bản lĩnh. Từ hồng mai vừa mới mới biết được tiểu nhi tử một tháng có thể lấy nhiều ít tiền lương, cao hứng tới bóp cổ tay vỗ tay mới có thể đè nén xuống cảm xúc, trí thành, đã quên ai đều không thể đã quên người tứ tỷ. Phần 83 kia đương nhiên, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, chờ hạ khai tịch. Đệ nhất ly rượu phải kính tứ tỷ, tứ tỷ liền cùng cấp ta tái sinh phụ mẫu. Bạch trí thành là làm cười nói, kết quả trong phòng trừ bỏ hai cái con rể ở nhạc, những người khác đều ho khan một tiếng, sắc mặt quá dị. Đặc biệt là bạch việt quang, âm cuối vừa ra hạ, trên mặt cười ra tới nếp gấp tức khắc liền cứng lại rồi, chính là cụ vài thanh giảm bất xấu hổ. Đầu năm nháo đến kia chàng, ai cũng chưa quên. Vừa mới bắt đầu bạch trí thành không ngừng khoe khoang, bạch lộ châu không đương hắn là cố ý, thẳng đến vu cẩm khang tới, hỏi tiền lương. Phía trước trong huyện rất nhiều người hỏi đường đệ đều không nói, hiện tại cư nhiên nói ra. Tuy rằng ít nói một nửa, nhưng lại làm nàng xác định, hắn chính là ở thân ca trước mặt, cô y vô hình trang bước. Trang xong rồi, khoe khoang xong rồi, còn một phân tiền không trợ cấp, không trách bạch trí đỉnh vẻ mặt tưởng sốc bàn rồi lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn trở về nghẹn khuất biểu tình. 6 giờ bắt đầu, thì yến tượng bàn, bạch trí thành trước cấp bạch lộ châu đổ một ly rượu nho, lại mang theo nhị hoa cùng nhau, cái thứ nhất kính nàng ở đây đều là ruột thịt trường bối, huống chi còn có nãi nãi, bạch lộ châu khẳng định không thể chịu, vài lần làm hắn ngồi xuống, kết quả nãi nãi cùng đại bá đại bá mẫu cùng nhau trái lại giúp đỡ khuyên, lộ châu, trước không đề cập tới trường bối, chí thành làn lên trước kính ngươi. đúng vậy, lão thái thái ta đồng ý, không ngươi nói, hắn đâu ra này uống rượu, nhận được hời. khu, lộ châu, muốn không có ngươi, chí thành đời này còn không biết là cái dạng gì, nhân sinh sự nghiệp thượng tái sinh phụ mẫu một chút đều không có sai có thể chịu. Trong lòng tự nhiên cảm thấy châm trọng, nhưng trên mặt không hiện ra tới, Bạch Lộ châu ý bảo Đường Đệ ngồi xuống, Đạm Thanh nói, các ngươi trước kính mãi mãi, lại kính cha mẹ trưởng bối. Nghe được tứ tỷ bình tĩnh giới nghiêm túc lưỡi khí, Bạch Chí thành lập tức chuyển hướng lao thái thái trước mặt, mãi mãi, ta mang nhị hoa kính ngài một ly, ngài lao muốn ăn gì cũng ngon, sống đến 199, chờ chúng ta hiếu thuận." Lao thái thái mừng rỡ không khép miệng được, bưng lên nước đường trăng cốc. Kỳ Yến lại lần nữa vui sướng náo nhiệt lên. Trong xưởng khách quý nhà khách ngày thường trên cơ bản đều không, ăn xong rượu mừng, trừ bỏ hạ kỳ thâm phải đi về còn xe, cơ bản đều ở nơi này. Chí tâm hôm nay cư nhiên không có tới. Các thường tuệ phao trần tán gẫu lên. Nghe nói vẫn luôn liền không hồi quá lớn viện. Bạch Việt Minh uống đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng người còn thanh tỉnh, lệnh qua trên tủ đầu giường uống trà xanh. Ta hiện tại trụ chính là Lộ Châu có cổ phần nhà máy, cảm giác chính là thoải mái. Bạch Lộ Châu chính mình trụ một gian phòng. Mới vừa cơm nước xong không thể lập tức liền ngủ, liền tới bồi bồi cha mẹ. Hôm nay đại ca đại tẩu thật là có điểm qua. Các thường tuệ đem sắt chân khăn gánh ở trên đùi, trước kia mỗi ngày đem cái gì mục vô tôn trưởng treo ở trong miệng, hiện tại ngược lại là chính mình mặc kệ. Tái sinh phụ mẫu có thể từ đại ca trong miệng nói ra, sống nhiều năm như vậy, ta thật là lần đầu tiên cảm thấy mở rộng tầm mắt. Không phải nói nhân sinh sự nghiệp thượng sao. Bạch Việt Minh dù sao trong lòng cảm thấy rất sảng, vui tươi hớn hở nói, ta khoe nữ tiền đồ Về sau khẳng định còn có thể làm ngươi khai càng nhiều tầm mắt. Thôi đi, loại này tầm mắt ta nhưng không nghĩ lại khai, còn có trí đỉnh, hôm nay liền không cười quá, vẫn luôn mặt tâm trầm. Các thường tuệ sát song chân đang muốn tìm dép lê đổ nước, giữa chân bùn đã bị nữ nhi không lưng đoan đi, ta tới đảo A. Mẹ, ngươi nằm trên đó đi, ta giúp ngươi đi đảo là được. Nhà khách không mang theo vê đúc cờ, phòng vệ sinh đều ở bên ngoài, trải qua đại bá phòng khi, cắt cửa không quan trọng, nghe được bên trong chuyển đến tranh chấp thanh âm liên đi động cái miệng sự ta như thế nào làm khó dễ các ngươi nàng như vậy có bản lĩnh cho ta an bài cái công tác dễ như trở bàn tay sự Đúng vậy ba mẹ các ngươi muốn thật sự cảm thấy khó xử khiến cho mãi mã đi nói vừa lúc đêm nay mẹ cùng mãi mãi trụ một phòng nhắc lên chúng ta nhật tử là có thể giống trí thành giống nhau hảo quá từ hôm mai thở giải người mãi hiện tại đề ra cũng bạch đề như thế nào liền bạch đề ra người trước kia xử như vậy nhiều chiêu số nhiều lần đều có thể thành công Hiện tại liền không được." Bạch Chí Đình hừ lạnh một tiếng. "Trước kia đều nói các ngươi bất công ta, hiện tại xem ra, ta là bối mâu 30 năm hát qua, Chí Thành ở thời điểm các ngươi vắt hết óc đi tìm nhị thuốc nhị thẩm hỗ trợ, hiện tại Chí Thành vừa đi, các ngươi đầu óc đều bất động một chút, cả ngày không phải nói không được, chính là nói để ra cũng bạch đề. Ngươi là thật không lương tâm." Bạch Việt quang tức giận nói, "Ngươi hiện tại ăn ai?" "Chu ai? Ta tiền lương đều hoa ở ai trên người. Ngươi Chí Thành là có bản lĩnh?" Không làm trong nhà tốn một xu, chính mình thành gia lập nghiệp, Tháng thứ nhất là có thể lấy 560 đồng tiền tiền lương, ngươi. Quang cho ngươi duy tu sư phụ liền tặng 2-300, ngươi lấy về tới nhiều ít. Hán tính cái gì bản lĩnh, dựa vào còn không phải lộ châu. Vốn dĩ chính là một cái phố du thủ du thực mệnh. Lời này giống mũi đao giống nhau hướng hai vợ chồng già tâm hoa tử trọng, từ hồng mai chửi gầm lên, không trong nhà hỗ trợ, ngươi lại là cái cái gì mệnh. Lộ châu ai đều không để ý tới. Như thế nào phố du thủ du thực là có thể được đến lộ châu chiếu cố, là có thể làm lộ châu cho hắn an bài năm 60 đồng tiền tiền lương công tác, trái lại ngươi như thế nào không được. Đừng nói công tác, ngươi đi tìm lộ châu muốn nước miếng đều phải không đến. Chỉ có thể tại đây không lương tâm cha tấn cha mẹ. Bạch lộ châu trước nay chưa từng nghe qua đại bá mâu thanh âm biến thành như vậy, bạo nộ nghẹn ngào lộ ra thương tâm, tựa hồ còn có một ít trái tim băng giá. Trước đây ngươi cùng lộ châu đánh đố. Nói 3 năm lúc sau xem ai có thể làm cha mẹ quá thượng hảo nhật tử. Bạch Việt quang ánh mắt lạnh léo nhìn Đại Nhi tử nói. Lúc này mới qua không đến 2 tháng, ngươi nhị thuốc nhị thẩm liên quan ngươi nãi nãi, nhật tử quá đến ở toàn Trung Quốc đều có thể bài thượng hảo, không nói trí thành, liền nói vương dũng ra chiêu đệ, lúc trước vừa ly hôn, bao nhiêu người cho rằng các nàng nương tam đến khổ ba ba tạm chấp nhận, kết quả hiện tại ngươi nhìn xem. Chính là, ta ở cung tiêu xã gặp được chiêu đệ 3 lần, chiêu đệ đều là sách theo thì đi. Từ hôm mai nước mắt đã ra tới, trong thanh âm mang theo khóc nước nở, như thế nào liền dưỡng ngươi như vậy cái không lương tâm đồ vật. Ta không lương tâm, ta phải có tiền, ta so với ai khác đều có lương tâm. Bạch Chí đình chỉ vào bụng nổi lên tới tức phụ nói. Trường tôn liền ở trong bụng, các ngươi bằng không làm trí thành lấy tiền ra tới, bằng không khiến cho lộ châu cho ta an bài cái mỗi tháng 5-60 đồng tiền công tác, nếu không chờ các ngươi trưởng tôn ra tới, đói chết đánh đổ. Có bản lĩnh ngươi liền chính mình đi, chúng ta không bản lĩnh sẽ không đi. Từ Hồng Mai khóc lóc nói xong, Bạch Việt Quang nói tiếp, chính mình lúc ấy lập hạ đổ, hiện tại liền cầu đến đầu người thượng, không sợ mất mặt, ngươi liền chính mình đi. Một cái hai tử, ta điểm này tiền lương tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối đói không chết hán. Nghe đến đó, Bạch Lộ Châu liền cầm buồn về phòng. Hai vợ chồng già sở dĩ không giúp Đại Nhi Tử, trong lòng trừ bỏ biết nàng sẽ không giúp, hơn phân nửa còn sợ ảnh hưởng Tiểu Nhi Tử công tác. Chương 63 kết hôn chiếu. Thẳng đến Diêm Nhị Hoa ba ngày hồi môn. Bạch Việt Quang hai vợ chồng cũng chưa xuất hiện quá, hơn nữa giống như cũng không cùng mãi mãi để qua. Lão Thái Thái mỗi ngày buổi sáng sách theo ra ô ra cửa, nghe quảng bá tin tức tiểu chuyện xưa, buổi sáng 8 giờ rưỡi phim truyền hình phát lại, lại trở về xem TV. Hiện tại vừa mở miệng hoặc là là thành thị phát triển tiến bộ, bằng không chính là tiểu Long nữ 16 năm sau rốt cuộc còn có thể hay không xuất hiện, quách tính như thế nào như vậy ngốc, Hoàng Dung đầu cũng quá linh hoạt rồi từ từ. Lộ Châu Nguyên lai like đem Dương Quá tay chém đứt chính là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung Nữ Nhi. Phim truyền hình Đức Quang Phóng, Lao Thái Thái đến bây giờ mới làm rõ ràng là tam bộ khúc, không phải trùng tên trùng họ, tình tiết là có liên hệ. Lao Thái Thái vẻ mặt tiếc hận nhìn trong TV toàn bộ cánh tay đều chặt đứt Dương Quá, này nhưng như thế nào hệ lương quần. Bạch Trí thành gầm quả táo, hiện tại đều hệ ra châu khấu lương quần, một bàn tay cũng có thể hệ. Nói bậy, không kiến thức. Lão Thái Thái ghét bỏ nhìn tiểu tôn tử liếc mắt một cái. Người dương quá là cổ đại người, không thấy xuyên cổ trang. Lương quần khẳng định đều là dây thừng, từ đâu ra ra châu khấu, không hiểu liền ít đi nói chuyện. Ta khó được còn có bạch trí thành nói không nên lời lời nói thời điểm. Mãi, nhân ra dương quá võ công thiên hạ vô song, dùng đạn chỉ thần công hệ cái lương quần còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Bạch lộ châu đem hợp đồng đều trang ở trong bao đi đến phòng khách, lại nói hắn không còn có chỉ đại điều sao, làm điều giúp hắn lôi kéo một bên, liền hảo buộc lại. Ai đối? Lão Thái Thái cao hứng, Lộ Châu mới là xem qua tivi người, đại điêu võ công cũng lợi hại, đó là chỉ thông nhân tính điêu. Bạch Trí thành nữ môi, mãi, người hiểu được thật nhiều. Kia đương nhiên triệu Thúy Nga ăn cắt xong rồi đương quý mật dừa, các người đi nhanh về nhanh đi, hôm nay nhưng không tiểu hạ lái xe đưa các người. Bạch Lộ Châu chiếu cố hai câu, lại cùng tới trong nhà xem tivi mặt khác Lao Thái Thái chào hỏi, xoay người ra cửa. Ba người cùng nhau từ nhà ga ngồi xe đến thiết nham công xã. Diêm Đại Ngưu mở ra máy kéo chờ ở sân ga. Lộ châu mội tử, có thể bò lên tới sao. Xe đấu có tiểu băng ghế, ngươi có thể lấy xuống dâm lên. Có thể, không ngủng sự. Bạch lộ châu lôi kéo tay vịn bò lên trên xe, không có ngồi trung gian tiểu băng ghế, liền sân ngồi ở tay vịn bên cạnh. Máy kéo tiếng gầm rú quá lớn, trên đường cũng vô pháp nói chuyện thiếm, thổi phong một điên một bá hướng trong thôn đi. Chờ tới rồi nhị hoa cửa nhà, tóc mái đã bị thổi đến bay lên tới, rối tay sửa sửa mới vào cửa. Đã chịu so lần trước tới còn muốn nhiệt tình chiêu đái. Lộ châu mụi tử, người ha ha xem nhà mình tạc đến bánh quần thường, mẹ đen cũng là nhà mình loại, hương thật sự. Bạch lộ châu nếm một tiểu đem, thật sự rất thơm, cảm ơn tẩu tử, các người mau ngồi xuống đi, không cần lại vội. Diêm ra cha mẹ nhìn khuê nữ sắc mặt hồng nhuận, lại thay đổi bộ quần áo mới, yên lòng, xem con rể lại rất nhiều đồ vật trở về, tức khác tâm liền kiên định, không còn có kết hôn phía trước không vui, bắt đầu cảm thấy nữ nhi ánh mắt thật đúng là rất không tồi Bạch Lộ Châu lấy ra trong bao hợp đồng, Đại nhu ngư ca, ngươi xem một cái hợp đồng điều khoản, thêm mấy năm ta còn không có viết, chuẩn bị chờ nghe xong trong thôn thương nghĩ kết quả lại nói. Diêm Đại Ngưu sau khi xem xong, cười nói, chúng ta không có gì ý kiến, người trong thôn đều rất vui lòng, chính là có một chút, đồng dạng là thêm mấy năm sự, Lộ Châu mỗi tử ngươi nghĩ như thế nào. Ta tính toán ký xuống 10 năm, đào tạo ông chúa, nuôi dưỡng mật phấn nguyên, ông chàng chân chính có thể đi vào quy đạo, nhanh nhất cũng đến 1-2 năm. Hùng chi Diêm Già thôn cũng không đại lượng chia liệt quá sâu, vừa mới bắt đầu khẳng định muốn lãng phí không ít thời gian đi chậm rãi học tập. Ta sớm định ra kế hoạch là 2 đến 3 năm, các ngươi có thể chân chính quy mô hóa, không hề vấn đề sinh sản. 10 năm. Diêm Đại Ngưu sắc mặt vui vẻ, kia có thể lộ Châu muội tử, 10 năm hảo, 10 năm thực hảo. Bạch Lộ Châu cũng không tính toán hố người, 10 năm gian nếu là giá hàng dâng lên, ta sẽ chiếu thị trường giá cả để cao, sẽ không cho các ngươi bạch bạch tổn thất. Ta tin ngươi. Trong thôn chính là tưởng nhiều thêm mấy năm, mặt khác cái gì vấn đề đều không có. Diêm Đại Nưu có chút khó có thể khắc chế đáy lòng kích động, xoa xoa tay nói, "Kia Lộ Châu muội tử, chúng ta có thể ký." Bạch Lộ Châu cười cười, lại từ trong bao lấy ra bút, đem hợp đồng thêm năm số điện thượng, thêm thượng tên của mình, mà không phải lấy Thiên Hà danh nghĩa nhận đầu, lấy ra mực đóng dấu ấn dấu tay, lại đem hợp đồng đẩy qua đi. Diêm ra người đều vây đến Diêm Đại Nưu phía sau, sắc mặt ẩn nhẫn hưng phấn, hợp đồng một ký xuống. Ý nghĩa có thể so sánh được với người thành phố Nhật tử liền phải tới. Hảo. Diêm đại ngưu thêm song khỏe miệng liệt hai, đem nắp bút đắp lên còn lại đây, lộ châu mội tử, giữ long chàng giai đoạn trước chủ yếu nhân viên theo ta cùng ta tức phụ hai người liền có thể, trong thôn nói, vội gặp thời chờ có thể cho xã viên nhóm hỗ trợ, rốt cuộc này tính trong thôn nghề phụ, ngươi không cần lo lắng. Bạch lộ châu cười nói, ta còn tưởng rằng sẽ làm nhị hoa trở về hỗ trợ. Diêm nhị hoa đôi mắt nháy mắt sáng lên tới, diêm đại hàm hậu cười. Cái này chờ quy mô hóa lúc sau mới có thể lại thỉnh cố định người, giai đoạn trước đào tạo nếu không như vậy nhiều người, mời đến đều là bạch lãng phí tiền lương, thân muội cũng không được, không thể lãng phí lộ châu muội tử tiền. Đại nghiêu ca quả nhiên công bằng công chính. Bạch lộ châu từ trong bao lấy ra phong thư, tiền thuê một năm một kết, nơi này tổng cộng có 2.000 đồng tiền, trừ bỏ 3 hòn núi lớn 1.500 đồng tiền tiền thuê, mặt khác còn có 500 đồng tiền lưu trữ chế tạo thùng nuôi hóng, mua hoa trồng hoa thụ, gieo trồng mật phân nguyên. Diêm Đại Ngưu xoa tay, 500 đồng tiền quá nhiều, đối diện núi lớn nhiều đến là hoang dại xâm thụ, đều là không cần tiền, ta mang trong thôn thợ mộc đi chém mấy cây trở về, dương gỗ thực mau là có thể làm tốt, nhưng cái đó hoa cải dầu, hoa hứng dương, hoa hải hương hạt giống cũng không đáng giá tiền, chủ yếu là cây hoa quế, tảng lớn gieo trồng đến muốn mấy chục cây, còn phải thắt một vòng quan hệ, nhưng 200 đồng tiền khẳng định là đủ rồi. Bạch Lộ Châu cười cười, không có kiên trì, rút ra 300 đồng tiền thả lại trong bao. Đại Nhu Ca, mỗi tháng cuối tháng, ngươi liền đến Hương Dương huyện nhà ta lãnh tiền lương, mặt khác mặt khác đổ vật ngươi mua sắm xong nhớ rõ mở hồng phiếu, đến lúc đó cùng nhau chi trả. Ai hảo? Xác định xong lúc sau, Diêm gia người rốt cuộc thành thật kiên định lộ ra tươi cười. Diêm Đại Nhu Đại Nhi tử nắp bình đột nhiên kêu lên. Nhà chúng ta có phải hay không về sau so, so Thái Lụy biểu cô gia còn có tiền nói, nàng có phải hay không sẽ không bao giờ nữa sẽ cười nhạo tiểu cô. Đừng nói bừa, hạt so cái gì? Đỗ Quyên dân dạy Đại Nhi tử. Nhân gia thích so, các ngươi đừng đi so. Diêm Đại ngưu giáo dục nói, loại này lời nói đi ra ngoài không cần lại nói, cái gì có tiền không có tiền, đây là trong thôn tập thể tiền, không phải cá nhân, hiểu không? Thái Lị biểu cô mỗi ngày ủy vào chính mình ra là Thái gia thôn nhà giàu số 1, đối tiểu cô nói khó nghe nói, còn cười nhạo tiểu dưỡng Nắp bình thở dài, nếu là nhà của chúng ta cũng là nhà giàu số 1, nàng khẳng định cũng không dám nói cái gì nữa. Bạch Trí Thành to mò hỏi, ai a ai cười nhạo ta? Chính là bên trái đệ nhất gia Tam đại gia ngoại tôn nữ ngươi gặp qua." Diêm Nhị Hoa giải thích nói, "Ngươi đừng để ý, nàng chính là thích đua đòi, chúng ta khi còn nhỏ vẫn luôn là đương gió thoảng bên thai nghe một chút liền tan." Bạch Lộ Châu ánh mắt hơi lóe, "Ta xem nàng giống như cũng tìm đối tượng." "Là làm gì đó?" "Đối tượng?" Diêm Nhị Hoa ngẩn ra, "Nàng giống như còn không nói đối tượng." "Có manh mối." Đỗ Quyên cười nói, "Là cách vách Liễu Lâm công xã tống thanh niên trí thức, người lớn lên thực không tồi." Nghe nói là Thái Lệ đi cách vách xem điện ảnh nhất thức, Tống thanh niên trí thức liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng, này trận hai người mỗi ngày ở bên nhau. Ta cảm giác là không đơn giản. Diêm mẫu lắc đầu, nghe giảng Tống thanh niên trí thức ở liếu thụ thôn, giống như có cái thật không minh bạch nha đầu, không biết như thế nào lại coi trọng Thái Lệ, người đại nương các nàng đều ở giảng, là nhìn chúng Thái Lệ ra điều kiện hảo. Đại ngư ca, ta tưởng thỉnh người rút một chút. Lộ châu mội tử, người nói, Trí Thành có cái thân tỉ liền ở liếu thụ thôn đương thanh niên trí thức. Bạch Lộ Châu cười cười, ta tưởng tình ngươi ngày thường tìm người đi nhìn điểm, nhưng việc này còn không thể quá trắng trận táo bạo, bởi vì Tam Tỉ đi thời điểm cùng trong nhà náo loạn một hồi, chúng ta quan hệ cũng không tốt lắm, nhưng tóm lại là thân tỉ muội, một người ở nông thôn, người trong nhà đều không quá yên tâm. Phần 84 Đột nhiên nhắc tới tới Tam Tỉ, Bạch Chí Thành còn ngẩn người, tiếp theo điếu môi nói, Tam Tỉ phu trước hai ngày làm người thông chi nàng, ta muốn kết hôn. Kết quả liền cảnh cũng chưa lý, phòng trừng còn ở khí, đều không muốn nhận chúng ta. Diêm Đại Ngưu thận trọng thông minh, lập tức cười nói, Lộ Châu muội tử, ngươi yên tâm, chúng ta thường xuyên đi Liếu Thụ thôn sau núi thu cỏ heo, bên kia cán bộ đều nhận thức, ngươi yên tâm, chỉ cần ta lên tiếng kêu gọi, khẳng định sẽ âm thầm chiếu cố nàng. Bạch Lộ Châu vẫy vẫy tay, không cần âm thầm chiếu cố, nếu là Tam tỷ đã biết, ngược lại sẽ bởi vì cảm xúc kích động, biến khéo thành vụng. Đúng vậy, tứ tỷ ý tứ chính là hỗ trợ nhìn điểm. Vạn nhất nàng sinh bệnh nặng, làm cái gì chuyện khác người, kịp thời nói một tiếng, ngày thường không cần đi cố tỉnh chiếu cố quái rầy bằng không còn không biết muốn phát cái gì điên, hiện tại hoàn toàn không hiểu được nàng tính tình. Bạch trí thành nói nói liền buồn bực lên, đồng thời trong lòng lại lần nữa cảm tạ tứ tỷ trước tiên giúp nàng an bài công tác, nếu không lại phải bị nói hy sinh nàng, thành toàn hắn. Diêm đại nhu cười nói, nói như vậy liền càng tốt làm, có cái gì việc lớn việc nhỏ ta trước tiên thông chi ngươi, đúng rồi, nàng tên cứ gọi là gì. Bạch lộ châu hơi hơi mỉm cười, bạch Trân châu trong đoàn gần nhất liên tiếp hai cái hạng mục, luyện tập hơn một tháng, bắt đầu ở phụ cận trong xưởng diễn xuất. Màu đỏ nương tử quân vẫn như cũ là quần chúng thích nhất đoàn ngắn, bạch lộ châu chỉ là ngẫu nhiên đi ra ngoài diễn xuất, bởi vì đoàn trưởng Trịnh Trọng cho thấy, làm nàng dốc lòng nghiên cứu Thừa Thiên môn hình tượng thiết kế sự, cho nên hơn phân nửa thời gian đều lưu tại trong đoàn. Hơn nữa sớm đánh kết hôn báo cáo, kế tiếp Tân Tên vợ kịch nhân vật cũng chưa tham gia tranh cử. Thời gian đi vào tháng 6 ngày đầu tiên, Bạch Lộ Châu tan tầm sau, ngày mai bắt đầu liền có thể liền hưu 3 ngày thời gian nghỉ kết hôn. Mới vừa đổi xong quần áo, trải qua đại phòng luyện tập thời điểm, đã bị lục mẫn mẫn một phen đẩy mạnh đi. Ngươi làm ta sợ nhảy dự. Bạch Lộ Châu đứng vững sau vô ngực, tập trung nhìn vào, toàn đoàn vũ đạo diễn viên đều ở, giật mình hỏi, phát sinh chuyện gì? Hướng dương một tá thủ thế, mọi người cùng nhau cười hô. Lộ Châu, chúc ngươi tân hôn vui sướng. Bạch lộ châu nghe xong vừa lộ ra tươi cười, còn chưa nói lời nói, liền thấy Lục Mẫn Mẫn cùng Chu Kỳ một người trong tay phủ một sớ bố đi tới. Lộ Châu, bố phiếu có bao nhiêu khó lộng ngươi biết đến, đặc biệt đối với vũ đạo các diễn viên tới nói có bao nhiêu khó lộng ngươi càng là biết. Lục Mẫn Mẫn cười nói, cho nên chúng ta thương lượng sau, lựa chọn tập thể thấu phiếu thấu tiền, cho ngươi mua một kiện đuyên đương hí thủy màu ti theo hoa vỏ chan, một kiện mẫu đơn in hoa khăn trải giường, còn có hai cái đuyên đương bao gối, thấu thành hoàn chỉnh trên giường độ dùng. Cho ngươi đường tân hôn lễ vật Lộ châu, ngươi cũng không thể chê đi ta. Lộ châu, vỏ chăn tuy nhẹ, nhưng mặt trên mang theo chúng ta toàn đoàn 46 người nhất tự đáy lòng, nhất chân thành tha thiết chúc phúc, là chân chính lễ khinh tình ý trọng Nga. Lộ châu mới sẽ không chê ít, chỉ là chúng ta trải qua quá thành phố châu Lam Sơn thị trường tự do, hiện tại tổng cảm thấy bố không như vậy chân quý. Đối, đều là di chứng ha ha ha ha. Sao có thể sẽ chê ít? Bạch lộ châu tâm sinh cảm động tiếp nhận chăn nệm áo gối điệp ở bên nhau ôm lấy đặc biệt cảm tạ đại gia tâm ý kẹo mừng phải đợi giả châu đi làm lại mang đến cho đại gia ta muốn uống rượu tâm châu cố liết lục mẫn mẫn cười to nói ngày thường ta luyến tiếp mua đây chính là duy nhất một lần có thể quang minh chính đại gõ chúng ta tiểu phú bà trúc giang ta đây cũng muốn ta muốn đại bạch thỏ kẹo sữa ta cũng muốn ăn châu cố liết rượu tâm không rượu tâm không sao cả liền muốn ăn châu cố liết lộ châu ta không giống các nàng như vậy Chính là ta nghe nói trừ bỏ kẹo mừng, còn có hỷ bánh, ta liền phải một khối tiên bánh kem thì tốt rồi, ha ha ha ha. Rửa ti chocolate, ta muốn rửa ti chocolate, ha ha ha ha, ta tất cả đều muốn ăn, chocolate, kẹo sữa, bánh kem tất cả đều muốn. Bạch lộ châu bàn tay vung lên, thỏa mãn, toàn bộ thỏa mãn các người. phong luyện tập tức khắc vang lên từng trận tiếng hoan hô, vũ đạo các diễn viên không ngừng tê tiểu phú bà đại khí. Trúc Giang gõ tới rồi. Hướng dương cười đi tới, Lộ Châu, chúc ngươi hạnh phúc. Bạch Lộ Châu cười gật đầu, cảm ơn. Mới vừa đi ra phòng luyện tập, lại bị Trương Vân Bộ trưởng gọi lại, làm đi đoàn trưởng văn phòng. Đi vào liền nhìn đến trên bàn trà màu đỏ hộp quà, Bạch Lộ Châu chủ động treo ghẹo hai vị lãnh đạo tìm ta, ta còn khẩn trương một chút, nguyên lai like là có lệ vật thu. Chuyện gì có thể làm ngươi khẩn trương, kia thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Trang đoàn trưởng vây vây tay, mau tới đây. Vốn dĩ ta cùng Trương bộ trưởng cũng là tưởng cho ngươi chuẩn bị vỏ chăn, biết các nàng đi mua, liền đổi thành một đôi chén đuôi trang phục. Trương Vân bộ trưởng đem hộp mở ra, bên trong phóng hai chỉ tinh xảo hồng men gốm chén, phối hợp hai chỉ hồng đũa hồng cái muỗng, Phi Thường vui mừng, đây là ta cùng đoàn trưởng tìm lò gạch định chế, phía dưới liền có hai người các ngươi dòng họ, ngày thường có thể dùng, cũng có thể phóng đương hàng triển lãm. Trang đoàn trưởng cười nói, Lộ Châu, hy vọng ngươi cùng tiểu hạ đồng chí hôn nhân sinh hoạt ấm ái mỹ mãn không lo ăn uống, sỉ, đoàn trưởng khó được run cơ linh, bạch lộ châu không nhịn cười ra tiếng, đoàn trưởng, cảm ơn, rất đẹp, cảm ơn bộ trưởng. vừa lúc gần nhất các nàng muốn xuống nông thôn diễn xuất, ngươi trở về cũng không có gì sự làm, lại cho ngươi nhiều phóng hai ngày giả, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. trang phủ dung rất lời, đột nhiên khỏe miệng cong đến càng cao. vừa rồi ta nhưng nghe được có người chỉ tên muốn cái gì cả mừng, ta cũng muốn uống rượu tâm châu cô liết. ai? trương vân bộ trưởng vội vàng nói. Ta ăn đại bạch tỏ, cũng ăn rửa ti chô cô liết. Hảo. Bạch lộ châu bế lên lễ vật, cười nói, toàn bộ thỏa mãn. Tháng 6 sơ nhị, cha mẹ đều xin nghỉ, không cần đi làm, ở nhà vội vàng bị đồ ăn. Buổi sáng chính vây quanh cái bàn viết danh sách, xem còn kém cái gì đồ ăn khi, cửa đột nhiên tới một cái tiểu tử, xin hỏi là bạch lộ châu ra sao? Là bạch lộ châu ra. Các thường tuệ trước lên tiếng, ngươi là... Điện tin cục Đúng vậy tiểu tử sách theo cái dương vào cửa nhìn đến trên cửa sổ rán xong hỉ, xót bãi đỏ thắm hoa, là muốn làm hỉ sự, thật là dính vào không khí vui mừng. Ta là tới cấp nhà các ngươi trang bị máy bàn điện thoại, xin hỏi trang ở địa phương nào? cả nhà ngẩn ra, lão thái thái trước tỏ mò ra tiếng, trang điện thoại, máy bàn điện thoại, kia cũng không phải là người thường gia có thể trang, ai a, lộ châu, ngươi làm người tới trang, không phải? bạch lộ châu mày nhân lại, chúng ta không có trang, sao lại thế này? như thế nào? Các ngươi đều không rõ ràng lắm sao. Tiểu tử đem cái dương phóng tới trên mặt đất, ta chính là cái trang bị nhân viên, lãnh đạo an bài tới làm việc. Không rõ ràng lắm. Bạch Lộ Châu đứng dậy, trang một chiếc điện thoại ít nhất đến mấy ngàn đồng tiền. Các ngươi lãnh đạo không có lộ ra là ai giao phí dụng sao. Chờ một lát, ta xem hạ đơn tử. Lần đầu tiên gặp được có thể trang điện thoại, lại không hiểu ra sao gia đình, tiểu tử mở ra vở danh sách, nhìn kỹ vài lần, dễ. Dịch như mộng thông qua ngân hàng chuyển khoản phó tiền Bạch Lộ Châu lại giật mình, vừa rồi phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là Trương Viễn Sơn làm người tới trang, phương tiện trong xưởng liên hệ, không nghĩ tới cư nhiên là hệ lần làm trang. Tiểu tử nghi hoặc, như thế nào? Người không quen biết. Bạch Việt Minh cũng đứng lên, đi tới hỏi, Lộ Châu, sao lại thế này? Lầm. Không lầm, xác thật là ta nhận tức người, chỉ là nàng không trước tiên cho ta biết. Bạch Lộ Châu không tự giác khỏe miệng gợi lên, đồng chí, vậy phiền với người, liền trang ở phòng khách đường quầy liền có thể. Lão Thái Thái hưng phấn, lại muốn thành đường phố đầu một phần, hỏi: Bao lâu có thể trang hảo a? Tốt, các ngươi này phương tiện, phía trước một cái đường phố có một nhà ăn qua, có tuyến liền rất mau, hai cái giờ liền có thể. Tiểu tử móc ra một cái hộp giấy, đây cũng là trả tiền người chọn lựa tốt máy bàn, số điện thoại tại đây tờ giấy thượng cũng có, các ngươi muốn xem hạ sao? Nhìn xem xem. Lão Thái Thái chống can đứng dậy, lộ châu, mở ra đến xem. Cát Thường Tuệ xoay người cầm kéo mở ra cái dương thượng bằng dán lấy ra một cái thuần trắng sắc điện thoại quay số cơ màu trắng đẹp bạch việt minh trước kêu lên so đơn vị màu đen đẹp tiểu tử chỉ vào điện thoại máy bàn trung gian đĩa quay thượng chính là các ngươi số điện thoại phóng tới đường trên tủ phải không đúng đúng phóng mặt trên là được các thường tuệ phản ứng lại đây cũng có chút kích động lãnh người đi phía trước đi liền phóng nơi này lao thái thái dơ can cùng qua đi này như thế nào gọi điện thoại ấn đĩa quay ấn xong chờ nó hồi lại đây Lại ấn xuống cái con số là được Tiểu tử tiến vào công tắc sau Bắt đầu trong ngoài chạy Bỏ lên bỏ xuống trang bị điện thoại tuyến Lao thái thái toàn bộ hành trình đi theo Còn đi cách vách đem chính mình một đám lao tỉ mọi đều kêu ra tới xem Lại thu hoạch một đợt tuổi phồng Bắt đầu bạch Việt Minh hai vợ chồng còn cảm thấy mới mẻ Sau lại phát hiện trang bị còn phải một hồi lâu Lại cầm danh sách đi ra ngoài chọn mua Không thể đem chính sự cấp rơi xuống Bạch đồng chí Trong nhà như vậy vội a Làm gì vậy đâu Bạch Lộ Châu đang ở trong phòng dùng bút màu nước vẽ bản thảo khi, bên ngoài truyền đến Trương Viễn Sơn thanh âm, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Trương sưởng trưởng như thế nào đến trong huyện tới? Ngay đại hỷ, ta khẳng định đến trước tiên tới một chuyến. Trương Viễn Sơn hôm nay xách cái bao ra, đi vào phòng khách sau, từ trong bao móc ra một cái dán hồng giấy túi văn kiện, Bạch Đồng Chí, tân hôn vui sướng. Bạch Lộ Châu cho hắn đổ một chén nước, làm gì vậy? Bạch Đồng Chí, này ngươi nếu là không thu, ta đã có thể thật an vạ không đi rồi Trương Viễn Sơn đem túi văn kiện đẩy đến nàng trước mặt, cả đời một lần đại hỉ, đây là ta một chút tâm ý, không nhiều lắm, mau nhận lấy, ngàn vạn đừng nói những lời khác. Ngươi lại thật sát tới, chính là vì cho ta đưa tiền. Bạch lộ châu từ trên bàn bắt một phen kẹo mừng, cấp, ăn kẹo mừng. Ai ra, này không khí vui mừng ta nhưng đến tiếp hảo. Trương Viễn Sơn vươn đôi tay đem kẹo mừng tiếp nhận đi, rồi sau đó phân biệt sủy ở trong túi, cười nói, ta toàn tiếp, bạch đồng chí, ngươi cũng đến toàn tiếp được. Ta không phải như vậy không sảng khoái người, không thể ở chuyện này nháo nháo dính dính. Bạch Lộ Châu cười cười không nói chuyện, trực tiếp đem túi văn kiện thu lại đây. nay liền đúng rồi. Trương Viễn Sơn lột một viên kẹo mừng bỏ vào trong miệng, bên ngoài đang làm gì? Nhiều như vậy tuyến, như thế nào như là ở trang bị điện thoại? Chính là ở trang bị điện thoại. Bạch Lộ Châu chỉ vào máy bản, vừa lúc người đem số điện thoại nhớ một chút, về sau liền có thể trực tiếp đánh tới trong nhà tới. Thật đúng là điện thoại. Ta đây đến hảo hảo nhớ kỹ, về sau liên hệ lên liền phương tiện. Trương Viễn Sơn móc ra giấy bút, đi đến đường trước quẩy sao chép xong lúc sau, thu vào bao da, cười nói: "Bạch đồng chí, hôm nay tới chính là vì việc này, biết ngươi hôm nay khẳng định rất bận, liền không nhiều lắm đãi, chúc ngươi cùng kỳ thâm huynh đệ tân hôn vui sướng." Bạch Đầu gia lão: "Cảm ơn." Đem người đưa đến cửa, xoay người đi trở về trong phòng, mở ra túi văn kiện nhìn thoáng qua, 5000 khối. Bạch Lộ Châu cười cười, về phòng bỏ vào tiểu kim khố bắt đầu trải đầu hóa trang tháng 6 sơ tam là ngày chính tử tháng 6 sơ nhị là lãnh chứng nhật tử không có đem tóc biên thành hai điều bím tóc cũng không có chất lên sơ nhu thuận sau lấy ra hai cái tiểu chân châu phát kẹp phân biệt đừng ở như sau lộ ra chân bóng cái chán hóa thượng đào hoa tươi đẹp chẳng dùng thay tu thân sơ mi trắng phối hợp màu hồng rút sợi tổng hợp nửa người váy tiên nữ tức phụ hạ kỳ thâm tới đứng ở phòng cửa nhìn bản trang điểm trong gương người ngón trỏ treo chìa khóa xe Ở Bạch Lộ Châu yêu cầu hạ, không đem đầu tóc sơ thành đại bối du đầu, mà là làm tiệm cắt tóc sư phụ thổi đến tự nhiên xoa tung, sơ mi trắng sấn đến làn da so ngày thường càng trắng một ít, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào hắn trên mặt, phiếm nhạt nhéo vàng dự. Bạch Lộ Châu xách theo bao đi đến trước mặt hắn, nhìn không được dối tay che khuất kia lũ vàng rực ở nam nhân nghi hoặc khi, tay lại buông xuống, đi thôi. Hai người lái xe đi vào giang đồng thị dân cục diện chính trị. Nam tả nữ hữu, Đối mặt màn ảnh cười một cái. Bạch lộ châu cười không lộ răng, nhật nhạt mỉm cười. Hạ kỳ thâm nghe răng trợn mắt, khỏe miệng mau câu đến nhị sau can, cùng nhau đối mặt màn ảnh. Răng rắc. Kết hôn chiếu sinh thành. Phần 85. Ngày, công lịch 1977 năm 7 nguyệt 17 ngày, nông lịch 1977 năm tháng 6 sơ nhị. Chương 64 đại hỷ, 1. Thật là rất nhiều năm không chụp quá như vậy đăng đối tân nhân, chúc các ngươi tân hôn vui sướng. Cảm ơn sư phó. Hạ Kỳ thâm mỹ tư tư nói lời cảm tạ, mang theo tức phụ đi sảnh ngoài chờ lấy chứng. Nửa giờ sau, giấy hôn thú tới tay, hai người đầu dựa gần đầu mục không chuyển mắt nhìn giấy chứng nhận thượng ảnh chụp. Ngươi này cười đến quá khoa trương. Bạch Lộ Châu chỉ vào ảnh chụp hắn, đều không ngừng lộ tám viên nha, nhân gia chụp kết hôn chiếu đều là mỉm cười, nào có ngươi như vậy, sư phó cũng không nhắc nhở một chút. Lúc ấy cô đối mặt màn ảnh, căn bản không biết hắn là cái gì biểu tình, không nghĩ tới đánh ra tới ngu như vậy. Sư phó đều nói đang đối, khẳng định là cảm thấy đẹp mới không nói. Hạ Kỳ Thâm đương bảo bối dường như đem giấy hôn thú phóng tới tức phụ trong bao, "Có thể cưới được ngươi, ta chính là toàn thế giới vui mừng nhất người, nếu không phải miệng quá tiểu, ta còn muốn liệt đến bầu trời đi lạc." Ngắm lại kia hình ảnh, Bạch Lộ Châu tức khắc mắt trợn trắng, "Đi thôi, chạy nhanh trở về, còn muốn vội vàng giúp trong nhà bị đồ ăn. Thật muốn rắp rắp người tay." Hạ Kỳ Thâm vừa rồi than nhỏ một tiếng, nhìn đến trong tay chìa khóa xe sau, ánh mắt sáng lên. Đi một chút, mau lên xe. Xe liền ngừng ở cửa, hạ kỳ thâm trước chó săn giống nhau giúp tức phụ mở cửa, chờ tức phụ ngồi ổn sau, chạy chậm vòng qua xe đầu, đi vào ghế điều khiển. Phanh. Hắc hắc! Hạ kỳ thâm sườn ngồi ở trên ghế điều khiển, chào quá tức phụ tay nhỏ xoa xoa, tả hữu nhìn thoáng qua, phát hiện không ai, lại hôn hai hạ, thật mềm, hiện tại là chính thức tức phụ, về sau ta có thể quang minh chính đại ngủ giường lớn. Lại không đi ta chính mình đi nhà ga ngồi xe. Bạch Lộ Châu rút về tay, nhìn thấy làn da đỏ sau, quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhanh lên, rong rong dài dài. Đi một chút, đi đi. Hạ kỳ thâm phát động xe, diêu hạ cửa sổ, hận không thể chân ga dâm rút cuộc, tốc độ 180 mại bay nhanh, phóng thích đáy lòng kích động cùng vui vẻ. Một đường khai hồi hương dương, tới rồi đầu ngõ, Bạch Lộ Châu khiến cho hắn đi trở về, bằng không tiến ngõi nhỏ không hảo chuyển xe. Nếu không phải bởi vì hôm nay là đi lãnh trứng mới vừa lanh xong liền một người đi không tốt lắm đã sớm đi nhà ga ngồi xe trở về đỡ phải hắn qua lại chạy lãng phí thời gian lộ châu tỷ ta muốn ăn kẹo mừng ta cũng muốn lộ châu tỷ có hay không kẹo sữa có cấp bạch lộ châu từ trong bao bắt một phen đường phân cho đường phố tiểu hải tử cảm ơn lộ châu tỷ ngươi là xinh đẹp nhất tân nương tử vẫn là lớn nhất phương tân nương tử bọn nhỏ bắt được đường về sau vui sướng chạy đi trương an mỹ từ đại viện đi ra cười nói Tân nương tử đã trở lại. Ngươi như thế nào hôm nay đã trở lại? Bạch lộ châu bước nhanh đi lên trước, không đi làm. Đi làm, ta cùng trí thành điều hưu, buổi chiều trở về, ngày mai hắn nghỉ ngơi. Trương An Mỹ nói xong liền hướng bên trong đi, ngươi tử từ ta, không cần đi. Không hai phút, Trương An Mỹ liền ôm một cái thảm đỏ tử ra tới, mặt sau còn đi theo trương An Hảo, tiểu cô nương cười tủm tìm nói, lộ châu tỉ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Ta đường phố nói hoa ngày nào đó không xinh đẹp a. Trương An Mỹ đem thảm lại đây, Lộ Châu, thân hôn lễ vật. Ngươi riêng trở về liền vì đưa ta lễ vật sao? Bạch Lộ Châu chưa nói mặt khác vô nghĩa, cũng không nhún nhường tới nhún nhường đi, trực tiếp nhận lấy. Hảo Trầm A, cảm ơn. Đúng vậy, cảm động đi. Trương An Mỹ trên mặt đã dưỡng không ít thịt ra tới, làn da cũng lộ ra hồng nhuận, biết ngươi không tính toán đại làm. Liền thỉnh người trong nhà ăn cơm, cho nên chiều nay ta thỉnh nửa ngày, ngày mai chí thành thỉnh cả ngày, nghe nói hắn còn phải cho đưa thân. Đưa thân. Bạch lộ châu chính mình cũng không biết có chuyện này, đưa thân là trước đây lão lệ mới làm chút vinh đệ đưa của hồi môn, theo tới nhà chồng uống rượu châu ngồi. Trương An Mỹ cười nói, hắn là nói như vậy. Chờ hắn ngày mai tới ta hỏi một chút. Bạch lộ châu đem thảm kẹp đến dưới nách mặt, một tay từ trong bao bắt một phen đường ra tới, An kẹo mừng, trong nhà còn có chô cô lết nhân rượu, các ngươi cùng ta đi nếm thử đi. Trương An Hảo lại bắt được vài viên kẹo mừng, vui vẻ nói, lộ châu tỷ, ta ngày hôm qua liền ăn thường tuệ thẩm cho ta. Bạch lộ châu cười hỏi, còn có nghĩ lại ăn? Tưởng. Trương An hảo càng ngày càng hóa bác. Trương An mỹ cười nói, ta đây cũng đi nếm thử. Mới vừa vào cửa liền nhìn đến đại bá hai vợ chồng ngồi xổm trong viện xử lý một chậu mới vừa chắc quá thủy mong heo. Chưa thấy được bạch trí đỉnh, nhưng hắn tức phụ nhưng thật ra ở đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng lý giao Hẹ, vừa nhấc đầu nhìn đến nàng sau lộ châu đã trở lại. Bạch việt quang hai vợ chồng nghe được thanh âm quay đầu lộ ra tươi cười giấy hôn thú lấy hảo. Lấy hảo. Bạch Lộ Châu từng cái kêu người, dẫn theo Bao đi vào phòng, mở ra ngăn kéo, sô cô lết nhân rượu là một đám rượu vang đỏ bình hình dạng, lại dùng kim hồng màu xanh lục giấy thiếp giấy đóng gói, trực tiếp bắt một phen đưa tới An Hảo trong tay, ăn nhiều răng đau nga. Trương An Hảo vội vàng vươn đôi tay phủng, cao hứng đến nhón mũi chân, không sợ. Ngươi là thật có thể bỏ được, cái này như vậy quý. Trương An Mỹ ôm lấy muội muội bà vai, ngươi vừa trở về, khẳng định có vội chúng ta đi về trước. Người chờ một chút. Bạch Lộ Châu ra khỏi phòng, không thấy được cha mẹ, đi đến mãi mãi phòng cửa, lao thái thái mới vừa tỉnh ngủ ngồi dậy, đang ở uống nước đường, mãi, điện thoại có thể sao? Có thể. Triệu Thúy Nga chống can đứng lên, sắc mặt có điểm hưng phấn, ta vừa rồi còn tiếp, là một cái nha đầu đánh tới, thanh âm nghe được đặc biệt rõ ràng, nàng còn nói buổi tối lại đánh lại đây. Hảo. Bạch Lộ Châu lại đi trở về phòng khách, chỉ vào đường quay nói, an mỹ. Ngươi có thể đem số điện thoại nhớ kỹ, về sau có việc phương tiện liên hệ, trang bị điện thoại. Trương An Mỹ lúc này mới nhìn đến đường trên tủ có một cái màu trắng máy bàn, về sau liền qua phương tiện, bất quá khẳng định đến cho các ngươi ra thêm không ít phiền thoái, tới tới lui lui truyền đạt. Không có việc gì, ta mỗi ngày ở nhà không có chuyện gì, không sợ phiền thoái, ngươi cứ việc đánh. Lão Thái Thái mới vừa tiếp ra hưng thú tới, cảm thấy tiếp điện thoại đặc hảo chơi, ước gì mỗi ngày có người đánh. Trương An Mỹ cười nói vậy phiền thái thúy nga nãi nãi hai tỷ muội đi rồi bạch lộ châu giúp mãi nãi pha một ly sữa mạch nha lại cầm nàng yêu nhất ăn trứng gà bánh mãi ngươi lại nếm thử cái này bơ tiên bánh kem buổi sáng kỳ thâm mang lại đây đây cũng là bánh kem lão thái thái cầm lấy nĩa nhỏ đào một khối đến trong miệng thật hương a so sữa mạch nha còn hương trừ bỏ trong đoàn người muốn ăn vừa lúc tính toán ngày chính tử cùng ngày cũng làm cái đại liền đi tìm thủ đô tinh cấp khách sạn định chế Hôm nay đưa lại đây 6 tốc tiểu bánh kem thử xem hương vị. Bạch Lộ Châu nếm một ngụm, bơ thơm ngọt mềm hoặc không nị người, bánh kem mềm xốp nhàn nhạt ngọt, không tự giác gật gật đầu, dư quang nhìn đến Vương Tú Diễm không ngừng nuốt nước miếng, cầm dao lại cắt một khối phóng tới giấy mâm. Đại Tẩu, nếm thử. Rốt cuộc lớn bụng tới hỗ trợ, ngày thường cũng không có gì mâu thuẫn. Vương Tú Diễm kinh ngạc hằng rồi, trong tay cầm dao hẹ, ngơ ngác nhìn chằm chằm bánh kem, cấp cho ta ăn. Bạch Việt Quang hai vợ chồng cũng là người Nguyên làm trên tay sống. Ân, ngươi nghỉ ngươi đi, bụng lớn, không cần con heo làm việc. Bạch lộ châu lại đi phía trước đệ đệ, vương tú diễm vội vàng dỗi tay tiếp nhận đi. Mãi, cha ba mẹ đi đâu? Đi trong xưởng phát kẹo mừng, dọn thịt đi. Vừa dứt lời, cha mẹ đẩy xe vào cửa, xe trong rổ mặt chứa đầy thịt heo, nhìn đến nữ nhi vui vẻ, đã trở lại. Trứng lánh xong rồi. Lánh xong rồi, như thế nào đến trong xưởng lấy thịt? Bạch lộ châu tiến lên hỗ trợ đem đồ vật bắt lấy tới. Thỉnh trong xưởng đại sư phụ đến thịt chẳng mua. Các thường tuệ đề xuống dưới một chỉnh phiến xương sườn, đi cung tiêu xã không nhất định đoạt được đến, cho đại sư phụ hai bao yên, lúc này mới đem món ăn mặn đều thể. Ngày mai ngươi bà ngoại một nhà đều phải tới, thịt không đủ ăn không thể được. Bạch Việt Minh xách theo thịt đi vào phong khách, ca, móng heo xử lý hảo không. Bạch Việt Quang vùi đầu làm việc, còn có hai cái móng heo mau không rút sạch sẽ, lập tức liền hảo. Ngươi làm việc chính là trầm gì gì. Bạch Việt Minh cuốn lên tay háo đi đến trong viện, xem ta tới. Bởi vì nàng cùng Bạch Trí Thành trước sau kết hôn, hai nhà người không thể tránh né muốn tiến đến cùng nhau, quan hệ nhưng thật ra hỏa hoãn một ít chút. Bất quá tưởng trở lại trước kia là không có khả năng, Bạch Lộ Châu cũng không lo lắng phụ thân sẽ mềm lòng. Tháng 6 sơ tam, 5 giờ trung tả hữu, điện thoại vang lên. Bạch Lộ Châu rời giường đi đến phòng khách, tiếp khởi microphone, uy, vị nào. Điện thoại kia trước tiên là chuyển đến vũ mị cười Duyên Thanh, Tân Nương Tử rời giường trang điểm, bạch lộ châu cười ra tiếng, kéo trương cao ghế dựa lại đây ngồi xuống, vô thanh vô tức cho ta tới cái kinh hỉ lớn, tối hôm qua chờ ngươi đến nửa đêm, cũng không chờ đến ngươi lại gọi điện thoại tới, tối hôm qua lâm thời đi Úc thành, một đêm không ngủ, trở lại thành phố châu liền lập tức cho ngươi gọi điện thoại, tân nương tử, tân hôn vui sướng, ta lễ vật còn vừa lòng sao? bạch lộ châu câu lấy khỏe miệng nói, vốn dĩ không cảm thấy có bao nhiêu vừa lòng, nhưng hiện tại nghe được ngươi chính miệng nói chúc phúc liền cảm thấy vừa lòng đến không thể lại vừa lòng. Điện thoại kia đầu lại lần nữa truyền đến cười duyên thanh, "Ngươi nói được lòng ta hoa nộ phóng, đều hận không thể muốn đi hiện trường tham gia hôn lễ, cũng là biết hiện tại đều không lưu hành làm mạnh tay, nói cách khác, ta liền thật đi." Hệ lần, cảm ơn ngươi lễ vật, chẳng những ta cảm thấy vừa lòng, người trong nhà đều thực vui vẻ." Bạch Lộ Châu nhìn từ phòng thăm dò lao thái thái, ta mãi mãi mỗi ngày nhìn chằm chằm điện thoại, trước kia đều là 7 8 điểm mới khởi, hôm nay cái này điểm liền, liền dậy. Kêu tốt nhất, chủ yếu là vì về sau liên hệ người phương tiện, lại chúc phúc một lần, tân hôn vui sướng, hạnh phúc mỹ mãn. Từ trong thanh âm nghe được ra biển luân thật cao hứng, Bạch Lộ Châu cười nói, cảm ơn, chiếu cố hảo tự mình. Treo điện thoại về sau, lao thái thái đi ra, là ngày hôm qua cái kia nha đầu sao. Còn có khác người sẽ gọi điện thoại tới sao? Là nàng, ai đều có thể đánh tiến bảo, khẳng định còn sẽ có người khác. Bạch Lộ Châu ngáp một cái, nhìn đến cha mẹ phòng ánh đèn từ kẹt cửa lộ ra tới biết trong nhà muốn náo nhiệt lên, khẳng định không đến ngủ, đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Từ Lam Sơn thị trường tự do mua huấn phục, là một kiện chính màu đỏ trung tay áo trăm nếp gấp váy liền áo, cổ áo đừng một cái thon dài nơ con bướm, tiểu dáng tốt thân, bản hình phẳng phiêu có vẻ ngắn gọn cao cấp, càng giống một kiện tiểu lễ phục, vừa lúc phối hợp đại tỷ đưa 7 cm hồng chi tiết cùng hơn dài. Đem tóc cuốn thành tự nhiên đại cuốn, mới vừa cuốn xong sở hữu tóc, mẫu thân tiến vào sau liền kinh diễm khen. Nữ nhi của ta chính là tiêu chuẩn bản gia Bạch mà Mỹ. Nào có tự biên tự diễn. Bạch Lộ Châu từ trong ngăn kéo tìm ra màu rượu đỏ nơ con bướm phát kẹp. Trước đem hai bên tóc biên thành tế bánh quay treo biện, lưu ra một ít nhỏ vụn tóc mái, rồi sau đó đem thượng nửa bộ phận hợp lại lên, dùng nơ con bướm phát kẹp cố định trụ, còn lại tóc quăn xóa tung đắp trên vai, cuộn sóng độ cung làm điểm mỹ phạm khí chất lập tức hiện hiện ra. Hôm nay trang dung chủ yếu lo lắng ở đôi mắt thượng, không có hóa thật sự lủng, lại rất dụng tâm. Lông mi căn căn rõ ràng tự nhiên cong vút, xoát đến hai mắt như trăng non con con lượng lượng, lại nếu bạc tinh lộc lẫy, lại thoải mái thanh tân không dày nặng, nhìn không ra dấu vết, giống như là trời sinh như thế. Cuối cùng hóa thượng chính màu đỏ son môi, đó là minh diễm động lòng người tân ương. Tứ tỷ, chúng ta tới. Vừa dứt lời, Hạ Kỳ thâm xuất hiện ở cửa, nhìn đến tức phụ sau đôi mắt tức khắc rời không ra, trên người an mặc lam bạch cao nhồng văn áo sơ mi, là Bạch Lộ Châu diễn tuyển. Bạch Trí thành từ kẹt cửa rũ đầu, Hoa, tứ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Tứ tỷ, ngươi thật là đẹp mắt. Diêm nhị hoa cũng tới, đứng ở bên ngoài lót chân xem. Kỳ thâm, như thế nào tới 6-7 chiếc xe. Bạch Việt Minh chạy vào nhà hô, mặt sau còn có một chiếc xe tải, mặt trên tất cả đều là máy quay phim. Ta giống như còn thấy được đại ca ngươi, có phải hay không kỳ nhuận đã trở lại? Quá phô trương. Chúng ta này thấy một chiếc xe hơi nhỏ đều hiếm lạ, một chút tới như vậy nhiều chiếc cột lấy hoa hồng xe. Cát Thường Tuệ tể ở cửa. Trước sau mấy cái đường phố người đều chạy tới nhìn, cửa bị vây đến kín mít, tất cả tại kêu muốn kẹo mừng. Bạch lộ châu ngẩn ra, sao lại thế này? Phần 86 chương 65 Đại Hỷ, 2 Nay còn có thể sao lại thế này, không biết cái gì kêu bạn làng, cái gì kêu phô trương sao? Bạch trí thành chen vào phòng, nhìn đến khay có hỷ bánh kẹo mừng, chọn hai khối kẹo sữa, nhị hoa, đại bạch tỏ mau tới ăn. Nhị hoa, nay còn có chô cô lết nhân rượu, chính mình lấy. Bạch Lộ Châu vừa dứt lời, Bạch Trí Thành ngay cả vội nói, kẻo sữa ăn ngon, chô cô liết nhân rượu cùng bùn lầy thổ hương vị không có gì hai dạng, ngàn vạn đừng ăn. Nói hiệu nói vượng, Các thưởng tuệ rối tay bắt mấy viên phóng tới nhị hoa trong tay, đừng nghe Trí Thành nói bậy, hắn khẳng định là tưởng đều để lại cho chính mình ăn, khi còn nhỏ cứ như vậy, ngươi ăn nhiều một chút, ngọt thật sự. Ta mới không có. Bạch Trí Thành cảm thấy bị hoan uổng, không tin ngươi ăn, xem có phải hay không bùn lầy thổ hương vị. Hạ Kỳ Thâm đột nhiên đi vào phòng, đóng lại cửa phòng. Đóng cửa làm gì? Không có gì, ta lý Hạ quần áo. Bạch lộ Châu nhìn hắn chỉnh tề quần áo, chính nghi hoặc nơi nào muốn lý. Bên ngoài liền truyền đến quang quang phá cửa thanh âm. Tứ tỷ phu, ngươi có phải hay không trộn dạ? Châu cô lết rõ ràng là ngọt. Ngươi lúc ấy cho ta kia viên như thế nào là buồn lẩy thổ hương vị. Hạ Kỳ Thâm tướng môn xuyên cắm thượng, quay đầu tới, trong mắt thâm tình chân thành. Lộ Châu, ngươi thật là đẹp mắt. Tứ tỷ phu. Ngươi trốn cái gì? Ngươi ra tới a, Đóng cửa làm cái gì? Bạch Lộ Châu sửa sửa tóc, đi đến trước cửa mặt, lại bị nam nhân ngăn lại, làm gì? Hạ kỳ thâm đang muốn đem tức phụ ủng tiến trong lòng ngực, Bạch Trí Thành đột nhiên ghé vào cửa kính hộ thượng, quang quang đấm vào. Tứ tỷ phu. Lúc ấy cho ta cho cô sao lại thế này? Ngươi trốn đi có phải hay không đại biểu trọt dạng? Ngươi kêu cái gì kêu Bạch Lộ Châu tức giận nói, khoe khoang ngươi thành âm đại sao? Ngươi liền bên vực người mình đi. Bạch Trí Thành tức khắc không dám lại kêu, cảm thấy trong miệng còn có buồn vị, liên tục phi hai hạ. Bị tức phụ che trở cảm giác không giống bình thường hảo, hạ kỳ thâm nếu máu, hắn phi ta. Bạch Trí Thành sau khi nghe được nháy mắt trừng lớn hai mắt, ta khi nào phi. Dây dưa không xong. Bạch Lộ Châu đi đến cửa sổ, trong ngoài liền nghe thấy ngươi một cái thanh, ngươi có phải hay không tới ta bãi. Bạch Trí Thành đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa, ta không. Bang! Bạch lộ châu trực tiếp đem cửa sổ đóng lại, lấp kín hắn câu nói kế tiếp. Bạch trí thành Ngộng bức trung lộ ra một tia ủy khuất, cách cửa sổ nhìn đến tứ tỷ phu khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý độ cùng, tức khắc khí tặc, lại không dám lại kêu lại kêu, đầu một mặt nghẹn khuất rời đi. Hạ kỳ thâm tung ta tung tăng đi theo bạch lộ châu mặt sau, tức phụ, ngươi thật tốt, ngươi đóng cửa làm gì, mở ra a. Bạch lộ châu mới vừa lấy ra giày, tay một đốn, mới phát hiện bị hai người như vậy một nháo, quên đi cái gì. Vừa rồi có phải hay không nói bên ngoài tới 6 chiếc xe, còn có máy quay phim, đại ca đã trở lại. Đã trở lại. Hạ Kỳ thâm mở cửa xuyên, đêm qua trở về, ta vốn dĩ liền chuẩn bị 2 chiếc xe, một chiếc là sở trường, một chiếc là ba đơn vị, ai biết đêm qua tỷ phu đem đơn vị xe mở ra, đại ca cũng đột nhiên trở về. Đại ca đem đơn vị xe cùng hắn ngày thường đi ra ngoài khai đồ vật xe đều khai lại đây, còn ngại muốn cùng lại đây đón dâu. Kia đại ca người ở đâu? Người đem bọn họ đều ném ở bên ngoài. Không có, là xe bị người ngăn chặn, khai không tiến vào, bọn họ đều ở trong xe. Hạ Kỳ thâm cảm thấy tức phụ sắc mặt không đúng, vội vàng lại nói, ta vừa rồi đóng cửa thời điểm, ba đã đi chiêu đãi, lại nói đều là người một nhà, lại không phải không, có đã tới, chờ một chút bọn họ đỉnh hảo xe, chính mình sẽ tiến vào. Bạch Lộ Châu không lời nào để nói, duỗi tay giữ cửa toàn bộ mở ra, mau đi ra đi, đừng làm cho thân thích đều đãi ở bên ngoài. Lại không ôm đến. Hạ Kỳ thâm nhỏ giọng nói thầm, ta đều tưởng ngươi suy nghĩ cả đêm. Bạch Lộ Châu bước chân một đốn, ngẩng đầu cười như không cười, ngươi buổi tối đều tưởng ta cái gì? Hạ Kỳ thâm lỗ hai nháy mắt bạo hồng, ta, ta, ta chính là ngấm lại. Tưởng ngươi a, tưởng ngươi ngươi, ngươi người này, còn có thể tưởng cái gì? Lắp bắp, một bộ trột dạ bộ dáng. Bạch Lộ Châu thật sự tới hứng thú, nói, ngươi đều tưởng ta cái gì? Hoặc là ngươi đều làm cái gì? Không không không không không. Hạ kỳ thâm lỗ thai đã hồng đến lấy máu, không làm gì. Ta cũng sẽ không làm gì. Ta một người có thể làm gì. Người giống như Bạch Lộ Châu nhìn chầm chầm hắn đôi mắt không bỏ, tổng cảm thấy có này đó không đúng, giống như hiểu được càng nhiều một ít. Một người làm không được cái gì, hai người lại có khả năng chút cái gì. Một người như thế nào hôn môi, một người như thế nào ôm, đều đến hai người mới có thể làm. Nhìn hắn cả khuôn mặt đỏ lên đúng lý hợp tình bộ dáng. Bạch Lộ Châu thiết một tiếng, người đến cùng ngươi nhiều khẩu lệnh. Chạy nhanh bưng lên khay đi, đừng đem lai khách đều lượng ở bên ngoài Úc Hạ kỳ thâm yên lặng nhẹ nhàng thở ra Nghĩ đến đêm qua đại ca mang về tới thư Cả người nhiệt kính lại tới nữa Vội vàng hít sâu một hơi Bưng lên tức phụ bình giữ ấm uống trước một ngụm thủy Phi phi phi Bỏng chết ta Làm sao vậy Bạch lộ châu nghe được thanh âm lại đi trở về tới Nhìn đến hắn miệng năng đến đỏ bừng Làm ngươi đoan khay, ngươi đang làm gì Ta khác, tưởng uống một ngụm thủy Kết quả ngươi cái này cái ly bên trong là nóng bỏng nước ấm. Hạ kỳ thâm trong miệng không ngừng phát ra tê hà, thiên đều nhiệt, như thế nào còn uống như vậy năng thủy. Ta vẫn luôn uống nước ấm. Bạch lộ châu đi đến phòng khách cho hắn đổ một ly nước lạnh, cấp. Hạ kỳ thâm mới vừa duỗi tay tiếp nhận tới, bên ngoài liền truyền đến bạch Việt Minh tiếng gọi ấm ý. Hai người các ngươi như thế nào còn không ra. Nhân ra đều chờ xem tân nương tử. Lộ châu. Ra tới a, Tới. Bạch lộ châu lên tiếng đi ra ngoài. Hạ kỳ thâm lung tung uống lên hai khẩu nước lạnh, vội vàng bưng kẹo mừng đuổi kịp. Tân nương tử ra tới lạc, hoa quá đẹp đi. Tân nương tử chính là Bạch Đại Sư, thượng quá báo chí Bạch Đại Sư, nguyên lai bản nhân như vậy đẹp. Cái này tóc làm cho cũng quá đẹp, so tiệm cắt tóc bên trong năng phong cách tây nhiều. Hoặc là nhân ra có thể lên báo, nhân ra chính là Bạch Đại Sư. Chủ yếu còn phải lớn lên hảo, ta liền không có gặp qua so Bạch Đại Sư còn phải đẹp cô nương, so điện ảnh minh tinh còn phải đẹp. Thân lang cùng so điện ảnh minh tinh còn phải đẹp. Hai người quá đang đối. Bạch đại sư ánh mắt thật tốt. Hai người đứng chung một chỗ thật đẹp mắt. Nhìn bọn họ lại xem người khác liền cảm thấy ông trời thật không công bằng. Các thưởng tuệ lãnh một bao ở cung tiêu xã mua đường, đưa cho nữ nhi con rẻ, nhanh lên, các người hai cái đi người gác cổng trên đỉnh, đi xuống giải kẹo mừng, giải xong đến làm người chạy nhanh đi, không thể lại vây quanh ở nơi này đổ lộ. Người gác cổng trên đỉnh. Bạch Lộ Châu ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Mặt trên sàn gác thượng phô xi măng, che lại lùn tương vây, có thể chạm ba bốn người, khi còn nhỏ nhưng thật ra thường xuyên đi lên chơi, lớn lên liền không đi lên qua, không nghĩ tới kết hôn cùng ngày đảo muốn hướng lên trên mặt bỏ một chuyến. Theo cây thang bỏ lên trên đi, hai người nhan giá trị hướng kia vừa đứng, phá lệ xứng đôi thấy được, rất nhiều cách khá xa người, vừa mới nhìn đến tân lang tân nương trông như thế nào, tức khắc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Đại gia chú ý an toàn, không cần dâm thương người khác. Bạch Lộ Châu nói xong liền hướng nơi xa giải một phen kẹo mừng, một đám người còn không có tới kịp tán thưởng, tức khắc lại tệ đến đám người giữa bắt đầu giải kẹo mừng. Hướng bên này giải một chút, chúng ta bên này xa, căn bản chen không vào. Thân nương tử hướng này phiến giải, chúc các ngươi tân hôn vui sướng. Thân lang hướng bên này giải, nhiều giải điểm kẹo sữa. Nay ngươi một nhà thật hào phóng, trái cây đường liền tính một phân tiền còn có thể mua hai cái, bên trong cư nhiên còn có kẹo sữa, đại khí. Không đến không ha ha ha ha ha ta cướp được hai viên kẹo sữa. Bạch đại sư tân hôn vui sướng, sớm sinh quý tử. Tân lang tân nương tân hôn vui sướng, lâu lâu giải giải, bạch đầu dai lão. ta cướp được, ta đi rồi. kết hôn đại Hỷ a. một túi lại một túi kẹo mừng ước chừng giải mười mấy phút. hơn nữa phía dưới thân thích đều ở khuyên, không cần tê ở chỗ này ảnh hưởng người khác đi đường. chờ một chút xe cũng vô pháp đi ra ngoài, chậm trễ thời gian. xem xong tân nương tử, bắt được kẹo mừng, dính vào không khí vui mừng người không coi ở lâu sôi nổi tan đi, hai người mới vừa bò thang lầu rơi xuống đất, Hạ Kỳ Thâm liền nói, kết hôn thật tốt chơi. Bạch Lộ Châu nhợt nhạt cười, kia muốn hay không lại kết một lần, đi đâu kết? Hạ Kỳ Thâm mới vừa lộng xong liền phát hiện là bấy dập, vội vàng lắc đầu như chống bỏi. một lần là được, một lần liền hảo, còn có rất nhiều mặt khác hảo ngoạn đổ vỡ. Lộ Châu, đã lâu không thấy. Bạch Lộ Châu quay đầu, nhìn đến một cái cùng Hạ Kỳ Thâm lớn lên một chút đều không giống nam nhân, thân cao mau đến một m m chín. Cố hưu trong ấn tượng là lưu chữ một đầu đến cổ tóc dài, cũng không phải cố ý lưu, thân là toàn cầu địa lý tạp chí Trung Quốc bản chủ nhiếp ảnh ra, ngày thường chính là chạy đến thế giới các địa phương thăm dò, quay chụp kề bên giống loài, thường xuyên đãi ở không hề dân cư địa phương, mỗi lần trở về đều là lưu chữ một đầu tóc dài. Hôm nay rõ ràng là lý quá đã phát, không phải hạ kỳ thâm loại này tương đối thâm thúy chính khí diện mạo, một đôi mắt cười rộ lên rất là đa tỉnh, cho người ta ấn tượng đầu tiên là... Khẳng định thực chịu cô nương hoan nghênh Cũng xác thật như thế Đời trước vì hắn chạy tới trong nhà không có 10 cái cũng có 8 Trên cơ bản đều là vừa gặp đã thương Nhưng không một người buộc được hắn tâm Đều bị hạ kỳ nhuận dùng chính mình một bộ đặc có phương pháp An ủi đến tái giá người khác đi Đại ca, không nghĩ tới ngươi có thể gấp trở về Nay lại là một cái không giống nhau địa phương Đời trước hạ kỳ nhuận không về nhà 3 năm Thẳng đến nàng đều mang thai mới trở về Hạ kỳ nhuận thói quen tính gái đầu Kết quả chỉ bắt được sơn Biên Bản Tức, cười nói, có thể là thiên nhiên vì chúc mừng các ngươi tân hồn, làm ta trước tiên chụp tới rồi một tổ đáng giá bảo hộ nghiên cứu kẻ bên động vật, mới có thể vừa lúc đuổi kịp. Giọng nói rơi xuống, ô giật từ một chiếc xe hơi mặt sau tham dò hô, như thế nào đều đứng nói chuyện thiếm, chạy nhanh đem trong xe lễ đều bắt lấy tới a. Hai huynh đệ vội vàng tiến lên, Bạch trí Thành cũng từ bên cạnh vụt ra tới, ta tới hỗ trợ lấy. Đông dạng là một con gà trống một con gà mái, còn có hai điều đại ca chép. Là giang đồng thị kết hôn tập tục, tiếp tân nương tử khi tuyệt đối không thể thiếu này hai dạng, mặt khác đồ vật đều là xem nhà trai trong nhà điều kiện, chính mình xứng. Hai vại sữa bọ phấn, hai vại sữa mạch nha, hai túi kẹo mừng, hai túi mẹ hai túi mặt. sách xuống dưới trên cơ bản đều là có đôi có cặp quà tạo. Nhà trai ra mang đến đều ở đi xuống lấy, lấy xong lúc sau, bắt đầu đem nhà gái ra của hồi môn hướng lên trên đường, đại bộ phận của hồi môn đều đã tiến đi, còn có một ít thượng vàng hạ cám vật dụng hàng ngày. Lại nói 9 tháng phía trước, Bạch Lộ Châu phần lớn thời gian là ở hương dương trụ, quần áo dày còn phải đặt ở bên này. Không quá một hồi, bà ngoại một nhà tới, hai cái cậu mợ chuẩn bị bông bị, Bạch Trí Thành thấy kêu sợ hãi một tiếng, lặp lại. Ta riêng dùng nhiều tiền tìm người làm 10 cân bông bị. 10 cân. Bạch Lộ Châu vô ngữ, thật đông lại không phải bông tơ, ngươi tưởng buồn chết chúng ta, vẫn là áp chết chúng ta. Nào có như vậy trọng? Các thường tuệ cười nói, chăn không ngại nhiều, trọng cũng không có việc gì có 10 cân chăn, lại lanh thiên đều không sợ. Bạch Trí Thành vội vàng gật đầu, đúng vậy, ta còn là riêng dự chi tiền lương, hơn nữa chăn trong chăn tử, hoa hơn phân nửa tháng tiền lương, đã đưa đến phục hưng đường cái các ngươi chính mình trong phòng, tỷ phu nói đỡ phải qua lại dọn. Cảm ơn. Bạch Lộ Châu nói xong, lại nhìn về phía đứng ở một bên đường đệ tức phụ, cảm ơn nhị hoa. Diêm nhị hoa xua xua tay, tứ tỷ, hẳn là. Giọng nói rơi xuống, vu cẩm khang cùng này cha mẹ cùng nhau xuất hiện ở đầu ngõ. Tứ muội, không đến trên đi. Không có. Bạch Lộ Châu cười kêu trưởng bối, lại cấp hạ kỳ thâm giới thiệu. Phần 87. Tứ muội, đây là ta mẹ riêng đi thị cung tiêu xã mua tần khoản chân nệm, cho người đương tân hôn lễ vật. Nay qua khách khí, cảm ơn thúc thúc gà gì. Bạch Lộ Châu sắc thật thực ngoài ý muốn, ngay cả Bạch Việt quang hai vợ chồng đều kinh ngạc một chút, càng đừng nói Bạch Việt minh hai vợ chồng. Bình thường thân thích đưa cái khăn trải giường cũng đã rất lớn khí không nghĩ tới Vu Cẩm Khang một nhà không ngừng tặng khăn trải giường, còn tặng chăn, dù cho trên giường độ dụng, bố phiếu đánh gãy, kia cũng đắc dụng 8 9 thước bố phiếu mới có thể mua được. Hai nhà trưởng đối lại bắt đầu hàn huyên. Của hồi môn đều lên xe sau, chính thức khai tịch, lai khách cùng nhau vào nhà, Bạch Lộ Châu lãnh hạ kỳ thâm nhận thân thích, từng cái gọi người. Nhà gái bên này không có chuốc rượu thói quen, rốt cuộc nhà trai trong nhà có tiệc tối, không thể làm tân lang tân nương say đi. Một bữa cơm mới vừa ăn xong, Bạch Lộ Châu về phòng thay quần dày, lấy ra tân mua màu đỏ túi sách, đi đến phòng khách. Lao thái thái trước từ trong túi móc ra một cái hương bao, Lộ Châu, cấp, mãi mãi áp bao tiền. Lớn nhất trưởng đối nổi lên đầu, tiếp theo chính là bà ngoại, sau đó lại từ tiếp theo đối bắt đầu cấp, hai cái cậu mợ, một cái gì, đại bá đại bá mẫu, đều cho bao lì xỉ, tục xương áp bao tiền. Bạch Việt Minh đem trung gian cái bàn kéo đi, mang lên một loạt trường ghế, đầu tiên là làm mãi mãi ngồi ở phía trước chính giữa hai vợ chồng ngồi ở bên cạnh, lại làm nữ nhi con rể đứng ở mặt sau chụp một chương ảnh gia đình. Tiếp theo lại cầm một chương trường ghế bãi ở phía sau, làm đại bá một nhà cùng bà ngoại một nhà lại đây, cùng nhau chụp đệ nhị bức ảnh. ảnh gia đình chụp xong, thời gian vừa đến, bạch lộ châu muốn xuất giá. ô ô ô ô ô ô ô ô. ô. Bạch Việt Minh giữa trưa buổi thân thích uống xong rượu, đỏ mặt rơi lệ đầy mặt, gắt gao lôi kéo nữ nhi tay không bỏ, lộ châu à, ngươi như thế nào liền phải rời đi cha mẹ cảm giác ngày hôm qua còn ở ôm ba ba đùi, nào muốn ăn kẹo dẻo, ô, ô ô ô ô, ba ba luyến tiếp người à? bạch lộ châu vốn dĩ trong lòng một chút cảm giác đều không có, một là bởi vì trải qua quá một lần, nhị là biết kế tiếp vẫn là sẽ ở tại trong nhà, cũng biết đời này nhất định sẽ hảo hảo quý trọng hiếu thuận cha mẹ, trong lòng kiên định, liền không có gì nhưng khổ sở. nhưng phụ thân như vậy vừa khóc, không tự giác bị chọc trúng nước mắt điểm, lướt hốc mắt. được rồi, các thường tuệ xoa xoa khỏe mắt, ba ngày sau liền đã trở lại kia không giống nhau, bạch việt minh không chế không được cảm xúc, vụ nữ nhi tay nói, lộ châu, ngươi phải nhớ kỹ, ba ba vĩnh viễn là người hậu thuẫn, có bất luận cái gì không vui, không phải sợ, không cần nhẫn, về nhà tới, ba ba mụ mụ vĩnh viễn đều ở, ân, bạch lộ châu tiếp nhận hạ kỳ thâm truyền đạt khăn tay, đôi mắt hướng về phía trước xem, xoa xoa nước mắt, nhấc lên tươi cười nói, ba, ngươi yên tâm đi, chỉ có ta khi dễ hắn, sẽ không có hắn khi dễ ta thời điểm, lại nói lúc sau vẫn là ở tại trong nhà không có gì khác nhau. Nhìn một đám người đều đang chờ, thân thích nhóm bắt đầu ra tiếng khuyên bảo Bạch Việt Minh. Các ngươi không cần phải nói, đạo lý ta đều hiểu. Bạch Việt Minh cầm khăn tay hành nước mũi, nói chuyện khi mang theo giày đặc giọng mũi, nữ nhi sinh ra, là từ nàng mẹ trên người rất khối thịt, nữ nhi xuất giá, là từ lòng ta xẻo khối thịt, lộ châu, kỳ thâm, hai người các ngươi hảo hảo sinh hoạt. Hạ kỳ thâm ôm lấy cha vợ bả vai nói, ba, ngươi yên tâm đi. Lộ châu liền tính là đối bầu trời ngôi sao cảm thấy hứng thú, ta đều sẽ tìm mọi cách hái xuống cho nàng xem, làm nàng vui vẻ. Nói tuy rằng khoa trương, nhưng lại vững chắc trấn an tới rồi bạch Việt mình cảm xúc, nín khóc mỉm cười nói, được rồi được rồi, các ngươi đi thôi, đi mau. Các thường tuệ đôi mắt đỏ bừng nói, đi thôi. Từ Hồng mai bưng một chậu nước tiến vào, thường tuệ, thủy đều trăng hảo, xe vừa đi ngươi liền phải bắt đi ra ngoài. Không cần đại tẩu, cái này chúng ta không làm cắt thường tuệ đoan lại đây phóng tới trên mặt đất nữ nhi của ta vĩnh viễn là nhà này người cũng vĩnh viễn không phải là bắt đi ra ngoài thủy một câu làm bạch lộ châu nhịn nửa ngày cảm xúc nháy mắt hỏng mất trước mắt một mảnh mơ hồ nước mắt như suối phun giọng nói bị gắt gao khóa trụ một chữ đều nói không nên lời móng tay veo tiến lòng bàn tay thịt làm lý trí hoàn hồn không nghĩ lại chọc đến cả nhà cùng nhau ôm đầu khóc giống quyết đoán xoay người hướng ngoài cửa đi tân nương một đi ra ngoài bạch trí thành liền bật lửa pháo Cùng với bùm bùm rung trời vang, trước sau cách vách đại viện người đều chạy ra, nhìn Bạch Lộ Châu xuất giá. Hạ Kỳ nhượn giơ camera một đường đi theo, bên cạnh còn tới một cái đồng sự, vẫn luôn đứng ở đối diện xem khiêng máy quay phim, toàn bộ hành trình thu. Hạ Kỳ thâm vừa lên xe liền ôm ôm tức phụ, lấy ra khăn tay giúp nàng sát nước mắt, lại khóc chờ Hạ thật sự hoa trang, chạy nhanh lại cùng bên ngoài thân thích vây vây tay, xe phải đi. Kia một trận cảm xúc hơi chút rút đi sau, Bạch Lộ Châu dịch đến cửa sổ. Đối với ngoài cửa sổ sắc mặt vui sướng lại không tha các thân nhân, nhất nhất phớt tay. Ba mẹ, ta đi rồi. sáu chiếc cột lấy lụa đỏ đỏ thấm hoa xe hơi ở phía trước mở đường, mặt sau còn đi theo một chiếc chứa đầy nhiếp ảnh thiết bị xe tải, đồng dạng treo lụa đỏ điều, chỉ là nhiều như vậy bố liền đủ toàn bộ hương dương huyện nói chuyện say xưa. Đặt ở trước kia, sẽ có không ít người cảm thấy phô trương nhưng theo chính sách một chút giải phóng, tư tưởng đi theo một chút thay đổi, mọi người chỉ lo xem náo nhiệt đoạt mừng Tự nhiên không ai nói một chữ không đúng. Vốn dĩ cho rằng mấy cái đường phố người toàn chen qua tới xem náo nhiệt đã đủ khoa trương, không nghĩ tới xe quẹo vào tượng La ngõ nhỏ sau, càng khoa trương. Màn đêm buông xuống, khoan phố đại đạo hai bài cây dương thượng treo đầy sáng lên quang đèn lồng màu đỏ, từng nhà gạch xanh cửa nhỏ trên lầu cũng treo bất đồng đèn màu lung. Đường phố giữa không chung dùng mấy điều ngũ thải tân phân điện tử đèn màu, từ tận cùng bên trong Kim Môn đại trạch giới tuyến kéo đến nhất bên ngoài đầu hẻm. Ánh đèn huyến lệ nhiều chụp hình màu bắn đại địa. Phản phất giống như ngân hà đầy sao rơi xuống đất, toàn bộ ngõi nhỏ rực rỡ lung linh, đẹp không sao tả xiết. Một đám hải tử trong tay sách theo rất sống động hoa đăng, truy đuổi đùa giỡn, quay đầu nhìn lại, hôn xe tới, đầy sinh lực. Thân nương tử tới rồi. Thân nương tử rốt cuộc tới rồi. Hạ kỳ thâm quay cửa kính xe xuống, chỉ vào bầu trời, lộ Châu, mau xem, ta thật sự cho ngươi hái xuống đẩy trời ngôi sao. Bạch lộ Châu ngồi ở trong xe sớm đã xem đến rõ ràng, nhưng vẫn cứ theo hắn ngón tay. Rọ ra cửa sổ hướng bầu trời xem. Nghe được bọn nhỏ kêu gọi tân nương tử tới hàng xóm láng giềng, vừa đi ra cửa, liền nhìn đến kinh diễm một màn. Đầy sao tử cửu thiên buông xuống, tinh nguyệt ngọn đèn dầu giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, lại không kịp từ cửa sổ xe rọ ra một trương miệng cười mê người mắt. Hôn xe tới phía trước, ngàn đèn cạnh tú, không ai nhường ai, hôn xe tới lúc sau, tân nương gương mặt tươi cười liền thoáng như ánh dạng đông hiện ra phía chân trời khi, phục ra ra lóa mắt quang huy, ngàn đèn vạn đèn toàn thành nàng làm nền. Tượng la ngõ nhỏ tất cả mọi người giật mình tại chỗ, nhìn hôn xe thong thả đi tới. Đẹp đi. Hạ Kỳ thâm lôi kéo tức phụ tay, tranh công nói, này đó đều là ta tự mình cột lên đi, vội hơn một tuần. Đặc biệt đẹp. Bạch lộ Châu ngồi trở lại trong xe, nhìn quanh hàng xóm ra muôn trên lầu quải đèn màu, vì cái gì mọi người đều như vậy phối hợp, đều không cảm thấy phô trương sao? Bùm bùm buôn buôn bạch bạch bạch. Đột nhiên vang lên pháo thanh, chẳng những đánh gãy Hạ Kỳ thâm mở miệng, còn dọa hai người nhảy dựng. Đồng thời vụ vô, vô ngực, chờ pháo phóng xong lại nói Chờ a chờ, pháo thanh càng phóng càng gần Giống như một đường đi theo xe ở phóng rừng như Thật lâu cũng chưa dừng lại Bạch lộ châu đang muốn rối đầu nhìn một cái Hạ kỳ thâm liền đem nàng kéo trở về Đường nhìn, mãi mãi trực tiếp mua 10 vạn vang lớn nhất pháo Bên ngoài yên đại, tiểu tâm sặc 10 vạn vang Bạch lộ châu đào đào lỗ thai Này không được từ đầu hẻm kéo đến cửa Không sai biệt lắm Mới vừa nói xong, pháo liền kết thúc Bên ngoài xương khói lượn lờ, thấy không rõ mây môn mấy đống, nhưng hạ kỳ thâm phi thường tự tin nói, về đến nhà, chuẩn bị xuống xe. Quả nhiên, xe theo sắt dừng lại, bên ngoài chuyển đến hồ tố phượng hoan thiên hỷ điệu thanh âm, lộ châu đến lạc. Thân nương tử đến lạc, còn nghe được mục quyển thanh âm, mau mau. Kỳ mạng, hồng du đã tới tới, căng ra tiếp lộ châu xuống xe. Ngay sau đó các hàng xóm láng giềng hô. Thân nương tử muốn xuống xe lạc, bọn nhỏ, chuẩn bị đoạt kẹo mừng ta vừa rồi nhìn đến tân nương tử, giống tiên nữ giống nhau, đối, mang theo màu đỏ nơ con bướm tiên nữ, ta muốn ăn tiên nữ tân nương tử giải cạm mừng, cùng với vui sướng thanh âm, cửa xe bị mở ra, từng trương phát ra từ nội tâm thuần túy gương mặt tươi cười ấn đập vào mắt trước, lộ châu, xuống xe đi, không ai quản hạ kỳ thâm trước xuống xe, tưởng tân nương tử xuống xe tiếng hoan hô vang lên một nửa đột nhiên im bặt, hạ kỳ mạn căng ra hồng du, đi vào xa tiền, cười nói, lộ châu. Về đến nhà, vào cửa đi. Bạch lộ châu dịch đến bên phải, mới phát hiện trên mặt đất còn phô thảm đỏ, vẫn luôn phô đến trong viện. dẫm lên thảm đỏ xuống xe, nhịn lâu ngày tiếng hoan hô hoàn toàn phong thích, cùng đèn màu cùng nhau vì tượng là ngõi nhỏ mang đến xưa nay chưa từng có phồn hoa náo nhiệt. Hạ Tùng Lan lau má hồng, tiếp đón một đám ồ nào muốn kẹo mừng, còn chỉ cần Tân Nương tử giải kẹo mừng người. Tân Nương muốn tiên tiến môn, sau đó trở ra cho đại gia giải kẹo mừng. Mọi người tỏ vẻ lý giải lại toàn tẽ đến hạ ra trước cửa xem náo nhiệt, một đường dẫm lên thảm đỏ đi đến chính sảnh, nhìn đến một phòng thân thích, kỳ thật tất cả đều nhận thức, nhưng hiện nay chỉ có thể làm bộ không quen biết, làm hạ kỳ thâm lanh từng cái têo người, têo một cái lấy một cái hồng bao, hạ kỳ thâm trong lòng mỹ đến mạo phao, hảo hảo hảo, mệt mỏi đi, hồ tố vượng cho một cái giày nhất bao lì xì, thân thiết nắm lấy bạch lộ châu tay, đối mọi người nói: ta này cháu dâu, thiên hạ đệ nhất hảo, rốt cuộc tìm không thấy so nàng càng tốt. Càng có thể làm chúng ta vừa lòng cô nương Chúng thân thích kinh ngạc không thôi Ai đều biết hồ lao thái quá quản cả đời con dâu Không nghe nàng nói người một câu hảo Cách đại thân cách đại bao dung thật sự không nên xuất hiện Ở nàng lao nhân ra trên người Kinh ngạc rất nhiều Liên thanh chúc phúc Nhưng có chút nhịn không được muốn đánh thú người Cười nói, thím, ngài còn có cái đại tôn tử không kết hôn đâu Không kết hôn sao Hồ Tố Phượng vỗ vỗ tiểu cháu dâu cánh tay Chém đinh chặt sắt nói Lời nói ta liền lực này chúng ta lộ châu chính là thiên hạ đệ nhất tốt cháu dâu. từ đây bạch lộ châu ở tượng la ngõ nhỏ có hai cái ngoại hiệu, một cái là hồng nơ con bướm tiên nữ, một cái là thiên hạ đệ nhất hảo tức phụ. phía trước một cái ngoại hiệu, mỗi người đều gật đầu thừa nhận, tâm phục khẩu phục. mặt sau một cái, mỗi người vừa không gật đầu, cũng không lắc đầu, cam chịu còn chờ khảo chứng. ở mọi người ý nguyện dưới, bạch lộ châu cùng hạ kỳ thâm cầm kẹo mừng rổ, đứng ở trên ngạch cửa đi xuống giải kẹo mừng, lại lần nữa thu hoạch từng đợt chúc phúc. Chờ đến trong rổ giải xong, hàng xóm láng giềng lòng mang mãn đâu kẹo mừng vô cùng cao hứng tan đi. Bạch Lộ Châu đang muốn hồi trong viện, phát hiện nghiêng đối diện đứng một cái câu lũ eo gầy lao tiên sinh, trong tay nắm một cái tiểu nam hải, hài tử thẳng lăng lăng nhìn không rất rổ. Đời trước ở 10 năm tới, chưa thấy qua gia tôn hai, hẳn là từ mặt khác đường phố lại đây xem náo nhiệt người. Bạch Lộ Châu vừa rồi lánh bao lì xì khi, trên người vẫn luôn nghiêng vác hơn bao, trong bao ở nhà liền trang một bộ phận kẹo mừng, trào ra một phen. Đã có sô cô nhân rượu, lại có kẹo sữa. Xem lão tiên sinh eo, hẳn là đi đường sẽ tương đối chậm chạp, Bạch Lộ Châu đưa đến đối diện, cấp Tiểu Nam Hải Ly gần xem mới phát hiện vẫn là con lai, màu cọ nâu tóc, lục nhan sắc đồng tử thanh triệt sáng ngời, tuổi nhìn dáng vẻ là 5 6 tuổi, liếc mắt một cái liền nhìn ra khí chất không giống bình thường, tính cách cũng thiên hướng trầm ổn, ánh mắt rõ ràng rất muốn kẹo, lại nhấp khỏe miệng, không rên một tiếng. Người có thể cảm ơn tân nương tử, đây là dính không khí vui mừng kẻ mừng. Lão tiên sinh thanh âm nghẹn ngào nhưng thực ôn nhu, ngẩn đầu cười nói, cảm ơn, ta chân càng không có phương tiện, tiểu tôn tử tính cách nội hướng, vừa rồi không cấp được, còn phiền vái người riêng đưa lại đây. Không khách khí, bạch lộ châu lại đem tay đi phía trước đệ đệ, cầm đi, cho cô lết ăn rất ngon. Cảm ơn. Tiểu nam hải tiếng trung thực tiêu chuẩn, vươn bạch bạch tay nhỏ, không vội không táo, một viên một viên cầm lấy tới, mỗi lấy một viên đường, khỏe miệng liền tùng một phân, cho đến lấy xong, khỏe miệng không hề căng chặt. Ngược lại còn gợi lên một mặt nhật nhạt độ cung, ngẩn đầu nói, cảm ơn tân nương tử. Không khách khí. Bạch Lộ Châu nhịn xuống xoa hắn khuôn mặt nhỏ xúc động, hướng về phía Lao Tiên sinh khẽ gật đầu. Nếu chân cảng không có phương tiện nói, chúng ta vừa lúc có xe, có thể đưa các ngươi một đoạn đường. Lao Tiên sinh cười, cảm ơn, không cần, chúng ta liền ở tại này đường phố. Quả nhiên, Bạch Lộ Châu không đoán sai. Nếu chân cảng không có phương tiện đến liền viên kẹo mừng đều đoạt không được. Liền không quá khả năng từ khắc đường phố đại thật xa lại đây. Ở tại này đường phố, Bạch Lộ Châu lại không quen biết, vậy chỉ có một nhà. Tượng la ngõi nhỏ tận cùng bên trong kim trụ đại môn đình viện. Phần 88 kia lão tiên sinh đi thong thả. Bạch Lộ Châu không lại nói những lời khác, xoay người đi trở về ra. Tiệc tối sau khi kết thúc, tiến đi ra ly đến gần thân thích, ra cách khá xa thân thích đều giao từ các trưởng bối an bài. Hai người trở lại tân phòng. chương 66 đêm tân hôn. Cha mẹ cấp mua liên bài tủ quần áo bay ở dựa giường kia mặt tường phóng, hiện nay rộng mở song môn, lộ ra bên trong 7-8 giường cao cao điệp khởi bông bị kim hồng lục hoàng chân nhìn phi thường vui mừng. Bên cạnh trong ngăn tủ treo đầy quần áo hòa thân bằng bạn tốt đưa quà tặng, mặt tương cùng cửa kính rán song hỉ hồn tự. Trên giường đã phô một giường chính màu đỏ chăn đông, hai cái gối đầu rửa gần đặt ở đầu giường, chậu rửa mặt tính cả cái giá, một đôi ấm nước. Trên tủ đầu giường đèn bàn, giường phía dưới một đôi dép cô tông tất cả đều là màu đỏ rực. Tân phòng bố chi đến hỉ khí dương dương. Bạch Lộ Châu dâng ban ngày tế cao cùng, lâu lắm không có mặt, chân đau đến không được, kéo chương ghế rửa ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị không lưng lấy dép lê, bị nam nhân giành trước một bước. Như vậy tế giải, chân khẳng định rất đau. Hạ kỳ thâm đem dép lê chỉnh chỉnh tề tề bãi ở tức phụ trước mặt, giúp ngươi xoa xoa chân. Không cần, còn không có tắm rửa, làm ta nghỉ một lát. Bạch Lộ Châu thay thoải mái dép lê, nháy mắt cảm giác cả người về tới thành thật kiên định mặt đất. Ngươi không uống say đi? Không có, rượu ta trước tiên thăm thủy. Hạ Kỳ Thâm cũng kéo trương ghế rửa rửa gần tức phụ ngồi. Chúng ta hiện tại muốn làm gì? Ta tháo trang sức, ngươi chờ cồn tán một tán lại tắm rửa. Bên này thiếu một trương hóa trang đài, tân đưa đến phục hương đường cái bên kia. Hương dương trong nhà lại không dọn lại đây, bạch lộ châu chỉ có thể đem mặt kính khởi động tới, tạm chấp nhận dùng. Hạ Kỳ Thâm xem tức phụ chấp vá dùng gương, chỉ vào cửa đất chống nói, bằng không lại mua cái hóa trang đài đi, liền phóng bên kia không có phương tiện mở cửa, tính kỳ thật phòng không nhỏ, nhưng nếu là tứ phía tường toàn cấp phóng nhà trên cũ, liền sẽ có vẻ phòng trên trúc, cũng sẽ làm trụ người cảm giác không thở nổi. Hạ Kỳ thâm lại đem ghế dựa đi phía trước kéo kéo, ngạnh trên vào tức phụ trước mặt tiểu trong gương, nhìn đến trong gương xuất hiện hai cái mặt sau, trong lòng thỏa mãn cảm bạo lều, duỗi tay quanh lại tức phụ eo nhỏ, mi nói lộ châu, chúng ta kết hôn, ta cưới đến ngươi. Bạch lộ châu sốt sốt khỏe miệng, lại không làm ngươi chờ bao lâu, mới một năm liền kết hôn. Một năm có 365 tiền, đủ lâu. Hạ kỳ thâm đem tức phụ ôm đến trên đùi ngồi, ánh mắt mê muội nhìn tức phụ mặt nghiêng. Lộ châu, người tháo trang sức sau càng đẹp mắt, làn ra tựa như bơ giống nhau, tuyết trắng mềm mại, muốn ăn. Bạch lộ châu thái dương chịu chịu, người đem ta ôm như vậy cao, ta thấy thế nào gương. Ta giúp người dơ lên. Hạ kỳ thâm vội vàng đem gương lấy lại đây, cao cao cử ở tức phụ trước mặt, như vậy có phải hay không so vừa rồi càng phương tiện. Bạch lộ châu sốc lên hắn Đứng lên lấy giấy xoa xoa mặt, đi đến tủ quần áo phía trước, tìm được phóng quần áo túi du lịch, nhảy ra tắm rửa áo ngủ, đi giúp ta xem hạ phòng vệ sinh có hay không người, ta đi tắm rửa. Hẳn là không ai. Hạ kỳ thâm nói đứng dậy, mở cửa hướng đối diện nhìn thoáng qua, không ai, bất quá vừa rồi ăn cơm người, khẳng định có không tới bên ngoài thượng VNC, ta đi trước giúp ngươi quét tức một lần, ngươi lại đến tắm rửa. Bạch lộ châu cầm quần áo sửa sang lại ra tới phóng trên giá áo, nghe xong hắn nói khen. Ngươi thật săn sóc. Được đến tức phụ khen ngợi, Hạ Kỳ thâm lập tức cuốn lên tay áo, ta khẳng định quét tức đến sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi sẽ chờ ngươi đến tắm rửa. Nhìn nam nhân nhiệt tình 10 phần đi ra ngoài, Bạch Lộ Châu cúi đầu nhẹ nhàng cười, mở ra một cái khác ngăn tủ, đem hai người quần áo phân biệt sửa sang lại hảo bỏ vào đi. Thu thập thỏa đàng sau, Hạ Kỳ thâm vội xong trở về, "Lộ Châu, ngươi đi tắm rửa đi." Vất vả. Bạch Lộ Châu cầm lấy quần áo khăn lông cùng đồ dùng tẩy rửa, Ngươi lại uống điểm mật ong thủy phân giải rượu, ta tẩy xong ngươi liền tới tẩy. Hảo. Tức phụ mới vừa tẩy xong phòng 8, khẳng định thơm ngào ngạt, Hạ Kỳ thâm đấy lòng nóng lên, dùng sức trà sát mặt. Trong nhà lao thái thái mỗi ngày lôi đã bất động 8 giờ rưỡi ngủ, chính sảnh không có thanh âm, cha mẹ chồng cùng tiểu cô đi cấp phương xa thân thích dán bài nhà khách, đại ca cùng đại tỷ vợ chồng son đều đưa xe về đơn vị, buổi tối hẳn là sẽ không lại trở về trụ. Phòng vệ sinh là dùng một gian phòng cải tạo, cho nên không gian rất lớn. Dùng tắm mảnh chia làm hai cái khu vực, một cái là rửa mặt, một cái là bơm nước ngồi cầu. Hạ kỳ thâm sắc thật quét tức đến sạch sẽ, bạch lộ trâu hơi hơi mỉm cười, không có bất luận cái gì không thói quen, ngược lại đi vào quen thuộc địa phương, đáy lỏng còn sinh ra hoài niệm cảm giác. Tắm rửa xong vừa ra tới, liền nhìn đến hạ kỳ thâm ở vòng quanh sân đi mau, ngươi làm gì? Tán, tán mùi rượu. Hạ kỳ thâm một bên dối thân hai tay vừa đi lại đây, khít sâu một hơi, thơm quả, à, này không phải xà phòng thâm vị. Lộ Châu, ngươi dùng cái gì? Thiên Hà sản sữa tắm, ta phóng bên trong, tẩy xong trên người sẽ tương đối hoạt, cùng xa phòng thơm cảm giác không giống nhau, ngươi có thể thử xem. Xem hắn mặt tựa hồ hồng đến so lúc trước còn lợi hại, Bạch Lộ Châu nhíu như mày, ngươi không cần tẩy lâu lắm, nếu không huyết áp giảm xuống sẽ ngất xỉu đi. Không có việc gì, vừa rồi uống lên hai ly mật ong thủy. Hạ Kỳ thâm muốn tiếp nhận tức phụ trong tay thay thế quần áo, Lộ Châu, ta giúp ngươi giặt sạch đi. Bạch Lộ Châu chưa cho hắn Sáng mai rồi nói sau, đều mệt mỏi một ngày, sớm một chút tắm rửa xong nghỉ ngơi. Ra đây đi lấy quần áo. Hai người trở lại phòng, hạ kỳ thâm hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, đứng ở tủ quần áo trước, đêm qua thu thập tốt quần áo, cũng không biết đi nơi nào. Tận cùng bên trong cái kia trong ngăn tủ đều là người mùa đông quần áo, cách vách ngăn tủ tầng thứ nhất là quần, phía dưới quải đều là áo sơ mi áo thun, nhất phía dưới hai cái ngăn kéo, bên trái là quần lót, bên phải là vỡ về sau đều phải phân loại hảo, không chuẩn loạn phóng. nghe được tức phụ nói, hạ kỳ thâm mở ra hai cái ngăn tủ, nhìn đến điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, liền nhan sắc đều phân loại tốt quần áo, nét miệng cười nói, tức phụ cũng thực săn sóc. nếu có thể đem hai người quần áo điệp ở một cái trong ngăn tủ, liền càng tốt. mau đi tắm rửa, bằng không chờ hạ ba mẹ trở về còn phải xếp hàng. bạch lộ châu hướng trên mặt vô vô thạch liễu kem dưỡng ẩm, hấp thu sau lau nhuận da sương, lại tô lên kem dưỡng da tay, lắc lắc mệt cổ. Đứng dậy sốc lên chăn lên giường. Nhìn Tức phụ Tố khuôn mặt nhỏ nằm ở hắn trong ổ chăn, Hạ Kỳ thâm cảm thấy chỉnh trái tim đều bị bông nhét đầy, mềm đến rối tinh rối mù, không tự chủ được đi đến mép giường ngồi xuống, rũi đầu thò lại gần. Bạch Lộ Châu duỗi tay đem hắn mặt đẩy đi, tránh ra, một cổ mùi rượu. Hạ Kỳ thâm thuận thế ghé vào chăn thượng, đôi tay cách chăn đem người ôm lấy, "Tức phụ, Tức phụ, Tức phụ." Ngươi nhanh lên đi tẩy, bằng không tắt đèn không đợi ngươi. Bạch Lộ Châu chen chân vào muốn đem hắn rầu qua đi. Kết quả nam nhân không chút sức mẻ, lại nói, tẩy xong tới trong ổ chăn ôm. Giọng nói rơi xuống, mới vừa còn ăn vạ không đi nam nhân nháy mắt từ trên giường bắn lên tới, ta đây liền đi tẩy. Xem hắn nhanh như chốc chạy đi, bạch lộ châu cười ngáp một cái, buổi sáng thức dậy quá sớm, tới rồi này sẽ, tinh lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, một dính vào giường, cũng không muốn núc đích, nhìn chầm chầm đối diện bạch tưởng phát ngốc phong không. Không biết là phát ngốc thời gian lâu lắm, vẫn là nam nhân tẩy đến quá nhanh, phản ứng lại đây khi. Trên giường đã nhiều người, cửa phòng môn xuyên cũng không biết khi nào cắm hảo. Hạ kỳ thâm mới vừa bò lên trên giường, xem tức phụ ngủ ở chính giữa, nhất thời không biết hướng nơi nào dịch tương đối hảo. Lộ châu, ngươi ngủ bên trong vẫn là ngủ bên ngoài. Ngươi như thế nào nhanh như vậy? Bạch lộ châu hướng bên trong xê dịch, kỳ thật hẳn là phô hai giường chăn tử, như thế nào tràn lan một giường. Một giường càng tốt. Hạ kỳ thâm nhanh trong chui vào trong ổ chăn, chốt mũi gần gui nghe tức phụ trên người hương khí Rối ra tay là có thể ôm đến mềm như bông thân thể, tức khác cảm giác nhân sinh viên mãn, lộ châu, ngươi chân còn có đau hay không? Ta giúp ngươi xoa xoa. Không đề cập tới con hảo, nhắc tới chân thật đúng là rất đau, bạch lộ châu khúc khởi đầu gối, ngươi sẽ sao? Xoa xoa có cái gì sẽ không? Đương nhiên sẽ. Hạ kỳ thâm đem chân toàn bộ xúc lên, quỳ bò đến giường đôi, đem tứ phụ bạch bạch nộn nộn chân phóng tới trên đùi, rối tay chậm rãi xoa, xúc cảm tinh tế hoặc nộn, nhịn không được nói. Làn da như thế nào tốt như vậy, liền chân làn da đều hảo. Quá nhẹ, người quang xoa mu bàn chân có ích lợi gì, ta là dẫm đến mũi chân cùng góp chân đau, người đến xoa bóp, ấn một tấn mới được. Bạch lộ châu quấn lên một khắc chân, chỉ vào lòng bàn chân nói, ở chỗ này, nơi này đặc biệt nhức mỏi, còn hảo góp chân không có ma phá, bằng không còn muốn chịu tội. Hạ kỳ thâm nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong tay mắt cá chân, phát hiện bị tân dày ma đến đỏ lên khi, dơ lên hô mấy hơi thở, về sau không mặc, Không bao giờ muốn xuyên loại này giày cao gót, đều do tỷ phu, mua cái gì giày rách. Bạch lộ châu nằm hồi đầu giường, ngày mai liền đem lời này nói cho đại tỷ cùng tỷ phu, xem bọn họ mắng không mắng ngươi không lương tâm. Ta rõ ràng giúp ngươi, ngươi còn đi cáo trạng. Hạ kỳ thâm trong mắt toát ra sùng lịch, rốt cuộc ai không lương tâm Nga. Bạch lộ châu cong khỏe miệng nhắm mắt lại, liền bảo trì cái này lực độ, thật thoải mái. Như vậy lực đạo là được sao? Ta đều không có ra sức, như vậy liền thoải mái. Hạ kỳ thâm mới vừa nói xong, bên ngoài lập tức chuyển đến hỗn độn tiếng bước chân, như là mới vừa vào cửa nghe được cái gì, sợ tới mức vội vàng hướng chính sành đi. Bạch lộ châu mở to mắt, ba mẹ cùng tiểu cô giống như đã trở lại, muốn hay không đi ra ngoài chào hỏi một cái. Không cần, áo ngủ đều thay đổi, đi ra ngoài còn trì hoãn bọn họ rửa mặt. Hạ kỳ thâm ra sức tức phụ nhéo chân, một chút đều không cảm thấy mệt, vừa thơm vừa mềm, tưởng nhéo giống bóng, cao su giống nhau, như thế nào như vậy mềm, có hay không xứng cốt? Bạch lộ châu thoải mái, tâm tình cũng biến hảo, treo chọc nói, cái này kêu cái gì mềm, mềm địa phương ngươi cũng chưa sờ qua, chưa hiểu việc đời. Hạ kỳ thâm ánh mắt hơi lóe, đột nhiên phát hiện tức phụ tựa hồ là cảm thấy hắn cái gì cũng đều không hiểu. Ngày hôm qua phía trước xác thật là cái gì cũng đều không hiểu, nhưng ngày hôm qua thượng khóa lúc sau, hiện tại nên hiểu lý luận tri thức cơ hồ đều đã hiểu, chỉ là cụ thể thật thao còn không có đếm thử quá. Ta đương nhiên biết ngươi nơi nào mềm, ta lại không ngủ. Hạ kỳ thâm có nghĩ thầm giò xét thử, việc đời là cái gì? Cái gì kêu chưa hiểu việc đời? Bạch lộ châu đã hạ quyết tâm, lần này chẳng những cái gì đều sẽ không nói, càng sẽ không chủ động đi dẫn đường hắn, bởi vậy, nghe thấy cái này vấn đề, chỉ là ngâng ngâng mí mắt, đôi mắt tựa mở to chưa mở to, cái mũi hừ nhẹ một tiếng, không có trả lời bất luận cái gì lời nói. Hạ kỳ thâm lại không nghỉ ngơi tâm tư, thân thể về phía trước huynh, tiến đến tức phụ trước mặt, ở tức phụ hai mắt vừa muốn mở thời điểm liền đột nhiên lấp kín nàng đôi môi, đêm tân hôn không cần lại áp lực khắt chế, để ở tức phụ trên người ôm thật chặt, tay cũng không thành thật, cởi bỏ một viên áo ngủ cúc áo lưu đi vào. nếu vừa rồi tiến ổ chăn khi là nhân sinh viên mãn, như vậy hiện tại chính là đang ở thiên đường đắm mây, cả người cảm giác càng ngày càng nhẹ doanh, viên mãn phía trên được đến thăng hoa. một lát sau, phía sau lưng toàn bị kín một tầng mồ hôi mỏng, nam nhân hôn lại thân, xoa nhẹ lại xoa, ôm lại ôm, tiếp theo trôn ở nàng hõm vai thở hổn hển. Bạch lộ châu một chút đều không ngoại ý muốn tiến hành đến này bước dừng lại sắc mặt nhiệt đến đường đỏ nhẹ nhàng đẩy ra hắn tiểu xuyên mấy hơi thở Hạ Kỳ thâm tiến đến tức phụ bên hai thanh âm khàn khàn thật mềm ta quả nhiên chưa hiểu việc đời ngươi chưa thấy qua việc đời còn càng nhiều đâu Bạch lộ châu nói chuyện thanh âm trở nên thở hồn hển không đều ép tới ta chân toàn đi xuống Hạ Kỳ thâm nằm nghiêng đến bên cạnh đem tức phụ ôm đến trong lòng ngực, lộ châu đợi lâu lắm đột nhiên là có thể tùy tiện thế nào cảm giác có điểm không chân thật. Bạch Lộ Châu gối lên nam nhân trên vai, lão nói chờ lâu lắm, hai ta liền nói chuyện một năm, cũng rất nhiều người cũng không sai biệt lắm. Hạ Kỳ thâm hơi hơi thiên đầu, cầm để ở tức phụ trên chán, thấp giọng nói, hai ta nói chuyện một năm, không đại biểu ta liền đợi ngươi một năm. Bạch Lộ Châu ngẩng ra, có ý tứ gì? Ta đã sớm coi trọng ngươi, 75 năm ba nguyệt ngươi ở thủ đô nhà văn hóa biểu diễn thượng thanh hà, xuyên một bộ hồng hồng lục lục quần áo, ta liền ngồi ở dưới. Ngươi vừa chuyển qua mức tới, ta lần đầu tiên cảm giác được cái gì kêu tâm động, nhưng khi đó còn quá ngây thơ, sau khi trở về một đêm cũng chưa ngủ, trong đầu tất cả đều là ngươi. Hạ kỳ thâm nhớ tới tức phụ linh động ánh mắt, khỏe miệng gợi lên một mặt độ cung, như vậy nhiều người, ngươi quay đầu ta liền coi trọng ngươi, ngày hôm sau ngươi ở trên phố giúp người mù lão nhân nhặt quả táo, ta cũng ở cái kia trên đường, lần đó là xác định tâm động. Lúc sau ta nghe được ngươi là hương dương đoàn văn công vũ đạo diễn viên, Lại sau lại ngươi đi giao thông công cộng tổng trạm, đi Tam Đông Tràng biểu diễn, ta đều đi theo đi nhìn, chẳng qua ngươi không biết. Bạch Lộ Châu là thật không biết, nghe xong kinh ngạc một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, không phải 76 năm bốn nguyệt đi cấp thủy thủ biểu diễn, tỷ phu cùng trạm tiếp viện trưởng ga cùng nhau giới thiệu sao? Hạ Kỳ thâm đem người ôm đến càng khẩn, hôn hôn thái dương, không phải, khi đó ta đã đơn phương nhận thức ngươi thật lâu. Bạch Lộ Châu ánh mắt sững sở, qua sau một lúc lâu, ngươi trừ bỏ xem biểu diễn, có hay không ngầm theo dõi quá ta. Lòng tràn đầy nhu tình tức khắc cứng đờ, hạ kỳ thâm vội vàng lắc đầu, không có không có, sao có thể, ta lại không phải biến thái, mấy năm trước chính sách như vậy khẩn, trừ phi ta ra ngứa tưởng ai phê mới có thể theo dõi ngươi, đều là ngươi đi biểu diễn, ta thác quan hệ quang minh chính đại đi vào nhìn một cái. Ngươi đi như vậy nhiều lần, ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Bạch lộ châu thật đúng là chính là mới biết được, nguyên lai like sớm như vậy liền gặp quan nàng hoàn toàn không nghĩ tới liền hắn tàng không được tâm sự tính cách, cư nhiên còn yên lặng yêu thầm nàng một năm. Ngược lại nghĩ đến hắn đối công tác nghiêm cẩn, tức khác lại cảm thấy thực bình thường. Hạ kỳ thâm đúng lý hợp tình nói, ngươi còn hỏi ta, các ngươi trong đoàn có một cái tiểu tử đều phát hiện, nói nhìn đến ta rất nhiều lần, còn nói ta như thế nào giống như vẫn luôn đang xem bạch lộ châu, như thế nào ngươi ngược lại một đinh điểm cảm giác đều không có. Bạch lộ châu tới hứng thú, tiểu tử. Ai a, Còn ở chúng ta đoàn? Giống như không còn nữa, không tái kiến quá. Hạ kỳ thâm càng nói trong lòng càng bị khuất, vậy ngươi khi nào đối ta có ấn tượng? Khi nào lần đầu tiên tâm động? Khi nào lại xác định gả cho ta? Nghe hắn như vậy vừa hỏi, bạch lộ châu hồi tưởng khởi hai người lần đầu tiên thân cận trường hợp. Phần 89 Thân cận nơi sân là ở tàu biển trên thuyền nước trà thính. Kỳ thật lần đầu tiên thấy hắn cũng không phải ở thân cận trên bàn, mà là ở thủy thủ nghỉ ngơi khu. Tàu biển cập bờ tiếp viện là ở hương dương bến tàu Nàng vốn dĩ liền ở tại trong huyện, khẳng định là so ở tại thành phố người muốn sống đến, lại bởi vì từ nhỏ đến lớn không có ngồi qua thuyền, đột nhiên có cơ hội bước lên tàu thủy, nhịn không được hảo hảo chuyển một vòng, xem cái đã quyển. Vòng qua bong tàu khi, với lúc từ cửa kính nhìn đến chu trưởng ga cùng tỷ phu cùng nhau không ngừng khuyên hắn. Hạ kỳ thâm bởi vì đồng hồ đột nhiên không xoay, liền đem nó hái được bỏ vào trong túi, không chuẩn bị lại mang. Chu trưởng ga cho rằng đồng hồ là phụ gia mị lực điểm. Như vậy quý nhập khẩu đồng hồ mang lên sẽ càng hiện thân phận, càng có mặt mũi. tỷ phu cũng đi theo khuyên bảo, làm hắn mang lên đương cái trang trí phẩm. Nhưng hắn chính là như thế nào cũng không chịu mang, phản bác nói, này sẽ không có vẻ có mặt mũi, ngược lại sẽ bại lộ nội tâm hẹp hòi hư vinh tâm. Đừng nói đầu hai năm, chính là hiện tại, ai phải có cái đồng hồ, hận không thể thời thời khắc khắc giờ tay làm người nhìn đến, có cái da trâu lưng quần, mùa đông đều là liệu mạng đem áo lông nhét vào trong quần. Sợ người khác nhìn không tới liền bạch đái Nguyên nhân chính là vì hắn thanh tỉnh lý trí Không bị ham muốn hưởng thụ vật chất sử dụng lời nói việc làm Làm nàng bắt đầu sinh hào cảm Nghĩ đến đó chính là lần đầu tiên tâm động Hẳn là cũng là đồng ý cùng hắn tiến thêm một bước ở chung nguyên nhân Xác định gả cho người A Ta suy nghĩ một chút Bạch Lộ Châu không tính toán làm hắn khoe khoang Không để thân cận phía trước nhìn đến chuyện của hắn Chính là ở ở chung chung bất chi bất giác liền xác định Không gả cho ngươi còn có thể gả cho ai Không phải thực vừa lòng, nhưng vẫn như cũ thực vui vẻ. Hạ Kỳ thâm liền thân vài hạ tức phụ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, lại nói vừa nói lần đầu tiên tâm động, là hỏi ta lần đầu tiên tâm động, vẫn là hỏi ta đối với ngươi lần đầu tiên tâm động. Bạch Lộ Châu mới vừa nói xong, lại đột nhiên bị ôm ngồi dậy. Hạ Kỳ thâm đồng tử động đất, run rẩy thanh âm hỏi, ngươi lần đầu tiên tâm động không đúng đối với ta. Bạch Lộ Châu đột nhiên bị bế lên tới, đầu hôn mê vượng, ấn huyệt thái dương nói, chẳng lẽ ngươi lớn như vậy? Lần đầu tiên tâm động chính là ở 75 năm thủ đô nhà văn hóa, đối ta. Đúng vậy. Đương nhiên. Bằng không đâu. Hạ kỳ thâm đồng tử vẫn như cũ run rẩy Ngươi. Ngươi không phải. Bạch lộ châu lại lần nữa hỏi lại, thiệt hay giả. Khi đó ngươi đều 22 tuổi, từ nhỏ đến lớn liền không có đối láng giềng bên trong. Trong trường học mặt cái nào tiểu cô nương tâm động quá. Có hảo cảng quá. Không có. Hạ kỳ thâm dơ lên tay tới ta thể Trong cuộc đời ta lần đầu tiên tâm động chính là đối với ngươi. Úc. Bạch Lộ Châu trong lòng xác thật cảm thấy đã chịu chấn động, tâm tình cũng càng tốt một ít, xoay người nằm xuống, con khỏe miệng ngủ. Ngươi đừng ngủ. Hạ kỳ thâm tử phía sau ôm lấy tức phụ, thanh âm hủy khuất, không đúng đối với ta. Đừng ngủ, không chuẩn ngủ. Bạch Lộ Châu đôi mắt không mở to, cũng không quay đầu lại hỏi, không chuẩn cái gì. Phía sau không có thanh âm, đợi hồi lâu cũng không có động tĩnh, chờ chờ, chờ ngủ rồi Hạ kỳ thâm nhìn tức phụ ngủ mặt, đêm tân hôn, một đêm không ngủ, trong lòng ủy khuất đến cực điểm, còn không dám động chương 67 đổ bổ. Một giấc ngủ thật sự thiện, mơ mơ màng màng trung tổng cảm giác có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Bạch lộ châu mở hai mắt, liền nhìn đến một trường u buồn mà xoáy khí mặt. Quay đầu từ bức màng khe hở nhìn thấy bên ngoài thiên con hắc, vài giờ, ngươi như thế nào còn không ngủ. Hạ kỳ thâm duỗi tay lấy quá trên tủ đầu giường đồng hồ nhìn nhịn, 4.25 trong lúc nhất thời bạch lộ châu không biết nên nói thật sớm vẫn là hảo vãn ngươi ngủ à đôi mắt đều ngao đỏ lộ châu hạ kỳ thâm phủng tức phụ sơn mặt ngươi phía trước có phải hay không có tâm động người bạch lộ châu mày nhắc lại cái gì lung tung rối loạn hạ kỳ thâm bẹp miệng nói chính là ta phía trước hỏi ngươi lần đầu tiên tâm động là khi nào ngươi chưa cho ta đáp án liền ngủ rồi còn không chuẩn ta nói chuyện bạch lộ châu xem lốc tử giống nhau xem hắn lần đầu tiên tâm động đương nhiên là ở ta mẹ trong bụng này còn dùng nói Hạ kỳ thâm ngơ ngẩn, trong lòng một cục đá lớn đột nhiên vỡ thành bột phấn, rồi sau đó hóa thành từng viên sáng lạn vô cùng ngôi sao nhỏ, ở trong lòng càng lóe càng lượng, lóe đến hắn cả người sắp bay lên tới. Một tay đem tức phụ kéo vào trong lòng ngực, dùng sức cọ mặt, hoan hô nói, Lộ Châu, ta liền biết, ngươi khẳng định không đối những người khác động quá tâm. Ngươi lần đầu tiên tâm động khẳng định là đối ta. Bạch Lộ Châu cảm giác da mặt đều mau bị cọ phá, nhưng không có ra tiếng ngăn cản. Đặt ở ngày thường còn sẽ đổ nam nhân hai câu, đả kích đả kích hắn quá độ bành trướng lòng tự tin, lúc này cũng tất cả đều không có, tùy ý hắn ôm. Ngủ phía trước kia sẽ đầu hôn nao trướng, vốn là tưởng đầu đậu hắn, không nghĩ tới chính mình ngủ rồi, làm đến hắn đêm tân hôn một đêm không ngủ, đôi mắt ngao đến đỏ bừng, phỏng trừng trong đầu không biết suy nghĩ nhiều ít lệnh chính mình thương tâm đến Thái Bình dương sự. Bạch lộ châu duỗi tay ôm lấy hắn cổ, chủ động hôn, hôn hôn hắn đôi môi, ở nam nhân mắt lộ ra khiếp sợ khi, ôn nhu nói, về tình yêu. Toàn thế giới ta chỉ đối với ngươi một người tâm động quá. Hạ Kỳ thâm trái tim tức khắc giống bị người gắt gao bóp chặt, bùn rủn một mảnh. Một đêm gian, hắn suy nghĩ rất nhiều sự, bắt đầu xác thật thực thương tâm, chính là trầm dãi, căn cứ hắn đối Tức phụ hiểu biết, đã tin tưởng Tức phụ không có đối người khác tâm động quá, nhưng lại không dám trăm xác định. Một hồi nhìn Tức phụ ngủ nhan hạnh phúc đến mạo phao, tâm trưởng tiểu cánh bay đến bầu trời, một hồi lại sợ hãi Tức phụ không có như vậy thích chính mình, tâm ầm một tiếng hung hăng rơi trên mặt đất. Làm đến cả người lo được lo mất, một tia buồn ngủ đều không có. Lộ châu, ta càng là. Liền thích ngươi một cái, ai đều không xem, cả đời liền thích ngươi, toàn thế giới thích nhất ngươi. Bạch lộ châu trong mắt ý cười sắp tràn ra tới, lôi kéo hắn cổ làm hắn nằm xuống tới, may mắn trời còn chưa sáng, bằng không đêm tân hôn làm ngươi lấy loại này tâm tình quá xong, liền quá không xong. Hạ kỳ thâm khuyệu tay trống ở gối đầu thượng, nhìn tức phụ nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng, một chút đều không không xong, chỉ cần nhìn ngươi. Nhìn ngươi ngủ, nhìn ngươi tỉnh lại, với ta mà nói, chính là trên thế giới hạnh phúc nhất sự. Hôn phòng hoàn toàn bị ngọt ngào mà ấm áp hơi thở bao vây, Bạch Lộ Châu vô vô gối đầu, phu thê cùng chung chăn gối, cùng nhau ngủ, cùng nhau tỉnh. Hạ Kỳ thâm lòng tràn đầy vui mừng nhảy nhót chính không thể nào phong thích, so với phía trước càng vô buồn ngủ, đâu chịu liền như vậy nằm xuống. Túi đầu hôn lấy phấn nộn mềm mại cánh môi, dần dần thâm nhập. Lộc cộc lộc cộc. Bạch Lộ Châu mở hai mắt, đẩy đẩy hắn, ngươi bụng ở kêu đi. Không có kê Hạ kỳ thâm nói xong lại lần nữa cúi đầu. Lộc cục lộc cục lộc cục Đi phòng bếp tìm đồ vật ăn. Bạch lộ châu đẩy hắn đứng dậy, nghĩ thầm dù sao cũng cứ như vậy, không biết bước tiếp theo là cái gì. Hơn nữa loại sự tình này không phải lập tức là có thể hiểu, còn không bằng trước đem bụng điền no, đi ngủ sớm một chút. Hạ kỳ thâm nóng nảy, lộ châu, ta hiểu. Hảo, đã biết, ngươi hiểu, ngươi cái gì đều hiểu, ngươi hiểu được nhiều nhất. Bạch Lộ Châu một bên có lệ một bên đứng dậy phủ thêm áo khoác, "Đi, buổi tối ta nhớ rõ tiểu cô đem một cái đĩa vịt nướng bỏ vào túi bác, hẳn là còn có cơm thừa, ta cho ngươi xào một cái vịt nướng cơm chiên." "Lộ Châu." Hạ Kỳ Thâm duỗi tay tưởng đem tức phụ áo khoác cởi ra, "Lộ Châu, ngươi nằm trở về, ta thật sự hiểu." Bạch Lộ Châu đem hắn tay vô rớt, quần áo đều bị ngươi bắt phá. "Nơi nào?" Hạ Kỳ Thâm không dám lại rối tay, bục lại lộc cộc lộc cộc kêu lên, trong lòng vô cùng lo lắng tức khắc tan một nửa. Ừ còn nói không có kia, bạch lộ châu đem hắn dép lê để qua tới phóng tới mép giường, nhanh lên, chúng ta điểm nhỏ động tĩnh, ăn xong ngươi đến chạy nhanh ngủ, tiểu tâm chết đột ngột, nói càn nói bậy, mới sẽ không, hạ kỳ thâm tới eo lưng gian nhìn thoáng qua, tâm bất cam tình bất nguyện xuống giường, ta muốn uống thập toàn hàng hỏa canh, không cần ăn vịt nướng cơm chiên, bạch lộ châu chừng hắn một cái, mở cửa xuyên, bên ngoài đèn đều đen, từ trong ngăn kéo mặt lấy ra đèn tin, đi mau, nói nhỏ chút hai người cùng nhau tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, mở ra đèn, từ trong ngăn tủ lấy ra băm tốt vịt nướng, nhìn đến còn có một chén đại đài bảng, nửa chén thịt kho tàu gà, một mâm thủy nấu đậu phộng, còn có một mâm bỏ kho. Bạch lộ châu hoa một tiếng, nhiều như vậy đồ ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Thập toàn nói một nửa, thu được tức phụ nghiêng lại đây ánh mắt, lập tức sửa miệng, ta muốn ăn vịt nướng cơm chiên. Bạch lộ châu buồn cười hai tiếng, đem vịt nướng đoan mời ra làm trứng trên đài, lấy chiếc đua gấp mấy khối ra tới làm hắn đem dư lại đoan hồi trong ngăn tủ buổi tối khẳng định thừa rất nhiều cơm ngươi nhìn xem ở nơi nào bạch diện mới là nhất tinh quý tế mặt rất nhiều thân thích đều tóm được bạch diện màn tàu ăn không vài người ăn cơm hạ kỳ thâm gần nhất thường tới phòng bếp biết mẫu thân đại khái sẽ đem đồ ăn cơm đặt ở nào mở ra cái giá phía dưới ngăn tủ ở chỗ này có một đại buồn. bạch lộ châu cầm sạch sẽ cái đĩa đi qua đi thịnh nửa cái đĩa cơm đóng lại đi trước đem thịt vị từ khung xương thượng dịch xuống dưới. Cắt thành đinh trạng, nhìn đến phía dưới giỏ rau còn có rửa sạch sẽ cà rốt, lấy căn nhỏ nhất cắt thành thật nhỏ đinh trạng. Đem lò than tử phía dưới niêm phong cửa lấy rớt, từ trong ngăn tủ lấy ra xào nổi phóng đi lên, chờ lửa đốt đến tràn đầy khi, ngã vào một chút dù, trước đem cà rốt xào một xào, lại đem vịt nướng xào thật sự hương, cuối cùng đảo tiến cơm, tách ra liền ở bên nhau mê đoàn, làm gạo viên viên rõ ràng. trừ bỏ cà rốt đều là ăn chín, nhiều phiên xào vài cái liền có thể ra nổi. Hạ Kỳ Thâm đang chuẩn bị đoàn qua đi ăn, Bạch Lộ Châu lấy ra ba cái trứng gà, đường nóng nổi, còn không có hảo, đem cơm chiên nổi xúc rửa sạch sẽ, trứng gà nhắm ngay bệ bếp nhẹ nhàng một gõ, theo thứ tự ngã vào trong chén, đầy đủ quái, đánh ra bọ biển, giải một chút muối, lửa lớn thiêu nhiệt cái chảo, ngã vào cũng đủ du, du bắt đầu bốc khói sau, lấp kín niêm phong cửa, lưu một chút tiểu phùng, đem trứng dịch cân bằng đều đều đảo đi vào, nhanh chóng xoay tròn nồi đem, làm trứng dịch phủ kín toàn bộ đáy nồi. Dù bên trong độ ấm cũng đủ làm trứng dịch nhanh chóng thành hình, sau đó lại tiểu hỏa chậm rãi quay, cầm chiếc đuôi nhấc lên trứng ra bên cạnh, chín phần thuộc khi, đem xào tốt vịt nướng cơm chiên ngã vào nhất bên cạnh, lại nhấc lên trứng ra bên kia che lại, thịnh ra tới bỏ vào cái đĩa. dùng dao ở bên trong nhẹ nhàng một hoa, kim hoàng sắc trứng bao ra bọc viên viên rõ ràng vịt nướng cơm chiên, hạ kỳ thâm xem đến thẳng nuốt nước miếng. Đây là cái gì cách làm? Hảo có muốn ăn, ta đói bụng. Ta b bụng Bạch lộ châu nhìn đến sân ga thượng có một vại cà chua tương, mở ra đồ hộp, lấy ra thiết cái muỗng múc một muỗng. Trước tiên ở trứng gia thượng vẽ một cái nho nhỏ tình yêu, lại đem còn thừa tương tích ở bên cạnh. Lấy cái muỗng ăn, ta tới tẩy nồi. Bạch lộ châu đem nồi rửa sạch sẽ, lại cầm rẻ lau đem bậy bếp thu thập thoải mái thanh tân. Bên miệng đột nhiên đưa qua một muỗng trứng bao cơm, trứng gia mặt ngoài vừa lúc là nàng vừa rồi họa tiểu tình yêu. Hạ kỳ thâm khỏe miệng cao cao nết lên tới, người đem tâm cho ta, ta đem tâm cho ngươi. Tấm tác ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm, hai người vừa quay đầu lại, nhìn đến đại ca đứng ở cửa, che lại nửa bên mặt, răng đau, nhà bị toan đổ. Răng đau đi chị. Hạ kỳ thâm lại đem cái muông hương tức phụ bên miệng đưa, ngươi khẳng định cũng đói bụng, nhanh lên ăn. Đại ca bị chúng ta đánh thức. Bạch lộ châu ăn luôn cái mua cơm, ngay đến thâm nước. Ai, liền không ngủ quá. Hạ kỳ nhuận nuốt bụng đi vào phòng bếp, ta là bị cơm hương câu đến ngủ không được, còn có sao? Không có, đều ở mâm. Hạ Kỳ thâm niên cuồng hướng trong miệng bái cơm, hàm Hồ nói, không có phần của ngươi. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Hạ Kỳ nhuận lại sách hai tiếng, ánh mắt lại không bỏ được từ cái đĩa thượng thu hồi tới. Cái này cách làm ta nhưng thật ra ở Đông Nam Á nhìn đến quá, ăn ngon sao? Bạch Lộ Châu xem hắn muốn ăn, khách khí nói, đại ca, bằng không ta lại giúp ngươi làm một phần. Nhìn tiểu đệ muốn giết người ánh mắt, Hạ Kỳ nhuận vây vây tay, không cần, các ngươi ăn xong chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, ta thói quen chính mình nấu cơm. Thực mau liền hảo. Đại ca, cơm ở cái kia trong ngăn tủ, chính ngươi xào đi. Hạ kỳ thâm đem ăn đến một cái đều không dư thừa cái đĩa bỏ vào trong ao. Lộ châu chúng ta trở về ngủ. Kia đại ca chính ngươi nhìn ăn, chúng ta đi về trước. Đi thôi đi thôi. Hai người trở lại phòng. Hạ kỳ thâm bưng lên lánh rất trà xanh uống lên mấy khẩu, cảm giác bụng có điểm căng. Vừa rồi ăn đến quá nóng nảy, ta đi một vòng ngủ tiếp. Ngươi hoặc là đi trong viện đi thôi, nơi này quá nhỏ. Một đốn bận việc sau. Bạch Lộ Châu không có buồn ngủ, từ án thư lấy ra phát thảo, dựa vào đầu giường chậm rãi họa. Phần 90. Không cần, liền ở trong phòng đi một chút liền hảo. Đi dạo một hồi, ăn uống no đủ nam nhân bắt đầu ngáp liên tục, cuối cùng là mệt nhọc. Thiên Mao lượng thời điểm lại ngủ nướng, một giấc này ngủ đến đặc biệt hương, tỉnh lại thần thanh khí sảng, tinh thần tỏa sáng. Rút ra bị nam nhân gắt gao ôm cánh tay, xuống giường trải đầu thay quần áo, cầm đồ dùng tẩy rửa, cùng một chậu hai người đêm qua thay thế quần áo mở ra cửa phòng đang ở phòng bếp làm cơm sáng ngủ quyển nghe được thanh âm đi ra cười nói lộ châu tỉnh mẹ chào buổi sáng bạch lộ châu xem vê nút cờ môn đóng lại liền đem buồn phóng tới trong viện nước máy trong hồ quay đầu nhìn đến hồ tố phượng đang ở nhà ấm trồng hoa tới hoa mãi mãi, chào buổi sáng hồ tố phượng cách pha lê phất tay cười nói lộ châu tỉnh lạc. đồng thời phòng vệ sinh truyền đến tiểu cô thanh âm lộ châu tỉnh quen thuộc sáng sớm ánh nắng tươi sáng bạch lộ châu ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung Đáy lòng chỗ sâu nhất khói mù chậm rãi biến mất, không tự giác lộ ra sán lạn tươi cười, tỉnh, đều tỉnh. Lộ châu, ngươi có phải hay không muốn giặt quần áo? Mục huyền vây quanh tạp dề đi tới, ngươi phóng, chờ hạ ta cùng nhau tẩy. Mẹ, không cần, quần áo không dơ, tùy tiện nắn nắn thì tốt rồi. Bạch lộ châu nói xong trực tiếp mở ra vòi nước. Hai từ muốn tẩy, khiến cho nàng chính mình tẩy. Hồ tố phượng từ nhà ấm trồng hoa đi ra, hiện tại quần áo đều là muốn phân chia cái gì độ ấm. Kỳ mạn còn không phải là làm các nàng chính mình tẩy đỡ phải lại cấp tẩy hỏng rồi. Bạch lộ châu không có giải thích, coi như là có chuyện như vậy, bà bà đã đủ tội, có thể thuận tay sự không nghĩ lại phiền với nàng. Hồ tố Phượng cười thò qua tới, lộ châu, kỳ thâm có phải hay không còn không có tỉnh. Bạch lộ châu gật gật đầu, trong tay xoa xoa quần áo, thuận miệng đáp, hắn phòng trường đến ngủ đến giữa trưa, tối hôm qua lăn lộn hơn phân nửa đêm không ngủ, lăn lộn hơn phân nửa đêm không ngủ, cũng nên ngươi nằm ngủ đến giữa trưa. Như thế nào ngược lại hắn ngủ đến giữa trưa, thật là Hạ Tùng Lan nói nói nhịn không được nở nụ cười, càng cười càng nhịn không được, cười đến nửa câu sau như thế nào cũng nói không nên lời. Trong viện người đều bị cho cười, liền Bạch Lộ Châu chính mình phản ứng lại đây, đều nhịn không được cười cái không ngừng. Hạ Tùng Nghị từ bên ngoài chạy bộ trở về, vừa vào cửa còn không có biết rõ ràng sao lại thế này, đã bị tiếng cười cảm nhiễm nhấc lên khỏe miệng, làm sao vậy đây là? Sáng sớm nương mấy cái cười thành như vậy. Mộ quyển túi đầu che lại ý cười không có gì, lộ châu, ta buổi sáng cho ngươi tặng bánh gián đường, phía trước ta liền thử đã làm, làm vài lần xuống dưới cùng kỳ thâm đơn vị nhà ăn không sai biệt lắm, ngươi chờ một chút đếm thử xem. bạch lộ châu vắt khô quần áo, ngẩng đầu cười nói, cảm ơn mẹ, ba, chào buổi sáng. ai, sớm. hạ tung nghị hướng tiểu nhi tử phòng cửa sổ nhìn thoáng qua, kỳ thâm người, còn không có khởi. về sau làm hắn lên giặt quần áo, ngươi nghỉ ngơi. hắn còn ở ngủ, liền thuận tay sự, không mệt người. Bạch lộ châu đem thủy đảo rớt, một lần nữa tiếp một chậu. Đều đứng ở này làm gì? Hạ kỳ mạn hai vợ chồng trong tay sách theo bệnh rổ bước vào môn. lộ châu tỉnh sớm như vậy. Bạch lộ châu lại từng cái tiêu người. Hồ tố phượng bước nhanh đi đến cháu gái trước mặt, hướng trong rổ mặt xem, mua được không có? Ô giật sắc mặt mang theo xem náo nhiệt cười xấu xa, mua được, đặt mới mẹ một đôi. Hồ tố phượng yên lòng, mua được liền hảo, mua được liền hảo. Bạch lộ châu bởi vì vừa rồi vòi nước thanh em rất lớn. Không có nghe rõ mua được cái gì, vừa nhấc đầu nhìn đến tỷ phu trên mặt cười xấu xa, trong lòng còn nghi hoặc một chút, chỉ là lúc ấy không hỏi. Nửa ngày qua đi, đều mau đã quên việc này, thẳng đến cơm trưa trên bàn nhiều một chén vị đại hơn thiên thủy nấu thận, mới hiểu được hắn vì cái gì cười xấu xa. Bạch lộ châu hít sâu một hơi, thật sự nhịn không được, che lại cái mũi nói, vì cái gì muốn chuẩn bị thứ này, cho ai ăn. Hồ tố phượng chính mình đều che lại cái mũi, cho các ngươi hay ăn. Bạch lộ châu vội vàng lắc đầu ta không ăn, ta đều phải phun ra. Không ăn liền tính, cấp kỳ thâm ăn, chủ yếu là hắn đến bổ trở về. Lão Thái Thái lúc này, nhưng thật ra thiện giải nhân ý, đầu tiên đến thật xa, ngoài miệng lại nói, chờ một chút hắn tới chúng ta đều không thể lộ ra ghét bỏ bộ dáng. Bằng không hắn càng ăn không vô nữa, coi như làm bình thường đồ ăn đối đãi. Lộ Châu, bên ngoài truyền đến hạ kỳ thâm lần có tinh thần thanh âm, giọng nói rơi xuống, thu thập thoải mái thanh tân người liền đi đến nhà ăn, liền chờ ta làm. Lão thái thái ám chỉ mọi người biểu tình khôi phục bình thường, che lại cái mũi người thu được ám chỉ sau đều bắt tay bắt lấy tới, khắc chế đảo tẩu xúc động. Hạ kỳ thâm mới vừa đi lại đây liền bị vân đến ngũ quan nhân ở bên nhau, thứ gì như vậy khó nghe. Hồ tố phượng cầm chén đi phía trước đầy đầy, ngãi ngãi chuyên môn cho ngươi chuẩn bị mỹ thực, ngươi nhất được sủng ái, chỉ cho ngươi một người ăn. Cho ta ăn. Hạ kỳ thâm nhịn xuống hương vị, đi phía trước đi rồi hai bước, nhìn đến trong chén hai luồng đồ vật sau, nghi hoặc hỏi, này cái gì? thứ tốt, đại bổ đồ vật. Hồ Tố Phượng ý bảo Tiểu Tôn Tử ngồi xuống. Ta làm ngươi tỉ phu sáng sớm riêng đi thịt chả mua, đêm qua vất vả, đến đêm tiêu hao rất chạy nhanh bổ trở về mới được. Hạ Kỳ thâm vấy vây tay, ta đã bổ đã trở lại, hiện tại một chút buồn ngủ đều không có. Hồ Tố Phượng sụp mặt, không được, cần thiết ăn. Hiện tại trong nhà không nam nhân ở, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, ngươi lại không ăn chờ một chút bọn họ liền toàn đã trở lại. Cái gì nam nhân, cái gì ngượng ngùng, quá khó nghe ta mới không ăn. Hạ Kỳ Thâm sau này lui hai bước, mau đón đi, này có thể hơn người chết. Không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. Âu giật cười xấu xa đi và môn, Kỳ Thâm, một ngụm một cái buồn rất thì tốt rồi. Tối hôm qua lăn lộn lâu như vậy, bổ bổ càng khỏe mạnh. Nghe xong lời này, Hạ Kỳ Thâm lại xem một cái đã nghe chi dục nôn đồ vật, nháy mắt minh bạch là có ý tứ gì. Đây là thận, heo thận. Hồ Tố Phượng lắc đầu, là so heo thận càng bổ dương thận. Ngươi tỷ phu riêng đi mua. Mau ăn. Hạ kỳ thâm vội vàng xua tay, ta không cần bổ, hoàn toàn không cần. Hô tố phượng số mặt, người lộ châu buổi sáng liền liền dậy, người ngủ đến giữa trưa mới khởi, vừa thấy liền rất hư, cần thiết ăn. Hạ kỳ mạn gật đầu phụ họa, ta xem còn có quần thâm mắt, tiêu hao lớn. Ta nhìn xem. Ô giật tiến đến trước mặt, xem xong táp lươi nói, không, đây là tiêu hao không, hư quá mức, cần thiết bổ. Ta không giả. Hạ kỳ thâm phát điên nói, thân thể của ta hảo thật sự. Không cần phải ăn này tao khi tận trời đồ vật bổ. chương 68 ai ăn? Ha ha ha ha ha ha. Ô giật vẻ mặt xem náo nhiệt không chê sự đại, ngàn vạn không thể ỷ vào tuổi trẻ lực tráng, nên bổ vẫn là đến bổ. Hạ kỳ thâm phát điên đến hận không thể đem chính mình tóc tất cả đều kéo xuống dưới, ủy khuất nhìn về phía tức phụ, lộ châu. Ta thật sự không cần bổ, ta không muốn ăn thứ này. Ta sẽ phun, sẽ phun cả đời. Bạch lộ châu nhìn thoáng qua trong chén hai luồng thận. Sắc mặt một lời khó nói hết, không ăn thì không ăn đi, xào trên còn hảo một chút, thủy nấu ra tới hương vị quá lớn, sắc thật rất khó ăn xong đi. Lộ Châu, ngươi tốt nhất. Hạ kỳ thâm vội vàng trốn đến tức phụ mặt sau, dối tay đem chén đẩy đi, ai mua ai ăn. Ô giật biến sắc, hắc. Tiểu tử ngươi. Nói một nửa, bị hồ tố phượng đánh gãy, vậy tiểu giật đem nó ăn, ngươi vừa trở về không lâu, tiêu hao khẳng định cũng không ít, chạy nhanh bổ một bổ, đừng lãng phí. Xem cái náo nhiệt. Náo nhiệt đột nhiên chuyển tới chính mình trên người Ô giật vẻ mặt một bức Cấp kỳ thâm mua Như thế nào lại cho ta ăn Ta không ăn Ta tuổi trẻ lực tráng yêu cầu bổ ngươi này tuổi chậm rãi lên rồi càng đến bổ Hạ kỳ thâm học hắn vừa rồi vẻ mặt cười xấu xa Thủy nấu mới mẻ dương thận Là làm doanh không dưỡng sói mòn chính xác nhất cách làm Mau ăn mau ăn Không cần lãng phí đồ ăn Ô giật vội vàng bãi xuống tay hướng cửa lui Ta không cần bổ Ta thân thể thực hảo Tính bọn họ còn không có ăn Liên mau đem chúng ta hân đã chết. Mục huyền đem dương thận bưng lên tới. Mẹ, ta đi ném. Đừng ném, khó mua lại quý, không thể lãng phí. Hồ Tố Phượng nhìn thoáng qua tiểu tôn tử cùng tôn nữ tế, nhìn thấy hai người trên mặt thả chết không ăn biểu tình, phất phất tay, bọn họ không ăn thì không ăn, người trẻ tuổi không trải qua còn không hiểu lắm, người trước lưu trữ, tùng nghị cũng mau trở lại, làm hắn ăn. A, mục huyền đột nhiên cảm thấy bưng lên không phải chén, mà là một cục đá lớn. Cho ta ăn cái gì? Hạ Tung Nghị vừa lúc tan tầm trở về, ở trong sân liền nghe được lão mẫu thân phải cho hắn ăn cái gì đồ vật. Hạ Kỳ thâm cười đi qua đi, ba, đại bổ đồ vật. Ai nhất được súng ái mới cho ai ăn, đều là nãi nãi hái nhà. Ngươi cười đến giống cái du côn lưu manh dường như làm gì. Hạ Tung Nghị mày nhắc lại, cái gì đại bổ đồ vật. Một đôi dương thận. Hạ Kỳ thâm kêu xong liền chạy, sợ hỏa lại đốt tới trên người mình, kéo chương ghế, tê đến tức phụ bên người, bày ra một bộ thành thật dạng, âm thầm quan sát. Mục quyền giải thích nói, đầu tiên là mua cấp kỳ thâm ăn, kỳ thâm ngại hương vị đại không chịu ăn, làm tiểu giật ăn, tiểu giật cũng không ăn, liền nói để lại cho người ăn. Đi được gần, Hạ Tùng Nghị bị hân đến mày càng nhăn càng chặt, cầm đi cấp kỳ nhuận ăn. Kỳ nhuận, hồ tố phượng miệng một phiết, ai ăn cũng không tới phiên hắn ăn, hắn có cái gì nhưng bổ, liền tức phụ bóng dáng cũng không biết ở đâu. Những người khác không dám nói lời nào, Lão thái thái một bộ tuyệt đối không thể lãng phí, cần thiết đến có người ăn bộ dáng, đều sợ một mở miệng liền lại đến phiên trên người mình. Hạ Tung Nghị đi đến mẫu thân bên người ngồi xuống, không ăn không biết tìm tức phụ, nói không chừng ăn liền biết tìm. Hồ Tố Phượng vừa nghe sừng sốt, tiếp theo càng hồi tưởng càng cảm thấy nói rất đúng, vô đùi nói, chén cho ta, ta tự mình đưa đến, kỳ nhợn phòng, hôm nay này đối thận cần thiết làm hắn ăn đến không còn một mảnh. Một bàn người âm thầm lặng cười, yên lặng đồng tỉnh còn đang ngủ Hạ Kỳ nhuận. Hạ Kỳ thâm nghĩ thầm, lợi hại vẫn là hắn lao tử lợi hại. Đại giữa trưa Đông bài đệ nhất gian nhà ở gián đoạn tính truyền ra kêu gen kêu thảm thiết. Không sai biệt lắm một giờ sau, một bóng người giống sao băng giống nhau lẻn đến phòng vệ sinh, ngay sau đó trong viện lại không ngừng vang lên cuồng nôn không ngừng thanh âm, hấp dẫn một đợt lại một đợt hàng xóm tiến đến xem náo nhiệt. Đại ca thật sự đi rồi. Đi rồi, xe không có tới, chính mình khiêng máy quay phim chạy đi. Bạch lộ trâu ngẩn người, như vậy trọng, chính mình khiêng đi. Hạ kỳ thâm gật đầu, đúng vậy, hắn nói một phút đều không nghĩ nhiều đãi. Trong miệng tất cả đều là tao vị. Đã sớm biết lão thái thái một khi dùng ra sở trường ma người công phu, đại ca khẳng định kiên trì không được, nhưng kết quả so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại, trực tiếp khiêng máy móc chạy. Bạch Lộ Châu thật sự nhịn không được buồn cười hai tiếng, mở ra phòng vệ sinh vòi nước, vọt cái tay, trở lại phòng, trong ngăn tủ lung tung rối loạn đồ vật không, cái trình tự còn chờ thu thở. Lộ Châu, tới khách nhân, bên ngoài có người tìm ngươi. Nghe được tiểu cô thanh âm, Bạch Lộ Châu tiến đến phía trước cửa sổ nhìn thoáng qua rồi sau đó lộ ra tươi cười, bước nhanh đi ra cửa phòng. Ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Mấy ngày hôm trước gọi điện thoại ngươi không phải nói địa chỉ sao, vừa lúc ta tới rồi giang đồng, ngày mai phải đi, đến xem ngươi. Sư phụ, chúc ngươi tân hôn vui sướng. Viên đình đem trong tay hộp quà đưa qua đi, nhìn đến đứng ở mặt sau hạ kỳ thâm sau, do dự nói, ta hẳn là như thế nào sưng hô. Sư nương! Hạ kỳ thâm tươi cười cứng đờ. Sư nương! Đều có thể! Ngươi tủy tiện như thế nào kìa. Bạch Lộ Châu cười đem hộp quà đưa cho nam nhân, đi, đến bên trong nghỉ một chút, ta cho ngươi lấy kẹo mừng ăn. Phần 91 Lão Thái Thái đang ở ngủ trưa, đại ca đại tỷ đều đi rồi, bà bà cùng tiểu cô ở phòng bếp thu thập. Bạch Lộ Châu đem đồ đệ đưa tới chính sảnh mặt sau công cộng thư phòng, bắt một phen kẹo mừng, lại cấp phao một ly trà xanh, cái này điểm hẳn là không phải không bụng tới, nhưng vẫn cứ khách khí hỏi. Cơm chưa ăn không? Ăn, sư phụ ngươi ngồi không cần lại vội. Viên Đình nhìn một vòng trên kệ sách thư, tới mới biết được, nguyên lai like đây là hạ chi hổ lão tiên sinh ra, có điểm không chân thật cảm giác. Bạch Lộ Châu cười cười, ngươi không phải ở đoàn phim sao? Như thế nào có rảnh tới Giang Đồng? Viên Đình lột viên kẹo mừng bỏ vào trong miệng, lần trước đều ở Hà Bắc biệt viện quay chủ, người kết hôn cũng không đổi kịp, hôm nay vừa lúc muốn bổ hai kiện đồ trang điểm, ta liền không làm thiên hà phát triển phát nhanh, thuận đường chuyên môn cho ngươi tặng lễ vật lại đây. Bạch Lộ Châu ôm ngực, thật có lòng ta quá cảm động, ha ha ha, viên đình đem kẹo mừng đều suy trong túi, lị tình đồng chí làm ta mang kẹo mừng trở về, đúng rồi sư phụ, đạo diễn còn làm ta tiện thể nhắn, hỏi ngươi khi nào có rảnh qua đi hỗ trợ chỉ đạo lao niên trang. Tiếp theo cái cảnh có lao niên đoạn ngắn, yêu cầu cùng nhau quay chủ xong, miễn cho đoàn phim qua lại lan lộn. Nghe nói muốn mang cho tổ người, Bạch Lộ Châu lại bắt một phen kẹo mừng đưa cho đồ đệ, lần này chúng ta đoàn trưởng nhiều cho ta phê hai ngày thời gian nghỉ kết hôn. Chờ ta 3 ngày hồi môn sau, liền đi đoàn phim, ngươi xem được không? Có thể, đương nhiên có thể, hoàn toàn không nghĩ tới có thể nhanh như vậy. Viên đình cao hưng nói, sư phụ, ngày đó hoa song thiếu nữ trang, lị tình đồng chí lâm thời không chịu tháo trang sức, chạy tới tham gia vũ hội, ngươi còn nhớ rõ đi. Bạch lộ châu gật đầu, nhớ rõ, làm sao vậy? Lị tình đồng chí tham gia song vũ hội lúc sau, liền lôi trở lại hai cái nhà đầu tư. Viên đình giữa mày tràn đầy hưng phấn, đoàn phim hiện tại kinh phí sung túc. Phục hóa đại trường hợp đều là hướng nhất lưu tinh mỹ phương hướng làm. Ba ngày sau chúng ta đến Bình Thành nhiếp ảnh căn cứ, vừa lúc yêu cầu một đám sẽ khiêu vũ đạo diễn viên, ta cùng cổ đạo nghĩ tới cùng đi, chuẩn bị làm ngươi từ Hương Dương đoàn văn công mang ba bốn mươi cái vũ đạo diễn viên qua đi, liền trụ một ngày, mỗi người ấn thiên tính, một ngày chín đồng tiền, một ngày chín đồng tiền, tiền lương như vậy cao, bạch lộ châu hơi hơi kinh ngạc, lúc ấy cổ phùng lần đầu tiên văn kiện đến công đoàn tìm nàng, vẫn còn nhớ rõ trên mặt hắn biểu tình. Rõ ràng là trứng chọi đá trong túi trống trơn. Là Tính đặc mời diễn viên giá cả, chúng ta cũng là hỏi thăm quá, thủ đô bên kia Văn Công Ca Vũ Đoàn ra ngoài giá cả một người muốn 7 đồng tiền tạ hữu, ta đi nhìn, trang dung thực lạc hậu, tiêu tiền kéo qua tới còn phải ra tăng chuyên viên trang điểm áp lực, lãng phí đại lượng đồ trang điểm, liền tính họa xong nhan giá trị cũng không bằng hưng dương, hơn nữa đạo diễn vẫn luôn cảm thấy không có thể hảo hảo cảm tạ ngươi, cho nên lần này liền tới tìm ngươi. Gần nhất trong đoàn nhiều tân tên vợ kịch tiếp rất nhiều bên ngoài mời diễn xuất cũng không ít ta phải đi cùng trong đoàn xác định một chút hành trình mới có thể cho người hồi đáp bạch lộ châu cười nói nơi này ngươi khẳng định ra không ít sức lực đa tạ viên đình uống một ngụm trà xanh không có chủ yếu vẫn là đạo diễn cùng lị tình đồng chí đối với ngươi thực cảm kích rốt cuộc vốn dĩ đoàn phim đều sắp chụp không được kết quả bạch đại sư cứu chẳng chẳng những làm phiến tử có thể tiếp tục chụp được đi còn liêu ánh hoa tươi lại một thôn được đến hai bút đại đầu tư dù sao đều phải tìm sao không tìm càng đẹp mắt gương dương đoàn văn công bạch lộ châu trong lòng cảm thấy ấm áp lị tình đồng chí thượng kính sau thế nào nhắc tới việc này viên đình nháy mắt ngồi thẳng thân thể mặt mang kích động hảo thật tốt quá dùng phun thương thêm thiên hà sản thủy dung kem nền đánh ra tới so lị tình lão sư năm đó xuất đạo khi còn muốn tuổi trẻ hoàn toàn nhìn không ra trên mặt năm tháng dấu vết đến lúc đó khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người cả nước người xem bạch lộ liền an tâm rồi người gần nhất có hay không đi thiên hà lấy hóa Tân ra một khoản Mỹ dung du thêm ở kem nền bên trong tăng lên làn da ánh sáng, sẽ có vẻ càng tuổi trẻ. Ta lần này chính là tới mua Mỹ dung du Viên đình nghĩ nghĩ lại nói, sư phụ, ta nghe trương sưởng trưởng nói ở giúp ngươi ấn thư, còn nói bên trong đều là tràn đầy tâm huyết, không biết tấn hào lúc sau, có thể hay không cho ta một quyển. Đương nhiên có thể. Bạch lộ châu cười nói, bắt được lúc sau ngươi trước xem, về sau còn cho mời ngươi hỗ trợ thời điểm. Viên đình tò mò, mời ta hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Sách này ta đồng ý in ấn, là vì về sau đương giáo tài dùng, nhưng hiện tại còn sớm thật sự, ngươi trước xem, xem chính lại nói. Bạch Lộ Châu vừa rồi cũng chính là lời nói đổi lời nói, thuận miệng nhắc tới, không tính toán trước tiên họa bánh lương lớn, rốt cuộc chính sách còn không có biến. Hành, ta đây cũng không hỏi nhiều. Viên đình đem trên bàn kẹo mừng lại toàn bộ cất vào trong bao, dù sao ta liền biết, nhận ngươi cái này sư phụ, ta tuyệt đối là chiếm đại tiện nghi, về sau phải có chuyện gì. Chỉ cần ta không phải ở nơi khác đóng phim, ngươi phân phó một tiếng, tuyệt đối tùy kêu tùy đến, không cần phải nói cái gì hỗ trợ không hỗ trợ. Không nói sư phụ cấp bên trong chiết khấu, mỗi lần lấy hoa có thể kiếm bao nhiêu tiền, hoặc không ít kỹ thuật. Liên nói theo điện ảnh được đến đầu tư, bắt đầu quay sau chính mình ở trong xưởng địa vị đi theo nước lên thì thuyền lên vài lần. Đạo diễn cùng nữ chính đều bởi vì bạch đại sư, đối nàng càng vì thân cận, chân chính đương nàng là người một nhà, này sư phụ liền đáng giá không thể lại đăng giá. Bạch Lộ Châu cười cười, hảo, ngươi buổi tối nếu là không vội mà đi, lưu lại ăn cơm chiều. Với lúc chờ một chút chuẩn bị lộng nướng bờ bờ cờ. Nghe xong thực tâm động, nhưng là không có thời gian. Viên đỉnh sách theo bao đứng lên, lại bưng lên trà xanh uống một ngụm, thơm quá, đều luyến tiếc lãng phí. Sư phụ, thủ đô điện ảnh căn cứ buổi tối còn chờ trụ, ta phải chạy nhanh đi thành phố mua mỹ dung, dù không thể lại nhiều đãi, chúc ngươi tân hôn vui sướng. Nếu ngươi vội, ta cũng liền không lưu ngươi. Ngươi không cần lại hướng thành phố chạy, ta này có hai bình chưa khai phong Mỹ dung dù, ngươi trước cầm dùng. Thật sự, ta đây chờ một chút có thể trực tiếp ngồi xe buýt đi nhà ga, không cần lại vòng một vòng, sư phụ, ta cho ngươi trả tiền. Bạch lộ châu mang theo người đi ra ngoài, không cần trả tiền, vốn dĩ chính là cho ngươi chuẩn bị, chỉ là ta từ thành phố châu sau khi trở về vẫn luôn vội hôn lễ, không có thời gian đi đoàn phim. Viên đỉnh trên mặt còn treo kinh hỉ tươi cười, sư phụ thật tốt, ta đây liền không khách khí về phòng cầm mỹ dung du lại đem đồ đệ một đường đưa đến đầu ngõ giao thông công cộng sân ga nhìn nàng lên xe sau mới trở về đi bạch lộ châu nhìn thoáng qua nam nhân ngươi theo tới làm gì ngươi là ta tức phụ ngươi đến nào ta liền đến nào này không phải thiên kinh địa nghĩa sự hạ kỳ thâm tử khi cưới tức phụ sau đi đường giống như là phim hưởng cổng dạ cũ dạ một hoành du lên hận không thể làm người trong thiên hạ đều biết hắn cưới vợ bạch lộ châu tà hắn liếc mắt một cái đang muốn nói chuyện Bên cạnh nhanh chóng đi qua đi một đám hùng hổ người, trên người đều ăn mặc lam bố quái, trong tay cầm từng cây lại thô lại lớn lên cây gậy trúc, nhất đặc biệt chính là dẫn đầu nhân thủ cầm xe đạp xích. Hạ kỳ thâm mày nhăn lại, làm gì vậy? Nhìn này nhóm người vẫn luôn hướng tận cùng bên trong kim trạch đại môn đi, bạch lộ châu sắc mặt trầm hạ tới, có phải hay không cảm giác có điểm quen thuộc? Hạ kỳ thâm trầm giọng nói, sắc thật là một loại đặc biệt không tốt quen thuộc cảm, đều thời đại nào, những người này chẳng lẽ còn dám? Trường 69 tòa nhà, Bạch Lộ Châu không có hề răng, bước chân không ngừng đi phía trước đi, đi rồi một nửa, lại nói, tượng là ngõi nhỏ có hay không ở cục cảnh sát cùng cách ủy hội đi làm người. Tự nhiên là có, trước phố liền ở phổ độ khu cục cảnh sát trường, trong nhà còn ăn máy bản, lại hướng trong đi liền ở cách ủy hội phó chủ nhiệm, trong nhà đồng dạng ăn máy bản, một chiếc điện thoại là có thể gọi người lại đây. Có nhưng thật ra có. Hạ kỳ thâm mặt lộ vẻ do dự, chỉ là còn không biết những người này đi nơi nào. Chúng ta hiện tại liền phải đi tìm người hỗ trợ. Tìm. Bạch Lộ Châu nhìn đến một đám người quải đến ngõi nhỏ bên trong đi, xác định xuống dưới thật là đi kim trụ đại môn đình viện, 75 năm liền quy định không được làm này đó, mọi người đều biết có người làm liền phải đi cử báo, ngươi liền nói có người thay thế nhân viên chính phủ hình pháp, khác không cần phải nói. Hạ kỳ thâm hiểu biết tức phụ nói một không hai tính cách, không lại khuyên nhiều, vậy ngươi chú ý an toàn, không cần hướng trước mặt đi, ta đi trước trước phố thông báo một tiếng. mau đi đi Nhìn hắn từ nhỏ ngõ nhỏ xuyên qua đi, bạch lộ châu nâng bước hướng trong nhà đi. Cây bào đồng dưới tàng cây vốn dĩ liền ngồi ngủ chưa mới vừa tỉnh ngủ lão nhân, hiện nay nhìn thấy một đám người đi qua đi, toàn đứng lên hướng trong đi, tưởng nhìn một cái rốt cuộc là chuyện như thế nào. Người nào nào, còn dám cầm xe đạp xích ra tới hoành. Nào lớn như vậy là gan, chẳng lẽ lại có cái gì biến hóa. Không có khả năng, lão tử đều nói tốt thời đại một tới, nhật tử sao có thể còn trở về quá. Không chừng người nào ở chơi Vi phong, đi xem. Người trong nhà đều đi ra, đứng ở trên ngạch cửa hướng trong xem. Hạ Tùng Lan hỏi, Lộ Châu, phát sinh sự tình gì? Không biết, liền nhìn đến một đám người cầm xích cây gậy trúc tử hướng trong đi. Bạch Lộ Châu không có đi phía trước đi, thực sự có sự. Này nhóm người dựa miệng cũng giải quyết không được, chỉ có cách ủy hội cùng cục cảnh sát nhân tài có thể kinh sợ trụ. Hình như là đi bên trong cái kia tòa nhà lớn. Cách vách phùng mãi mãi chắp tay sau lưng đi tới. Nghe nói là đại nhà tư bản sửa lại án xử sai đã trở lại, cũng không biết trông như thế nào. Quách Thúy Cúc tử nghiêng đối diện đi tới, mặt sau đi theo hai cái tiểu nha đầu, chúng ta trụ đến nơi đây tới liền không thấy được quá, nghe nói ở kia phía trước cũng đã hơn 50 tuổi, mười mấy năm qua đi, còn có thể là cái dạng gì, tao láo nhân bái. Bạn nối khố gật đầu, cũng là, liền tính còn sống, khẳng định bị tra tấn đến không ra hình người, 6-7 chục tuổi, nói không trừng lộ đều đi không đặng. Vừa dứt lời hạng. Ngõ nhỏ chạy ra một cái tiểu Nam Hải, cái mũi mạo huyết, như là bị người đánh một quyền, mặt sau không ai truy, lại liều mạng ra bên ngoài chạy. Nha, đứa nhỏ này như thế nào như vậy bạch, còn không phải tóc đen. Là cái ngoại quốc tiểu Hải tử A. Đôi mắt màu xanh lục. Tiểu Nam Hải nghe được chung quanh thanh âm hơi hơi gục đầu xuống, bước chân chạy trốn càng nhanh. Đứng lại. Trở về. Không chuẩn chạy. Tiểu tạp trùng, cho ta trở về. Bạch lộ châu nghe được mày nhăn lại, tiểu Nam Hải chạy tới vừa nhấc đầu nhìn đến nàng sau, bước chân dừng lại, tiếp theo nhanh chóng trốn đến nàng phía sau, tay nhỏ bắt lấy nàng áo sơ mi và áo, từ eo sườn lộ ra nửa khuôn mặt, nhìn mặt sau đuổi theo người, tân nương tử, cứu cứu ta! tiểu tạp trùng, còn dám chạy? rõ ràng diện mạo giản dị, ăn mặc giản dị, lại cho người ta một loại hung thần ác sát cảm giác quen thuộc, bạch lộ châu vươn tay phải ngăn trở tiểu nam hải, các ngươi là làm gì đó? hai cái nam nhân hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó lộ ra tươi cười, chúng ta là hắn thân thích. Chính là ở cho nhau đùa giỡn đuổi theo chơi. Ngươi cũng thật xen nói nói dối. Đuổi theo chơi có kêu hải tử tiểu tạp chủng. Chính là, đường trang, đường ai nhận không ra các ngươi này phó tư thế. So với trước kia nhưng thật ra thu liễm một chút, không dám gặp người liền bắt được, gặp người liền mắng. Các thủy hội đã sớm không cho phép làm này đó, dân binh đội cũng đã sớm giải tán, các ngươi cư nhiên còn dám ngược gió gây án. Tới phía trước không hỏi thăm quá chúng ta tượng là ngõ nhỏ đều ở chút người nào. Hôm nay ngươi đừng nghĩ chạy. Hai cái đại nam nhân đuổi theo cái hải tử mắng tiểu tạp trùng, còn nói là thân thích đùa giỡn chơi, chọc giận một đám tuổi đại về hưu lão cán bộ. Thật là thân thích. Tóc hối của nam nhân hướng lao cán bộ nhóm không cong lưng, không có phía trước hung thần đắc sát, cũng không trước kia cái loại này trong mắt vô pháp vô thiên thịnh khí, nhìn thực sự kỳ quái. Bạch lộ châu sườn cúi đầu, dùng khăn tay giúp hắn lau máu mũi, hắn cùng ngươi là thân thích. Mọi người chú ý dưới. Tiểu Nam hài lắc lắc đầu bọn họ là tới tìm ra ra đòi tiền bố lỗ ngươi làm sao nói chuyện tóc hối của nam nhân lại giống chung quanh người cười làm lành nói nhận thức tiểu hai tử không hiểu chuyện các ngươi xem ta đều biết hắn tên gọi là gì phùng lao thái thái trước mắng biết tên thì thế nào ta lúc trước cảm thấy các ngươi là tư tưởng còn không có chuyển biến lại đây vậy bình hiện tại cảm thấy các ngươi là mẹ mìn chuyên môn tới quải hải tử đối khả năng vẫn là bắt cóc phạm không phải nói đòi tiền sao Ngươi rốt cuộc là đang làm gì, chúng ta ngõi nhỏ ở vài gia cảnh sát, lại không nói liền đem các ngươi bắt lại. Hai tử đều lắc đầu, còn phi nói cái gì, chính là cái kẻ lừa đảo, mẹ mịn. Kỳ thâm, các ngươi mấy cái đem người ấn xuống, ta đi trước phố báo nguy. Hạ kỳ thâm mới từ ngõi nhỏ đi ra, liền nghe được như vậy chỉ huy, quay đầu tìm nửa ngày, mới nhìn đến tức phụ bị một đám người vây quanh bảo vệ lại tới. Nô đại gia, ta đã đi qua trước phố, cảnh sát cùng cách thủy hội người lập tức liền đến. Hai cái nam nhân vừa nghe, hài tử cũng không đuổi theo, quay đầu liền chạy. Người một lòng hư chạy, liền sẽ làm một khắc phê vốn di tinh thần trọng nghĩa liền có đủ quần chúng nhiệt huyết sôi trào, trong lòng tinh thần trọng nghĩa rút đến đỉnh điểm, liền lao thái thái nhóm đều nháy mắt đuổi theo, hô to. Chào mẹ mình. Có người lừa bán tiểu hài tử. Phía trước ngăn lại, bọn họ là bắt cóc phạm. Đáng tiếc toàn bộ phố nhà người vừa rồi đều đi theo tiểu nam hài đi đến đầu hẻm bên này, bên trong ngược lại không vài người. Truy đến nhất khẩn người là ban đầu đứng ở mặt sau cùng Hạ Kỳ Thâm, vẫn luôn đuổi tới ngõ nhỏ tận cùng bên trong, cầm lấy một nhà cửa bệnh rồ tạp đi ra ngoài, một chút tạp trung hai người, lại ở kia hai người lão đảo thời điểm xông lên đi, một chân đá một cái, lại cùng mặt sau đuổi tới đám tiểu tử đem người hấn nằm sắp xuống. Tránh ở Bạch Lộ Châu mặt sau tiểu nam hải, xem đến nhập thần, không biết khi nào lỏng túm chặt góc áo tay, ở hai cái nam nhân bị đá nằm sắp xuống sau, hai chỉ tay nhỏ nháy mắt nắm tay giơ lên, hô Tân lang biết công phu, nhìn tiểu hài tử trên mặt sùng bái biểu tình, trước mắt hiện lên ngày đó buổi tối trầm ổn đến giống cái đại nhân gương mặt, bạch lộ châu hoán hai giây, người giống như không như vậy sợ. Tiểu nam Hải quay đầu lại cười, lộ ra răng sún vừa rồi sợ hãi, tân nương tử bảo hộ ta sẽ không sợ, tân lang biết công phu, liền càng không sợ. Nhìn đến hắn răng cửa đều rớt, bạch lộ châu đột nhiên ý thức được vì cái gì khỏe miệng căng chặt, vì cái gì cười không lộ răng, nội hướng. Lại hoán hai giây. Chúng ta đi phía trước nhìn xem. Hảo. Tiểu Nam Hải dắt lấy tay nàng, ngửa đầu nói, Tân Nương Tử, ta thích các ngươi, ta kêu bở Juno. Bạch Lộ Châu không đem Tiểu Hải tử tay buông ra, nắm hắn đi phía trước đi, ngươi Hảo, bở Juno, ta kêu Bạch Lộ Châu. Phần 92. Tân Lang gọi là gì? Tiểu Hải tử nói xong liền lôi kéo nàng chạy lên, chúng ta nhanh lên đi tìm Tân Lang. Con ngại nàng đi được chậm, Bạch Lộ Châu bật cười, chạy chậm đi vào đầu ngõ. Ở sở hữu tượng la ngõi nhỏ cư dân trong mắt, tòa nhà chỉ có một tòa, chính là tận cùng bên trong kim trụ đại môn đình viện, trừ cái này ra, mặt khác ra đều chỉ xưng hô vì tiểu viện tử. Đời trước sống 10 năm tới, chỉ liền ở nữ nhi học xe đạp thời điểm, hướng cửa đã tới vài lần, biết đại môn trông như thế nào. Cánh cửa trước mái có hai căn kim trụ, so mặt khác ra nhiều một cái trước ra hành lang, trung hạm phía trên có khắc hoa lệ ngưỡng mặt hoa sen khắc gỗ, cho dù nhiều năm không trụ người, sơn loang lổ, cũ mèo. Một loại hiển hách khí phái hơi thở vẫn cưập vào trước mặt. Dĩ vãng đều là đại môn nhắm chặt, hiện nay đại môn rộng mở, quan xem hàng xóm nhóm sắc mặt tò mò, ánh mắt không được tìm hiểu, liền biết mọi người đều là lần đầu tiên tiến vào. Sân phô thanh hoa đa phiến, lâu chính là hiếm thấy hai tầng lâu, nhất đặc biệt chỉ chỗ là lầu hai cửa sổ, thiết kế đến cư nhiên cũng là ngưỡng mặt liên hình dạng, cửa sổ cách điêu khắc tinh xảo trọng hoa sen cánh, hai bên trái phải toàn thông một cái trúc rào che đường nhỏ, nối thẳng cửa tròn. Bên phải có thể xem tới được loại có rừng cây, bóng cây lắc lư, nhẹ nhàng lay động, che đậy bên trong phong cảnh. Bên trái nhưng thật ra có thể xem đến rõ ràng, núi giả băng đồi, hỗn độn ngã trên mặt đất, một đạo loại nhỏ thác nước cùng hồ nước sớm đã khô cạn, hoa cỏ khô héo, trải qua đông đi xuân tới, một lần nữa đã phát tân mầm, mọc túy lộ ra duy nhất sinh cơ. Mọi người xem xong ngẩn ra một lát, một câu đều nói không nên lời. Bạch lộ châu nắm bờ run nô đi vào lầu chính chính sảnh. Bùn hẳn là treo danh gia thi họa trong phòng trống không. Bên trái trên mặt đất phô một khối trường bản tử, đơn giản rơm dạ gối đầu. Một trương mỏng trăng đông, một trương thiếu một chân múc mèo bàn gỗ. Thả hai cái trang thủy chén, còn có mấy viên nàng trảo ra tới cả mừng. Hạ kỳ thâm cùng láng giềng tuổi trẻ tiểu hỏa trong tay không chế được hai cái nam nhân, cùng trong tay cầm xích dẫn đầu người giằng co. Khó được có nhiều như vậy khách quý tới cửa, lại chiêu đại không chu toàn. Câu lũ lao tiên sinh trên người dính đầy cho bụi, quần thượng còn có dấu dày tử như là mới vừa bị đẩy ngã trên mặt đất dùng sức dẫm quá. Lao tiên sinh chủ động mở miệng, nghẹn nửa ngày người rốt cuộc nhịn không được sôi nổi hỏi. Ngài có phải hay không lỗ thanh phong? Đại nhà tư bản. Đại thiện nhân lỗ thanh phong. Không sai, ta khi còn nhỏ ở báo trí thượng xem qua hắn, tuy rằng lao đến không thành dạng, vẫn là có thể nhận ra tới. Lỗ tiên sinh, người tốt như vậy sân, quá đáng tiếc, như thế nào đạp hư thành như vậy? Nên hỏi chính là những người này. Ngày lành bất quá lại chạy tới làm gì? cầm xích nam nhân nói, chúng ta là thân thích, các ngươi tới tham dự nhà của người khác sự, không tốt lắm đâu. vừa dứt lời, một chiếc xe cảnh sát ngừng ở cổng lớn, nam nhân sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng đem xe đạp xích đoàn lên. một đội cảnh sát bước vào đại môn, mặt sau còn đi theo cách thủy hội người. quang tử, ngươi cuối cùng tới, nhìn xem này đó kêu ngạo hương ngạnh người, chạy tới khi dễ nhân ra già, già tôn hai. đại hội khai nhất biến biến, nhiều lần đều nói không cho phép lại làm này một bộ. Bắt được đến phải bắt lên, những người này thật là vô pháp vô thiên, quang tử, đừng mềm lòng, đều mang đi giáo dục. Còn đánh người tiểu hải tử, nói là cái gì thân thích, nào có thân thích đem hải tử cái mũi đi lang thang huyết, còn đuổi theo người mắng tiểu tạp trùng. Ta xem không phải mẹ mình, chính là kẻ lừa đảo, đến hảo hảo điều tra. Cầm đầu cảnh sát, chính là ở tại đầu hẻm thần quang, nhận được tượng lang ngõi nhỏ báo án, bị cục trưởng tự mình ăn bài lại đây. Nghe các hàng xóm láng giềng vừa nói. Lại xem đối diện vài người trột dạ bộ dáng, lạnh lung nói, đem mấy người này toàn mang đi đồn công an. Dẫn đầu người không phục nói, cảnh sát, chúng ta là ở xử lý gia sự, ngươi dựa vào cái gì không phân xanh đỏ đen trắng bắt ta. Ngày hôm qua cách ủy hội tự mình đi lánh người, có hay không thân thích, có phải hay không không phân xanh đỏ đen trắng, còn dùng đến nói cho ngươi. Khảo thượng, thẩm quang nhìn đến nam nhân không phục còn tưởng nói nữa, lại tiếp theo túc thanh nói, liền tính là thân thích, cũng là ngươi đại dượng, ngươi tính cái gì thân thích. Dẫn đầu người vừa nghe lời này, mặt mũi trắng bệnh, một chữ cũng không dám nói tiếp, thành thành thật thật bị cảnh sát mang đi. Mọi người cảm thấy nghi hoặc, phùng lao thái thái ra tiếng hỏi, quang tử, như thế nào ngươi đều nhận thức. Ngài lao cũng đừng lọc lòng, đều tan đi, đừng vây quanh ở nơi này. Thẩm quang phất tay nói xong, phát hiện cũng chưa động tinh sau, trong lòng bất đắc dĩ, lại không có biện pháp đối này đó tinh quý hàng xóm nhóm nghiêm túc, đi đến câu lũ lao nhân trước mặt nói. lỗ lao tiên sinh. Hôm trước cách thủy hội riêng giúp ngài an bài nơi, ngươi không được liền tính, còn chạy về tượng la ngõ nhỏ, đêm này phong ở giấy niêm phong đều cấp xé trụ tiến vào, ngươi làm chúng ta bắt ngươi làm sao bây giờ hảo. Lỗ thanh phong thở dài, với tay làm tiểu tôn tử qua đi. Cách thủy hội người tiến lên nói, lỗ lao tiên sinh, ngài hiện tại án tử chỉ là vừa mới sửa lại án xử sai, kế tiếp còn không có giải quyết hảo. Này phong ở trước mắt vẫn như cũ thuộc về quốc gia, phải đợi ngươi án tử cuối cùng sau khi kết thúc mới có khả năng trả về ngài tài vận, không kết thúc phía trước, không thể tự mình trụ tiến vào. Cho các ngươi thêm phiền thoái, thật sự xin lỗi, này chỗ sân là ta cùng với phu nhân trụ quá, chịu tải rất nhiều hồi ức. Lỗ thanh phong ngửa đầu hướng trên lầu nhìn nhìn, rốt cuộc có thể trở lại giang đồng, thật sự nhịn không được tưởng trở về nhìn một cái. thần quang hướng mặt sau người vây vây tay, chúng ta lý giải ngài tâm tình, cho nên hiện tại mới không có truy cứu ngài trách nhiệm, thỉnh đi về trước đi, không vì ngài chính mình tưởng, cũng đến vì hài tử tưởng. Lão tiên sinh nhìn tiểu tôn tử thở dài, không có lại nói mặt khác nói, gật gật đầu. Cách thủy hội người đem tổ tôn hai mang đi, thần quang hướng về phía hàng xóm láng giềng bất đắc di nói, đều đi ra ngoài đi, tòa nhà này không thể tiến. Một đám người vừa đi vừa chạy nhanh xem vài lần, ra sau đại môn, lập tức nói chuyện với nhau lên. Người đến tích cóp mấy lời phúc, mới có thể trụ thượng như vậy phòng ở. Lâu chính cục đá bó tuổi đều hảo thật sự, trừ bỏ sơn, mặt khác một chút cũng chưa hư, chính là sân rối loạn điểm. Đến chúng tu, xem cách thủy hội thái độ, vị này lỗ lao tiên sinh sớm hay muộn sẽ trở về trụ, thật hâm mộ, nhân ra nửa bên sân liền để chúng ta ba cái sân. Những người đó dương nhanh múa vớt khi dễ lao nhân, đánh tiểu hài tử cũng không giảng, không biết cái gì nguyên nhân liền đi rồi. Này ngươi còn nhìn không ra tới, thật là số ngủng phí lớn như vậy số tuổi. Một vị đầu bạc lão nhân quạt cây quạt nói, trước kia nhà tư bản một rơi đài, đánh đến người lợi hại nhất ngược lại là thân thích bằng hữu, vị này lỗ đại thiện nhân. Lúc trước phát đặt sau, giúp trong thôn tạo tiểu lót đường, giúp đỡ vô số đồng hương, kết quả lại bị người trong thôn cử báo hữu tư đàm luận. Tiểu hai tử vừa rồi không phải nói, những người đó là tới tìm hắn ra ra đòi tiền. Hồ Tố Phượng chen vào nói hỏi, chẳng lẽ những người này chính là những cái đó không lương tâm người trong thôn? Đầu bạc lao nhân hợp nhau cây quạt, thiện, không thể ai đến cũng không cự tuyệt, càng không thể nhậm đối phương ngượn mà không còn. Hồ Tố Phượng trắng lao nhân liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì ngươi liền toàn bộ nói ra Không cần ở bên này khoe khoang ngươi mạch văn, chúng ta lười đến nghe. Quách thúy cúc khó được hát đệm, chính là, dư đại gia, biết cái gì ngươi liền nói bái, nói ra cái kia thôn tên, về sau chúng ta thấy đều vòng quên đi. Không có gì nhưng nói, cũng không có gì có thể nói, bất quá chính là lòng tham không đấy thôi, ở lỗ thanh phong tiên sinh trên người, chân chính thuyết minh cái gì gọi người thiện bị người khinh. Đầu bạc lao nhân nói xong bước nhanh rời đi, tựa hồ đặc biệt sợ bị mấy cái lao thái thái bắt được, hỏi lại đông hỏi tây. Hồ Tố Phượng đũi môi, từng ngày khoe khoang cái không để yên, lại mạch văn có nhà của chúng ta hắn cha mạch văn. Nhà của chúng ta hắn cha đi rồi, ngươi dư gà trống mới dám lên mặt, Lộ Châu, đi, về nhà lộng nướng bờ bờ cửa. Bạch Lộ Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua kim trụ đại môn tòa nhà, xoay người cùng Hạ Kỳ thâm sóng vai về nhà. Tiến viện môn, nhìn đến giữa viện bãi tân chế tốt nướng bờ bờ của giá, lão thái thái liền bắt đầu ghét bỏ, cũng không phải ghét bỏ cái giá, mà là không ngừng ghét bỏ sơn. Nay cũng quá nhỏ Chúng ta lúc ấy hẳn là cũng cái hai tầng lâu sau, lộng cái gì nhà ấm trồng hoa, nhìn xem nhân ra nơi đó núi giả thác nước hoa viên nhỏ, hoa vẫn là trực tiếp có thể phơi nắng mới hảo. Chúng ta cũng nên lộng tháng cổng vòm, lại loại điểm cây trúc, thật đẹp, nhiều mạch văn, hiện tại chỉ có thể trên ngạch cửa khắc vài miếng trúc diệp, rốt cuộc vô pháp cùng thật cây trúc so. Phong nhỏ điểm, phong khách cũng nhỏ điểm, này mà cũng nên phô một tầng thanh hoa đa phiến, lại lộng điểm rào che tiểu đạo, ngày mai ta liền lộng một chút đem bình phong mặt sau dùng rào che vòng một cái hoa viên nhỏ ra tới. Nghe lão thái thái hoán giận thành, bạch lộ châu cười cười, mãi mãi, này đã thực hảo, mấu chốt không có nhân ra như vậy đại địa phương, một cái lộng không hảo ngược lại thành bắt trước bữa, mất đi chính mình đặc sắc. Người khác nói như vậy lão thái thái mặc dù cảm thấy có đạo lý, cũng là muốn phản bác vài câu, hiện giờ cháu dâu là nàng trong lòng một khối bảo, nghe xong chỉ là thở dài, gật gật đầu nói, xác thật là địa phương quá nhỏ, Nghe nói bên trong còn có một cái hồ hoa sen, chỉ thượng có một tòa liêu ấm tiểu, vừa rồi thật hẳn là làm thẩm quang mang chúng ta đi hảo hảo xem xem. Hạ Kỳ thâm tử phòng bếp đi ra, trên tay cầm mới vừa tước tốt hai cái quả táo, một cái đưa cho nãi mãi, một cái đưa cho tức phụ. Phun táo nói: Nhìn có ích lợi gì? Nhìn sẽ chỉ làm ngươi hận không thể lại đem sân đào, cuối cùng đào một cái chỉ có thể dưỡng mấy chỉ tiểu cá chấm cỏ ao nhỏ ra tới. Hồ Tố vượng cầm tiểu tôn tử quả táo, cắn người miệng mềm, không so đo hắn nói. Đều tại ngươi ra ra, lúc trước ta nói yếu điệu ra chính mình cái, hắn phi tuyển bên này cái tốt phòng ở, không có thấy xa. Bạch lộ châu kỳ thật cũng suy nghĩ kia thiết kế độc đáo hoa sen cửa sổ, gặm một ngụm quả táo, quyết định về sau kiếm được tiền cũng đến mua một miếng đất, thỉnh nhân thiết kế, cái cái cùng loại quốc phong đình viện. Lão thái thái đối kia phòng ở có bao nhiêu tâm động, từ cả đêm không ngừng nghỉ nói muốn cải biến trong nhà, là có thể nhìn ra tới, người trong nhà đã làm tốt dự tính muốn nghe thượng một tuần tả hữu thậm chí còn phải giúp đỡ cải biến chuẩn bị bạch lộ châu bồi lại và nói xong lời nói tắm rồi trở lại phòng tối hôm qua kỳ thật vẫn luôn ở thiển miên trạng thái dựa vào buổi sáng ngủ một cái thu hồi rác chống đỡ một ngày tinh thần đem đầu tóc làm khô liền xốc lên ổ chăn lên giường ngáp mới vừa đánh một nửa nam nhân liền nước tóc thoáng tiến vào xoay người khấu tới cửa xuyên tóc nhỏ nước liền hướng trên giường bò ai ai ai bạch lộ châu nâng lên chân ngăn lại thủy đều tích chăn thượng vì cái gì không thổi tóc Hạ kỳ thâm không nói hai lời, lại lăn xuống giường, đi đến tủ quần áo biên cắm thượng máy sấy, lung tung thổi hai hạ, cắm tuyến cũng không rút, tùy tay một ném, lại bò lên trên giường tới. Bạch lộ châu lại lần nữa dùng chân ngăn đón, đi xuống, phóng hảo. Nam nhân thở hổn hển một tiếng, dầu mông nhặt lên máy sấy, nổ đầu cắm tùy tiện đem tuyến quấn quanh vài vòng, bỏ vào trong ngăn tủ, tiếp theo một cái hết xanh nhảy nhảy đến trên giường, lại nhanh chóng bò đến đầu giường, xúc lên chăn chui vào tới, phát ra ngây ngô cười thanh Hắc hắc hắc hắc, tức phụ, chúng ta tới làm điểm cái gì đi. Bạch lộ châu tà hắn liếc mắt một cái, ánh mắt hơi có như vậy một kia khinh thường, ngươi liền miệng cường. Hạ kỳ thâm trong mắt vừa chuyển, lộ châu, ta tổng cảm giác ngươi giống như biết một ít ta không biết sự. Ta biết đến nhiều, ngươi nói nào một kiện. Bạch lộ châu hoạt tiến trong chăn, đem gối đầu điều chỉnh đến nhất thoải mái vị trí, chuẩn bị ngủ. Hạ kỳ thâm khủy tay chống được tức phụ gối đầu thượng, đem người quấn vào trong lòng ngực, hôn hôn mượt mà tiểu xảo Lộ Châu, ta thật sự đều hiểu, chúng ta tới làm một chút cái gì đi. Ngươi đừng ghé vào ta bên thai nói chuyện. Bạch Lộ Châu không được tự nhiên giật giật bả vai, vậy ngươi nói nói ngươi đều biết cái gì đi. Hạ kỳ thâm lại thò qua tới, hạ đem đẻ ở tức phụ trên vai, chính là hai người muốn ôm nhau làm sự tình, ta đều hiểu. Bạch Lộ Châu hừ một tiếng, đều hiểu nói, ngươi hiện tại còn dùng ma kỷ. Đêm qua sớm làm xong rồi. Hạ kỳ thâm ủy khuất nói, đêm qua ta nói ta đều hiểu. Ngươi một hai phải lên đi làm thịt vịt cơm chiên, ngươi không nằm xuống, ta liền vô pháp làm. Loại sự tình này lại không phải cần thiết đến nằm mới có thể nói còn chưa dứt lời, Bạch Lộ Châu lập tức ngừng khẩu, không thể lại nói nhiều. Chính mình hiện tại cũng là một cái đơn thuần đại cô nương. Xem tức phụ đôi mắt nhắm lại, Hạ Kỳ thâm hôn lấy nàng khỏe miệng, Lộ Châu, đừng ngủ. Bạch Lộ Châu quay đầu né tránh, ta hỏi ngươi, ngươi biết áo mưa là cái gì sao? Ngươi nếu là biết, ta liền không ngủ, còn sẽ lên bồi ngươi làm điểm cái gì? Thật sự, ta đây biết. Hạ kỳ thâm tinh thần tỉnh táo, ta ở đơn vị gặp qua, mở ra chính là giống núm vũ cao su giống nhau đồ vật. kia có tác dụng gì? Hướng nơi nào mang? Ân hạ kỳ thâm khó xử như mày. Người trong miệng. Bạch lộ châu mở to mắt, xoay người một chân đem nam nhân đá đi xuống, lan. Chương 70 thật sự đã hiểu. Nam nhân nửa cái thân mình đã trên giường bên ngoài, liều mạng bắt lấy đầu giường bản mới không ngã xuống. Bạch lộ châu bẻ ra hắn tay, lại đạp hắn một chân Á Hạ kỳ thâm quay cuồng đến trên mặt đất, trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý tưởng là, nếu trên người ô hế tức phụ khẳng định không cho phép lên giường, vội vàng lộc cộc một chút bò dậy, phủi phủi trên người hồi, lộ châu, ta không dơ, ta không dơ. Bạch lộ châu nhắm hai mắt, trường phun một hơi, cảm thấy không đủ, hoàn toàn bình phục không được nội tâm táo bạo, lại hít sâu một hơi, người hôm nay buổi tối đi ra ngoài ngủ. Đừng đừng đừng. Hạ kỳ thâm vội vàng bò đến trên giường, bắt lấy tức phụ tay hôn hôn. Đều do ta phía trước áo mưa phổ cập khoa học khóa không có hảo hảo nghe, ta ngày mai liền đi đơn vị cẩn thận hỏi một chút nghe qua người, cụ thể cái gì tác dụng, hướng nơi nào mang, nhất định toàn hỏi cái rõ ràng. Không cần hỏi, hướng ngươi trong miệng mang. Không mang 10 cái 8 cái đều không có hiệu quả. Bạch lộ châu vốn đang tưởng hảo hảo nói chuyện, chính là một mở miệng liền căn bản khống chế không được cảm xúc, càng nói càng bốc hỏa. Phần 93 Ta mang có ích lợi gì? Hạ kỳ thâm sắc mặt chân thật nghi hoặc Tránh thai, tránh thai, khẳng định là ai mang thai ai muốn tránh, kia khẳng định là ngươi. Nói một nửa, từ Tức Phụ trong mắt nhìn ra ngọ lửa, vội vàng ngừng khẩu. Bạch Lộ Châu là không nghĩ lại nói với hắn một chữ, nhưng lại sợ hắn ngốc đến thật đem áo mưa hướng trong miệng tắc, hơi chút bình phục nội tâm tao ý, mở miệng. Ngày mai trừ bỏ đi biết rõ ràng áo mưa tác dụng cùng hướng nào mang, lại đi làm làm rõ ràng mang thai quá trình, không có ngươi ta một người như thế nào hoài. Trong rau loại dưa mẹ nó cũng muốn hạt giống. Người mang thai không hạt giống là có thể hoài thượng sao? Ta một người nếu có thể hoài còn cùng ngươi kết hôn làm gì? Lại đi ôm một giường chăn lại đây. Phân hai cái bị ống ngủ, một mở miệng nhiều lời mấy chữ liền hoàn toàn không chế không được, trong lòng hỏa tạch tạch tạch hướng lên trên mạo. Bạch Lộ Châu rông xong, không hề nhiều liếc hắn một cái, xoay người nằm xuống, cái chăn mê đầu ngủ liền mạch lưu loát. Xem tức phụ tức giận đến muốn mệnh, hạ kỳ thâm xê dịch, tưởng gói vào trong chăn giúp nàng thuận thuận bối, kết quả vừa mới đến trước mặt Trong chăn liền chuyển ra muôn thanh, không chuẩn nói tiếp lời nói. Cũng không cho phép lúc nick, Cùng ta bảo trì khoảng cách. Hảo hảo hảo, ta không nói lời nói, ta cũng bất động, ta đây liền đi ôm chăn. Hạ kỳ thâm vội vàng xuống giường, từ giường đôi vòng một vòng, đi vào tủ quần áo phía trước. Mở ra cửa tủ tùy tiện ôm một giường chăn ném đến trên giường, đang đang chạy về tới, đem chăn phô hảo, tắt đèn lên giường, thành thành thật thật nhắm mắt lại, trong đầu lại ở cân nhắc tức phụ lời nói mới rồi. loại dưa đến dưa trồng rau đến đồ ăn, cho nên người cũng muốn trồng ra. Sáng sớm ăn xong cơm sáng, Hạ Kỳ Thâm liền đẩy xe đạp ra cửa. Hạ Kỳ mạn hai vợ chồng vừa vặn sách theo đồ vật trở về, đi mau đến cửa nhà thời điểm nhìn đến tiểu đệ, "Ngươi không phải hưu thời gian nghỉ kết hôn sao? Không ở nhà hảo hảo bồi Lộ Châu, chạy tới nơi nào?" Ta đi đơn vị một chuyến. Hạ Kỳ Thâm sắc mặt sốt ruột, phất phất tay, liền cưỡi xe đạp bay nhanh đặng đi ra ngoài. Ô giật tấm tắc hai tiếng, "Ta xem hắn thật đến hảo hảo bồi bổ." bổ cái này còn thâm mắt càng ngày càng nặng, ta cũng phát hiện, bất quá người trẻ tuổi đều như vậy, qua này đoạn tân hôn sức mạnh thì tốt rồi. Hạ Kỳ Mạn xoay người hướng trong nhà đi, xem hắn kỵ xe đạp còn rất có sức lực, đặng đến nhanh như vậy, không giống như là hư bộ dáng. mặc kệ, dù sao hắn cũng không chịu bổ. Thời tiết sáng sủa, bạch lộ châu chính đem tẩy tốt quần áo treo ở lượng thẳng thượng, lại giúp mãi mãi rót tới hoa, lao thái thái còn ở cân nhắc rốt cuộc muốn hay không vây một cái rào tre. lộ châu. Ngươi cảm thấy đêm này đó pha lê hủy đi, đem cái này ánh mặt trời phòng cũng hủy đi, lộng một cái hoa viên nhỏ thế nào? Chẳng ra gì. Bạch Lộ Châu còn chưa nói lời nói, cửa truyền đến Hạ Kỳ Mạn thanh âm, quay đầu cười cười, đại tỷ, tỷ phu chào buổi sáng. Hai vợ chồng cười đánh xong tiếp đón, Hạ Kỳ Mạn nhìn nhà ấm chồng Hoa nói, ngài lão cũng đừng lăn lộn, nhân ra lại không phải chỉ lộng một cái hoa viên nhỏ, kia đều là có phối hợp, tựa như ngài nói núi giả thác nước, còn có cái gì hồ hoa sen liều ấm tiểu? chọn bộ phối hợp ở bên nhau mới đẹp đột nhiên rỡ xuống giống cái dạng gì lại nói ngài có pha lê nhà ấm trồng hoa nhân gia còn không có đâu liền ngươi có thể nói hồ tố phượng xác thật bị nói có chút vương lòng bạch lộ châu đem trong buồn thủy đảo rớt, mãi mãi ngài nếu là thật sự thích cái loại này hoa viên về sau mua khối địa cái tân phòng là được tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng trong viện toàn biến thành rào tre tiểu đạo đều thành nghe xong lời này hồ tố phượng nhũ một ngày một đêm mày tức khắc bung ra Lộ ra sán lạn tươi cười, vẫn là lộ châu nhất có thể nói. Cũng là, lan lộn này có sẵn phòng ở làm gì, không lộ Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, bao gồm đứng ở phòng bếp cửa tiểu cô cùng bà bà, hai ngày này sợ lao thái thái đem trong nhà hủy đi. Hạ kỳ mạn cười nói, lộ châu, ngươi hiện tại chính là mãi mãi hàng phục hoàn. Đi đi đi. Lao thái thái chính mình cũng cười, người lộ châu hiểu chuyện, nói chuyện xôi thai hữu dụng, ta khẳng định thích. Bạch lộ châu nhợt nhạt cười. Tẩy xong tay cầm khăn lông xoa xoa, đại tỷ ăn cơm sáng sau. Còn không có đâu, sáng sớm đi bến tàu lấy hóa, ngươi ngày mai phải về môn, vừa lúc cho ngươi đưa một ít đổ vật lại đây. Hạ kỳ mạn sách theo trên tay túi hướng trong đi, mẹ, tiểu cô, mau cho chúng ta lộng điểm cơm sáng ăn, ăn xong ta còn phải chạy nhanh đi làm. Ngươi một nhà đều hướng chính sành đi, hạ tung lan từ trong phòng bếp bưng nồi nhỏ ra tới, còn có không ít cháo, mẹ ngươi chuẩn bị cho các ngươi quán cái trứng gà bánh rán hành, có thể được không Không cần cháo, ô giật mang theo mì ăn liền trở về, giúp ta nấu hai bao, đánh hai cái trứng gà đi vào, đã lâu không ăn, tưởng nếm thử. Hạ kỳ mạn nói từ trong bao lấy ra một sấp mì ăn liền, lục túi đóng gói viết canh gà vị mặt, lộ châu, làm ăn cũng đúng, người nếm thử. Bạch lộ châu tiếp nhận hai bao, mới vừa cơm sáng ăn đến quá căng, buổi chiều đói bụng lại nếm thử. Ăn thứ này, nói là canh gà chính là canh gà. Mua chỉ gà mái giả hầm canh nấu mì không phải càng tốt. Hồ Tố Phượng đem một bao mì ăn liền miết đến kéo kẹt vang, như vậy điểm còn có thể có canh gà. Lần trước ta không ăn đến, lần này ta tới nếm thử. Ta đây đi nấu. Hạ Tùng Lan đem mì ăn liền tiến đi, chỉ chốc lát sau lại trở về, muốn nhìn một chút còn có cái gì mới mẻ đồ vật. Hạ Kỳ Mạn từ trong bọc móc ra quả quýt phấn, sữa bò phấn, cà phê phấn, bánh củ kỳ làm, chô cốt từng cây giam đông, thịt vại, trái dừa bánh mì. Nhìn ra được tới cái này bao là đồ ăn vật đại bao. Ô giật lấy ra một cây côn đường địch lộ châu, ta lần này mang theo hai căn quải trượng trở về, là hải ngoại y lẽ dùng. Phía dưới có bốn cái chân cao su phòng hoạt càng vững chắc, hơn nữa phi thường nhẹ nhàng, một chút đều không nặng. Ngươi có thể mang một cây trở về cấp trong nhà nãi nãi dùng. Bạch lộ châu tiếp nhận tới thử xem, xác thật đặc biệt nhẹ, quải trượng nhan sắc là ám màu rượu đỏ, nhìn không ra cái gì tài trước Phía dưới chân là dùng cao su bao vây, chống đỡ lực càng cường. Đột nhiên nhìn đến trên tay cầm có cái khai chốt. Nhẹ nhàng một ấn, tức khắc chết xạ ra ánh sáng, kinh ngạc nói, cư nhiên còn mang đèn tin. Người trong phòng đều kinh ngạc một chút, thò qua tới hiếm lạ nhìn. Thật đúng là lượng, tiện tay đèn tin độ sáng kém không đến chạy đi đâu. Đêm nay thượng đi đường đều không sợ, mẹ ban đêm thượng vê đút cờ cũng không cần lại nhiều lấy một cái đèn tin. Cái này thật không sai, có thể đương đèn tin dùng, lại có thể đương quải trợ dùng. Bạch lộ châu chân thành tạ nói, cảm ơn đại tỷ, cảm ơn tỷ phu, cái này thật sự quá phương tiện. Ta nãi nhất định thật cao hứng, không cần khách khí, trên thuyền còn có một ít hải sản ở cái này túi lưới, khác không lấy, liền mang theo một ít hảo dưỡng cua biển lại đây, ngươi ngày mai mang về cấp chú thím nếm thử. Túi lưới trang 10 tới chỉ cua biển mai hình thôi, còn có hai chỉ đặc biệt đại bánh mì cua, bạch lộ châu ngồi xổm trên mặt đất trọc trọc lớn nhất kia chỉ cua, nhìn đến con cua tròng mắt xoay chuyển, chậm rãi dơ lên kìm lớn tử, nhạc nói. Cảm ơn đại tỷ, ta thích nhất ăn con cua. Vốn dĩ cho rằng phải chờ tới trung thu trước sau mới có thể ăn, không nghĩ tới sớm như vậy là có thể ăn đến, có lục ăn. Thích ăn không có việc gì, về sau mãi mãi đều mua cho ngươi ăn. Hồ Tố Phượng đem một khác túi sách lên tới, này cũng phóng trong buồn dưỡng, chờ lộ châu trở về ăn. Trong nhà theo ta một người thích nhất ăn cua, các nàng ngày thường đều không thế nào ăn. Người một nhà nghe xong cũng không ăn dấm. hạ kỳ mạn đem đồ vật đều phóng tới trên bàn sau, ngồi vào bên cạnh tiểu sofa nghỉ ngơi. Con cua có cái gì ăn ngon, liền cái kìm bên trong có một chút thịt, thích ăn hoàng người ha ha còn hành, ta không yêu ăn hoàng, mặc kệ là trứng gà hoàng vẫn là gạch cua, đều không yêu ăn, cho nên đối này đó cua biển nửa điểm hứng thú cũng không có. Bạch lộ châu nghe xong cười cười, nhìn túi lưới mới mẹ con cua, trong lòng nghẹn cả đêm táo ước tất cả đều tan đi, ngồi xổm trên mặt đất thỉnh thoảng cầm lấy lớn nhất bánh mì cua đùa với chơi. Thật như vậy thích ăn cua. Đôi mắt này đều rời không ra. Hô Tố Phượng cười nói. Kìa giữa chưa chưng hai chỉ, lần trước mẹ ngươi nghiên cứu cho cua, còn khá tốt ăn, giữa chưa khiến cho mẹ ngươi cho ngươi làm. Cái gì? Mục Uyển vừa lúc bưng bánh rán hành tiến vào, nhìn ngồi sổm ngầm chơi cua con dâu, lộ châu thích ăn cua. Hồ Tố Phượng dành trước trả lời, nhìn đến cua đều đi không nổi, người giữa chưa liền cấp làm hai chỉ, ta cũng đã lâu không ăn, tưởng nếm thử. Hảo, chờ một chút liền làm. Mục Uyển ôn nhu cười, đưa nữ nhi con rể vây vây tay, ăn cơm sáng, mì sợi cũng hảo Tới rồi giữa trưa, Bạch Lộ Châu đọc hưởng một con đặc chế trao bánh mì cua, tươi ngon đến cực điểm, ăn ngon đến thét trói thai, hoàn toàn chưa khỏi tâm tình. Đương nhiên cũng là vì nam nhân không trở về ăn cơm, không biết học thành cái dạng gì. Hạ kỳ thâm buồn bực đứng ở trong vê đúc cờ, nhìn buồn cầu áo mưa, như thế nào cũng hướng không đi xuống. Kỳ thâm, ngươi đều đi vào hơn một giờ, còn không có hiểu được. Bằng không ngươi xuất hiện đi, chúng ta giáo ngươi, đều là nam nhân, không có gì nhưng thẹn thùng. Ngoài cửa truyền đến đồng sự tiếng gọi âm ý, hạ kỳ thâm lại lần nữa vọt một lần, vốn định lại hướng không song liền tính, không nghĩ tới lần này cư nhiên chuyển đi xuống, tức khắc cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy ra, xoay người mở cửa xuyên đi ra cách gian, đến buồn rửa tay rửa tay. Thế nào? Hiểu được sao? Nhìn hai cái đồng sự hướng chính mình quần ngắm, hạ kỳ thâm tức giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, vừa rồi cho các ngươi nói hay không, ta chính mình biết. Khương Kiện ôm lấy hảo huynh đệ bả vai. Ta vừa mới bắt đầu cho rằng ngươi hiểu, ở đầu chúng ta chơi đâu, ngày thường chúng ta nói rất khi, ngươi cười đến so với ai khác đều lợi hại, cười đến so với ai khác đều một tao. ai biết ngươi cư nhiên. Cư nhiên cái gì? Không hiểu áo mưa không đại biểu ta không hiểu lần đó sự. Dương sự đại biểu nam nhân thể diện, nam nhân tôn nghiêm, hạ kỳ thâm quật cường nói, ta chỉ là không biết áo mưa cụ thể là cái gì tác dụng, lần trước phổ cập khoa học khóa không nghe, ta tức phụ đột nhiên hỏi tới, đáp không được thôi. Thượng quân đôi tay ôm ngực. Tò mò hỏi, vậy ngươi rốt cuộc như thế nào đáp? Hạ kỳ thâm lỗ thay nháy mắt bạo hồng, vừa rồi lộng minh bạch sau, mới biết được tức phụ vì cái gì khí đến đều tiêu thô tục, ta. Chính là đáp không được, đáp không được tức phụ phải sinh khí. Cái này nhưng thật ra, hai gã nam đồng sự đồng cảm như bản thân mình cũng bị, điên cuồng gật đầu, thượng quân nói, nữ nhân tính tình chính là không hảo cân nhắc, có đôi khi đáp ra tới sinh khí, đáp không được càng tức giận. Đáp sai rồi phải bị đánh, câm miệng không đáp đi, liền thảm hại hơn tưởng kiện từ trong lòng ngực móc ra hai quyển sách, đây là lưỡng tính tri thức, hôn nhân ở trung chi đạo, tìm thật lâu mới tìm được, vốn dĩ tính toán để lại cho độc thân phó minh ngộ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng yêu cầu, trước cho ngươi đi, về sau ngươi lại chuyển cho hắn. Hạ kỳ thâm đôi mắt ngắm, trong miệng còn tưởng nói không cần phải linh tinh nói, ngược lại nhớ tới đêm qua nháo ra chê cười, quyết định vẫn là nhiều nhìn xem thư, nhiều lộng biết rõ ràng về trên giường sự, không thể lại bởi vì tri thức thiếu thốn, chọc đến tức phụ nổ mạnh muốn lại chọc tức phụ sinh khí, khẳng định liền giường cũng chưa đến ngủ, càng miễn bàn làm điểm cái gì chuyện khác, rồi tay nhanh chóng tiếp nhận tới, ta đi rồi, các ngươi không chuẩn nói cho người khác, về sau lại có loại này phổ cập khoa học tri thức hóa, trước tiên nói cho ta, nay liền đi rồi, không hề nhiều liêu điểm, lại nói nói đêm tân hôn sự bái, có cái gì không hiểu, làm tiền bối nhất định biết đều bị đáp, không nửa lời dâu díếm, hạ kỳ thâm không phản ứng mặt sau hai cái đồng sự trêu chọc, trang một túi áo mưa cảm thấy không đủ, lại vòng đến thị bệnh viện, đỏ mặt lánh một ít, đem một cái khác túi quần chứa đầy, dọc theo đường đi nghĩ đến buổi tối sắp phát sinh sự, cả người nhiệt huyết sôi trào, dùng sức đặng xe đạp, so với phía trước ra tới kỵ đến càng mau, vượt qua một chiếc một lại một chiếc xe. Chiều hôm nay, Phúc Hưng trên đường cái nhiều một đạo nhanh như chớp giật tự hành phong luân, dẫn tới người đi đường sôi nổi quay đầu lại, nghị luận không ngừng. Trước kia thường xuyên muốn ở xe lửa thượng ăn mì ăn liền, đã thật lâu thật lâu không có ăn tới rồi. Bạch Lộ Châu nhịn không được tưởng nếm thử. Mới vừa đem mặt bánh xóa nát, đang chuẩn bị mở ra túi giải gia vị, vừa nghe đến bên ngoài xe đạp thanh âm cùng với quen thuộc tiếng bước chân, tức khắc trong lòng một lạnh. Nghĩ đến chờ một chút không biết còn muốn nghe đến cái gì kỳ ba đáp án, lập tức đem ăn sẽ thượng hỏa gia vị bao lấy ra tới ném tới trên tủ đầu giường, làm gặm mì ăn liền. Lộ Châu. Hạ Kỳ Thâm đỉnh hảo xe, hưng phấn vọt tới phòng, nhìn đến tức phụ gặm mì ăn liền, tâm tình tựa hổ không tồi bộ dáng, tiểu chạy bộ qua đi. Lộ Châu, ta đều hiểu được, còn cầm thư trở về. Bạch Lộ Châu nghiêng con mắt xem hắn, hiểu được cái gì. Cái gì đều hiểu được. Hạ kỳ thâm từ hai cái quần trong túi móc ra bó lớn áo mưa, phóng tới ngăn tủ thượng, ngươi xem, ta từ đơn vị lánh, còn đi thị bệnh viện lánh. Một cái quý ngạch độ tất cả đều cấp lánh hết. Bạch Lộ Châu khỏe miệng chiều chiều, này có thể thuyết minh cái gì. Chứ bỏ thuyết minh ngươi lánh đến nhiều, nơi nào có thể thuyết minh ngươi đã hiểu. Ta thật sự đã hiểu ta đi vê nút cờ đãi một giờ. Hạ Kỳ thâm ngồi ở trên giường ôm lấy tức phụ eo. ta trước kia không có xem qua nó rũ ra là cái dạng gì, chỉ là bị ngạnh buộc đi thượng phủ cập khoa học khóa thời điểm nhìn thoáng qua, lộ châu. ta thật sự hiểu. kết hôn trước một ngày buổi tối, nhìn đại ca cho ta cái loại này thư, biết cụ thể là chuyện như thế nào. cái loại này thư. bạch lộ châu nhản ra, đại ca cho ngươi. cảm giác tức phụ mềm thái độ. Hạ Kỳ thâm vội vàng gật đầu, hắn cho ta xem xong liền cầm đi. Nhưng là ta đều nhớ kỹ, lộ châu, chúng ta tới thử một lần đi, ngày mai đều phải hồi môn, hai chúng ta cái gì đều còn không có đã làm đâu. Bạch lộ châu bên thai đỏ lên, hiện tại làm cái gì, ban ngày ban mặt người trong nhà đều tỉnh, buổi tối lại nói. Thật sự, hạ kỳ thâm nháy mắt cảm giác mùa xuân tới, bên đường tiểu hoa khiên như toàn thịnh khai, đem thức phụ ôm chặt lung tung hôn vài hạ, buổi tối nhanh lên đến đây đi. Hảo, trong viện nghe được đến thanh âm. Bạch lộ châu đem người đẩy ra, người ăn cơm không.